chương 662, biến khéo thành vụ chương sáu t r ư ơ i hai biến khéo thành vụ n g vương song dáng người mặc dù khôi n ô nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn tại rừng cây bên trong chạy tốc độ giống như nhanh nhẹn báo săn đồng d ạ n g sinh ra ở l ũ tây quận vương song từ nhỏ liền rút nơi đó hảo cường nuôi chó phóng ngựa thường xuyên đuổi theo ngựa còn có chó săn phi nước đại bởi vậy luyện thành cực nhanh tốc độ cùng nhạy cảm truy tung năng lực ngoại trừ chiến mã bên ngoài vương song còn l ư a thích chăn nuôi chó săn có một lần vương song đang cấp nơi đó hảo cường như thị phóng ngựa thời điểm không cẩn thận làm mất rồi bài thất t ư ợ n g đẳng chiến mã sau đó ngưu thị vu cáo vương s o n g b ụ n g trộm đem chiến mã buôn bán muốn đem hắn nắm lên đến bỏ tù lúc ấy vương s o n g vì tìm kiếm cái kia mất đi và i thất chiến mã mang theo hai cái chó săn thâm nhập bạch thành núi cuối cùng tại một đám người khương trụ sở bên trong phát hiện cái kia và i thất mất đi chiến mã thừa dịp bóng đêm vương s o n g giết cái kia hơn mười tên thương tộc không riêng đem mất đi chiến mã cướp đoạt trở về còn thu được vốn cho rằng trở lại trong huyện ngưu thị sẽ trả hắn một cái trong sạch thế nhưng là ngưu thị không riêng muốn mất đi cái kia và thất chiến mã còn ham vương xong thu được cái kia mười mấy thất chiến mã tại h Khương tộc Thông ế là vô Vương cáo cùng Tộc Song đồng một m c h ư bên ngoài phiêu bạt nhiều năm vương song cũng hưu tâm trở về nhà chỉ bất quá bây giờ thế đạo đan g loạn cách xa nhau ngàn dặm với lại hiện tại chiến mã giá cả khá cao cho nên vương song chuẩn bị tại kiếm nhiều tiền một chút sau đó lại trở lại trong nhà đặt mua một chút điện sản ruộng đất an tâm lấy vợ sinh con tại rừng cây bên trong phi nước đại theo dõi một đường vương s o n g phát hiện phía trước trang điểm thành tiên ti kỵ binh bỗng nhiên chậm lại mã tốc sau đó đám người bắt đầu xuống ngựa vương s o n g chú ý đến tại hắn cách đó không xa địa phương tựa như là có một cái doanh đ g h i ệ p ân vương s o n g nhìn về phía cách đó không xa tại thung lũng một bên doanh đ g h i ệ p những người này giả mạo tiên ti kỵ binh nên không phải muốn cướp bóc cái này doanh địa a rất có thể loại chuyện này tại quan ngoại cũng không tính là hy kỳ cổ quái gì sự t ì n h quanh năm tại quan ngoại lăn lộn vương xong đã sớm thành bình thường biên quận giả mạo dị tộc cướp đoạt biên quan bách tính đây đều là chuyện thường nhi nghĩ đến đây vương song thấp thấp người ảnh từ rừng cây bên trong chậm rãi tới gần doanh địa doanh địa xung quanh có binh sĩ chấn giữ xung quanh có bó đuốc chiếu sáng tại doanh địa ở giữa nhất vị trí có một đỉnh hoa lệ lều bại xung quanh còn ngừng lại mấy chiếc xe ngựa nhìn đến doanh địa xung quanh binh sĩ ăn mặc vương song lúc này liền nhận ra những binh lính kia là q u a n binh mà cũng không phải là hào cường hoặc là sĩ tộc tư binh là q u a n binh những q u a n binh này trang phục thành tiên ti người làm u ố n cướp bóc chi này quang binh vương song không khỏi mở to hai mắt nhịn loại chuyện này thật đúng là là hiếm lạ q u a n binh chuyển biến thành dị tộc cướp bóc quang vương song đang suy nghĩ là bởi vì cái gì đâu trang điểm trở thành tiền ti người những quan binh kia cũng đã bắt đầu hành động bốn phía đen nghịt bóng người lạng yên hướng đến doanh địa xung quanh tiếp cận t ừ vinh nhìn đến lạng yên tiếp cận doanh địa thuộc hạng ngồi trên lưng ngựa hướng về phía sau lưng phương hướng phất phất tay tại sau khi đứng dậy còn có hai trăm tên lính không có xuống ngựa ngồi trên lưng ngựa nhớ kỹ tận lực không cần đả thương người cướp đoạt kỳ tài vật đồng thời đe dọa tức là t ừ vinh nhỏ giọng nói ra sau lưng phó tướng đem mệnh lệnh được đưa ra sau đó tại tử vinh dẫn dắt phía dưới sau lưng hai trăm tên kỵ binh liền hướng về phía doanh địa phát khởi ầm hầm ầm hầm nặng nề tiếng võ ngựa ở dưới bóng đêm cực kỳ rung động tiên v u bạc danh o địa xung quanh binh sĩ lập tức liền phát hiện từ vinh một nhóm kỵ binh địch tập địch tập địch tập từng trận gấp rút tiếng la t r u y ề n khắp danh o địa đây là từ v i n h dưới trướng sớm xuống ngựa hướng đến danh o địa sở qua đến binh sĩ cũng đều đ ố n g nhiên bạo khởi trong lúc nhất thời thung lũng bên trong tràn đầy kêu rết âm thanh lều bại bên trong chính là bởi vì oi bức mà chẳng c h ọ khó mà chìm vào giấc ngủ tiên bu bạc mới vừa có chút một ngủ liền nghe ra đến bên ngoài chuyển đến tiếng la nghe được địch tập thời điểm tiên v u bạc giật mình một cái từ trên giường mềm đứng dậy sau đó mặc trên thân màu trắng áo ngắn vải thô liền hướng đến doanh trướng bên ngoài đi đến trên chân ngay cả đi lại đều không có tới kịp xuyên chỉ có một đôi tất chân chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra mới vừa đi ra lều vải tiên v u bạc nhìn đến xung quanh kêu loạn doanh địa lớn tiếng quát hỏi đại nhân không xong không xong có cường đạo doanh trướng xung quanh binh sĩ cấp tốc hướng đến tiên v u bạc phương hướng tập hợp cường đạo tiên v u bạc xứ sở quan ngoại nhiều cường đạo dị tộc không giả thế nhưng là bọn hắn chi đội ngũ này hơn một trăm người võ trang đầy đủ nếu như không phải dị tộc đại bộ lạc nơi nào có người dám tới xúc động dâu hùng từ lưu long tắc đi ra thời điểm hắn còn cẩn thận hỏi thăm qua thủ quan giáo lý giáo ý cũng liên tục xác nhận qua nói gần nhất không có đại bộ lạc tại xung quanh phương nào c ư ờ n g đạo lớn mật như thế đừng hốt hoảng dọn xong trận hình chuẩn bị n ê n địch b i ê n quận quan biên v ô luận quan văn vẫn là võ tướng so với trung nguyên nội địa quan biên đều phải bưu i hãn một chút nếu như không phải như thế cũng khó có thể để ép được nơi đó bư hãn dân phong hảo cường còn có dị tộc tiên bu thị thời đại cư trú ư châu tự nhiên đối với ư châu tình huống vô cùng quen thuộc cho nên trước tiên tiên vu bạc cũng không có bối rối nhưng mà ngay tại tiên vu bạc tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm doanh địa bên ngoài đã bị đ ộ t phá một cố dơ bó đốt kỵ binh tại bọt vào nghênh địch sau đó lập tức bắt đầu trắng trợn p h ó n g hỏa khi tiên vu bạc thấy rõ ràng cái k i a một mảnh đen nghị kỵ binh sau đó lúc này liền ngây mẩn cả người cho rằng nhân số nhiều lắm đại nhân đại nhân không xong tập binh quá nhiều doanh địa đã bị công phá a lĩnh đội bách phu trưởng bối rối chạy đến tiên vu bạc bên người lo lắng nói ra đại nhân mau chạy đi chỉ cần trở lại lư long tắc liền an toàn tiên vu bạc cũng k h n g mắt thấy tặc binh nhân số đông đảo tự biết không địch lại chỉ có thể đ à o tàu đi đi mau không kịp đi dạy tiên vu bạc liền được binh sĩ đỡ lấy bỏ lên trên một thất chiến mã tại mấy tên binh sĩ bảo vệ dưới liền hướng về nơi đến đường chuẩn bị chạy trốn sau lưng truy binh càng ngày càng gần tiên vu bạc cũng khẩn trương quay đầu nhìn phía sau truy binh giết cầu quan giết cầu quan có người sau lưng dùng tiền bối nói lớn tiếng la lên nghe được âm thanh tiên vu bạc lập tức leo nâng tại lưng ngựa thượng sách ngựa phi nước đại có thể bởi vì sắc trời qua tối với lại doanh đ i ệ bên trong còn cực kỳ hỗn loạn phi nước đ ạ i chiến mã một đầu liền đụng phải một tên h o à n g hốt chạy bờ binh sĩ trên thân tại binh sĩ bị đụng bay trong nháy mắt đó binh sĩ phát ra một tiếng hét hảm trong tay trường mâu cũng tốt có khéo hay không trực tiếp đâm tại tiên vu bạc trên chiến mã tiên vu bạc dưới hông chiến mã bị đau một tiếng hí dài sau đó cao cao nâng lên hai móng không kịp phản ứng tiên vu bạc trực tiếp bị nhấc xuống chiến mã khi chiến mã hai móng sau khi rơi xuống đất lại là một trận vọt tới trước trực tiếp đem tiên vu bạc cho ném xuống đất sau lưng từ vinh dẫn đầu kỵ binh cũng không có chú ý bị q ă n g trên mặt đất tiên vu bạc còn tiếp tục thúc ngựa truy cách một trận rối loạn móng ngựa tại tiên vu bạc trên thân g i ấ m đạc m à qua đau kêu vài tiếng tiên vu bạc nghiêng đầu một cái chết bị va chạm đến xung quanh binh sĩ mắt thấy tiên vu bạc bị chiến mã điên cùng g i ấ m đạc m à qua lớn tiếng kinh hô đại nhân đã chết đại nhân đã chết lập tức tử vinh xứng sở cái gì tiên vu bạc chết đây chết cái nào chương 663, viên cơ bản ở đâu ra mười vạn đại quân chương 663, viên cơ bản ở đâu ra mười vạn đại quân lập tức tử vinh thậm chí không có trông thấy tiên vu ngân thế nhưng là tiên vu ngân bốn bề thân binh lại hô to tiên vu ngân đã chết thù binh trong lòng cũng là lộn bộn một tiếng tiên vu ngân như thế vừa chết đây không phải là tương đương biến khéo thành vụ sao tới thời điểm hắn còn d ặ n đi d ặ n lại không cần bị thương tiên vu ngân hiện tại tốt tiên vu ngân vậy mà chết bất quá cái này cũng chỉ có thể trách tiên vu ngân quá xui xẻo còn tốt hắn đã trải qua một phen ngụy trang liền xem như tiên vu ngân tin chết truyền đi cũng là dân tộc tiên bi người làm không có quan hệ gì với hắn nghĩ đến từ binh liền ngay cả bận bịu hạ lệnh đem trong danh địa thứ đáng giá tất cả đều mang đi sau đó chế binh nếu là diễn kịch vậy khẳng định muốn diễn nguyên bộ cho dù tiên vu ngân chết cũng giống như vậy dị tộc lược kiếp đội ngũ phần lớn đều là chạy tiền tài đi bất quá nếu là không đem thứ đáng giá mang đi vậy nhất định sẽ bị hoài nghi tại đem doanh địa thứ đáng giá bao quát ngựa còn có xe ngựa đều vơ vét một phen đằng sau từ vinh liền hạ lệnh t r i ệ binh mà liên tại từ vinh rời đi không lâu sau đó từ đầu đến cuối đều giấu ở trong rừng cây vương xong lúc này mới đi lặng lẽ ra rừng cây hướng phía đã sớm chống g ô n g doanh điệm à đi đến lúc này doanh điệm ộ t mảnh hỗn độn từ vinh mang binh chủng kích thời điểm cứ việc tránh cho giết người nhưng vẫn là có không ít người bị mộ sát bị chiến mã dâm đạn trong đó liền bao gồm tiền nhiệm liêu đông thái thú tiên bu ngân khi vương s o n g đi vào doanh địa thời điểm chung quanh chỉ còn lại có một mảnh hỗn đ ộ t từ dưới đất nhặt lên một chi còn đang thiêu đốt bó đuốc vương s o n g tại trong doanh địa đi vòng go đi tới đi tới vương s o n g liền thấy được dưới chân d ấ m lên một lá cờ khi vương s o n g d ơ chân lên thời điểm cũng thấy rõ ràng trên cờ xí mặt đâm vẽ lấy tiên v u chữ quanh năm trà trộn tại bu châu vương xong tự nhiên biết tiên bu thị cái này lại là tiên bu thị đội n ũ những người kia dám lược kiếp tiền vũ thị đội ngũ nhất định lai lịch không nhỏ giơ trong tay bó đuốc nhìn xem dưới chân cờ xí vương s o n g trả sát cái cảm vất quá phỏng đoán về phỏng đoán loại này sĩ tộc ở giữa tranh đấu còn có trên văn trường chiến tranh đều với hắn cái này mã phiến tử cách xa nhau cách xa vạn dặm cũng không phải hắn một cái nho nhỏ mã phiến tử có thể tham dự được tại doanh địa chung quanh đi vòng v ò n một vòng đằng sau vương s o n g liền đưa trong tay bó đuốc ném đi sau đó hướng về nơi đến phương hướng mà quay trở về tháng sáu hạ tuần ký châu hụy quận thời tiết nóng hơi quan đạo hai bên sóng lúa đã nhiễm lên kim hoàng gió nóng lướt qua lúc nhắc lên tầng tầng vận sóng chợ t có nông dân mang theo mũ rộng b à n h ghé qua ở giữa đen kịp trên khuôn mặt ngưng mồ hôi xuyên qua ngụy quận trương nước sông hiện ra gương đồng giống như lân ánh sáng bên bờ chỗ nước cạn c h â còn có mấy tên cởi chuồng thiếu niên ở trong nước chơi đ ù a bốn năm tên thiếu niên đứng tại ngang eo trong nước chân chùi ở bên ngoài nửa người trên bị phơi đen kịp tỏa sáng phía sau lưng bả vai vị trí đều đã bạo ra một tên thiếu niên trong đó trong tay cầm một cây vừa mới bẻ cành liêu chính xung làm thương màu sử dụng ta hiện tại là tướng quân của các ng ta nói tiến lên các ngươi liền tiến lên ta nói lui lại các ngươi liền lui lại không phải vậy kẻ trái lại chém thiếu niên cơ trong tay c ả n h liều hướng về phía đối diện bốn tên bạn chơi bốn tên bạn chơi ở trong nước đứng thành một hàng trên mặt còn mang theo vui cười không cho cười dẫn đầu thiếu niên một tiếng quát lớn nguyên bản trên mặt còn mang theo dáng tươi cười bốn tên trên mặt thiếu niên ý cười lập tức hoàn toàn không có từng cái mở to hai mắt nhìn dẫn đầu thiếu niên m u ố n cho rằng là chính mình quát lớn có tác dụng nhưng mà khi dẫn đầu thiếu niên nhìn kỹ lại thời điểm lại phát hiện mấy tên bạn chơi ánh mắt chính là rơi vào phía sau mình thiếu niên bản năng dọc theo mấy tên bạn chơi ánh mắt bay đầu nhìn lại khi thiếu niên bay người lại thấy được phương hướng sau lương thời điểm lập tức phản phất bị thi triển định thân thuật bình thường thiếu niên con người bỗng nhiên qua bảo trong tay nắm cảnh liễu cũng rơi xuống ở trong nước dọc theo dòng nước bị cuốn đi tại s a u khi đứng dậy t r ư ơ n g trên nước từng chiếc lâu thuyền hợp thành một loạt phá sóng mà đi to lớn buồn giống như che trời hoàng bố mũi tàu đứng thẳng một tên tướng lĩnh người k h o á t huyền giáp đầu vai đỏ trách trong gió tung bay như diễm chứ nước hai bên cỏ lau ở trong hù dọa cỏ trắng cánh chim lướt qua mặt nước lúc mang theo nhỏ vụ ngân quang thoáng qua liền bị mái trèo xoắn nát sóng mặt ư ớ t hết mấy tên thiếu niên xứng sở thời điểm lâu thuyền đã lập tức tới đến phụ cận các thiếu niên thậm chí đã có thể thấy rõ ràng thuyền kia mạng thuyền bên trên đứng đấy đầu bọc lấy khăn vàng b ì n h sĩ a a ngưu c à, à chạy mau a bạn chơi thanh âm đem ngây người ở trong thiếu niên bừng t ỉ n h mặt mũi tràn đầy sợ hai thiếu niên lập tức mở ra hai chân đồng thời lấy tay vậy nước hướng phía bên bờ vị trí chạy tới khi thiếu niên chạy đến bên bờ thời điểm cao tới mấy trượng lâu thuyền cũng đúng lúc từ thiếu niên bên người trải qua đứng tại mạn thuyền bong thuyền thân mang huyền giáp nhan lương tại thiếu niên vừa mới trong huyễn tưởng kình thiên đại tướng bình thường dùng cặp tia đạ mặt m ánh mắt nhìn về phía thiếu niên an ngưu chỉ một chút an ngưu liền cảm giác mình can đảm giống như cũng phải nát một dạng tại nhan lương chỗ lâu thuyền sau một chuỗi liên tiếp thành một mảnh lâu thuyền theo sát phía sau mà trên lâu thuyền thì là đứng đầy đầu k h ỏ a khăn vàng binh sĩ còn nhìn không muốn xuống nữa còn không mau về nhà đ ô n g ruộng ở trong đội vàng chạy tới nông hộ hướng về phía thiếu niên an ngưu lớn tiếng thét đây đều là khăn vàng thiếu niên an ngưu ánh mắt nhìn nhan lương bóng lưng thật l đây chính là khăn vàng đại t ư ớ n g sao thật uy phong a n g u y quận nghiệp thành viên cơ phủ châu mục đệ theo thân mang màu trắng nho vào viên cơ từ trên cầu thang sau tấm bình phong đi ra sảy n g h ị chính bên trong lúc này ngồi quỷ chân đám người cũng đều im tiếng nhìn về hướng viên cơ đi vào chủ vị đằng sau viên cơ ngồi xuống đằng sau ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái liếc nhìn lúc này trong sảnh bên trái ngồi tuân kham tự thụ t c ngọc bình tân tỷ các loại q u a n văn mà phía bên phải thì là ngồi quỷ chân lấy lấy thuần vũ quỳnh hàn mãnh chu linh tưởng nghĩa cử lã k h o n g lã tưởng hai người huynh đệ trọng cái k i a từ liên quan quốc xuôi theo trương nước xuống tặc binh có thể tra xét xong ra sao chỗ người tới viên cơ đem ánh mắt nhìn về hướng thuần vũ quỳnh thuần vũ quỳnh chữ trọng giảng tuấn xuyên người cùng tuấn kham còn có cực n h ỏ bình tân tỷ huynh đệ đều là đồng hương bây giờ tại ký châu làm thiên tướng viên cơ tiếng nói rơi xuống đằng sau mũi đường đỏ tựa như là t r ư ở n g kỳ uống rượu chế thuần vũ quỳnh chắp tay hướng về phía viên cơ trả lời hồi bẩm đại nhân đã dò xét rõ ràng trinh sát xác minh cái kia xuôi theo t r ư ờ n g nước xuống chính là từ h ắ c sơn đi ra giặc khăn và binh hẳn là hứa du bộ đội sở thuộc trong đó lớn nhỏ thuyền một trăm chiếc còn không bộ kỵ b ả n bạc đại khái có chừng mười vạn binh mã Hứa du một trăm linh n g k h ô n g nghe được hai chữ này thời điểm viên cơ chính là không hiểu một trận tâm t h i ề n từ khi viên thiệu sau khi chết cái này hứa du không ít cho hắn tìm p h i ề n thoái khăn vàng p h ụ c lên viên cơ bản lai có thể tùy tiện trấn áp thế nhưng làn ử a đường lại toát ra cái hứa du đến Hứa du mang theo nhan lương văn xấu hai người bốn chỗ mời chào g i ặ khăn và binh sau đó một đầu đâm vào hát sơn Viên c ơ sổ t h ứ phái b i n h h đều k ô n g có đem nó đem t i ê u d i ệ t Không nghĩ tới h ô m nay vậy m à phát t r i ể n t h à n h dạng n à y Viên cơ cao m à y hiếp hẳn hứa mắt nói ra, d u là nghị h ù n tâm a kê chương n dám sáu trăm n g sáu mươi bốn g 664, bảy mưu nghị kê hứa du thu hẹp mười vạn hoàng cân quân mặc dù có thể sống đến bây giờ cũng không phải bởi vì hứa du có bao nhiêu lợi hại hay là nhan lương văn xú có nhiều năng trinh tiện chiến hứa du là có mưu lược nhan lương văn xú cũng đích xác có thể đánh nhưng hoàng cân quân chính là hoàng cân quân là một đám n ô hộ tá điền tạo thành lưu dân mà không phải chân chính quân đội nếu thật là bày ra chiến trận đánh nhau mười vạn hoàng cân quân chưa hẳn có thể đánh được năm ngàn đại hán quân chính quy đây chính là tranh l ệ n h mà hứa du mặc dù có thể thu hẹp mười vạn hoàng cân quân kiên trì đến bây giờ là bởi vì bọn hắn đều trốn ở hát sơn ở trong dựa vào địa hình địa thế mới có thể có thể tránh né thanh trừ cho nên viên cơ mới có thể nói như thế hứa du có thể là an tim hùng gắn báo từ trương thủy ven đường xuống một đường liền có thể đến người thành đại nhân thư thụ chắp tay hướng về phía viên cơ nói thuộc hạ suy đoán hứa du thu hẹp giặc khăn vàng khấu rất có thể là bởi vì không có lương thảo mà bất đắc dĩ mới từ hát sơn ở trong đi ra ngoài trong sảnh người nghe xong thư thụ lời nói sau đó rất có đồng cảm mười vạn người trốn ở hát sơn ở trong mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng là lượng lớn coi như phía trước lược tiếp quận huyện thời điểm tranh đoạt một chút nhưng cũng đều là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ lấy để cho mười vạn người thường xuyên ăn đ ạ i nhân mặt tướng x i n chiến chỉ cần hai vạn binh mã liền có thể đem hứa du đầu người mang về ngôi ở thuần vu q u n h vị trí đầu dưới hàn bánh trạm đứng dậy chắp tay s i n chiến hàn mãnh cái này khởi thân trong sảnh đông đảo võ tướng đều rối rít đứng dậy xin chiến viên cơ liếc mắt nhìn trong sảnh nhao nhao đứng dậy t r u n g tướng tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu nói thửa d ù nhan lương văn xú vốn là mệnh quan triều đình nhưng lại phản l ị c h làm loạn bản quan mặc dù nhớ tới ba người đã từng là bản sơ cựu thần không đành lòng sát hại nhưng quốc có quốc pháp không phải là bản quan tâm oan phản l ị c h làm loạn giao động giang sơn xã tắc làm cho bách tính đưa thân vào trong nước lửa làm cho quốc gia phân loạn bản quan cũng là bất đắc dĩ g i sát thuân mũ quỳnh hàn mãnh chu linh tưởng nghĩa ư ơ n g lữ k h o n g lữ tưởng bản quan cùng ngươi sáu người riêng phần mình năm ngàn binh mã từ thuần vu quỳnh làm x o á i thư thụ vì tham quân tuấn kham vì d á m quân sáng sớm ngày mai ra khỏi thành trận chiến này nhất thiết phải đem hứa du nha lương văn xỉu ba người đem bắt sinh tử bất luận còn lại làm loạn nghịch tặc đều tiêu diệt bị điểm đến tính danh đám người nhao nhao đứng dậy linh mệnh trương thủy chia làm hai đầu một đầu vì rõ ràng trương thủy một đầu vì chọc trương thủy hai đầu trương thủy từ tịnh châu tụ hợp và ngụy quận ở cách n i ệ p thành bên ngoài mười mấy dặm thượng du hội tụ thành vì một đầu tiếp đó phân chia thanh khí trọc khí hai bên hướng chạy niệp thành phía nam tới gần b u ổ i trưa ô thành phía tây trong vòng hơn mười dặm bên ngoài trên trăm chiếc tất cả lớn nhỏ lâu thuyền lúc này đang đậu sát bờ từ lâu thuyền bên trên không ngừng có đầu khỏa khăn vàng binh sĩ từ lâu thuyền bên trên đạm kết nối bên bờ ván cầu đi xuống lâu thuyền thời tiết khô nóng thời tiết nóng tập kích người bên bờ sông hứa du đang tại nhan lương còn có văn sửu hai người cùng đi phía dưới nhìn xem từ trên thuyền không ngừng đi xuống binh sĩ khăn vàng mà khúc nghĩa còn có cao thuận hai người cũng là một thân hoàng cân quân ăn mặc đứng tại hứa du một bên khi từng đội, từng đội mặc trên người áo vải trong tay cầm đủ loại kiểu dáng binh khí hoàng cân quân đi xuống lâu thuyền sau đó theo sát phía sau chính là lương châu binh mã chỉ có điều lúc này lương châu binh sĩ bên ngoài đều che đậy thông thường trường sam hoàn hảo khôi giáp đều giấu ở trường sam phía dưới nhìn xa xa liền cùng thông thường hoàng cân quân không có gì khác nhau báo đang lúc mấy người nhìn xem binh sĩ xuống thuyền một người khoái mã nhanh chóng đi tới hứa du phụ cận lập tức trinh sát quay người xuống hướng về phía hứa du còn có nhan lương văn sũ cùng với cao thuận cùng khúc nghĩa mấy người chắp tay nói khởi bẩm tướng quân trinh sát thám báo trong nghiệp thành đại quân lấy đến hôm nay sáng sớm ra khỏi thành ước chừng ba vạn bộ kỵ tả hữu dẫn quân là thuần vũ quỳnh nghe được trinh sát thông báo hứa du khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên lộ ra đắc ý c h i sắc một bên cao thuận còn có khúc nghĩa hai người không khỏi nhìn về phía hứa du đều lộ ra ánh mắt khâm phục hứa tiên sinh quả nhiên thần toán diệu kế viên cơ thật sự bị lừa rồi khúc nghĩa hướng về phía hứa du chắp tay nói hứa tiên sinh lợi hại thứ a du cười khoác tay trên mặt vẻ đắc ý càng hơn mấy phần l i ê n ở đây phía trước đám người công phá hồ quan thương nghị như thế nào tiến đánh nghiệp thành thời điểm thứ a du đã nghĩ ra một đầu diệu kế ngụy quận chính là ký châu châu trị mà nghiệp thành chính là viên cơ đại bản doanh nếu như có thể cầm xuống nghiệp thành có thể cầm xuống viên cơ cái kia tiến đánh ký châu công đầu cùng với đầu công liền chắc chắn là như thế bởi vậy nghiệp thành viên cơ chính là mấy người mục tiêu chủ yếu hồ quan lấy phá mượn viên cơ bây giờ còn không biết hồ quan bị công hãm cơ hội nhanh chóng tiến đánh nghiệp thành không để viên cơ có thời gian phản ứng cũng không để viên cơ có cảnh giác tri tâm mới có thể nhanh chóng cầm xuống n g h i ệ p thành bằng không thì mà nói đợi đến viên cơ biết được hồ quan bị công phá tất nhiên sẽ có cảnh giới tri tâm từ chung quanh đ i ề u binh khiển tướng tử thủ n g h i ệ p thành nếu như viên cơ nếu là tử thủ n g h i ệ p thành lại nghị công phá nhưng liền không có dễ dàng như vậy nhưng đánh như thế nào cũng là một vấn đề phía trước khi biết khúc nghĩa còn có cao thuận tiến đánh hồ quan thời điểm hứa du cũng đã để cho hát sơn hoàng cân quân bắt đầu chế tạo siêu tập hạm thuyền chính là vì đi thuyền xuống tốc độ như vậy có thể nhanh một chút nhưng ở công hãng hồ quan sau đó hứa du lại cảm thấy không thích hợp cho dù là bọn hắn bây giờ có mười mấy vạn đại quân nhưng nghiệp thành xem như của c h ị không chỉ thành tưởng cao dày hơn nữa binh mã lương thảo đông đảo nếu như nếu là thật binh lâm thành hạ cưỡng ép công thành chỉ sợ không có một một năm nửa năm căn bản bắt không được nghiệp thành cho nên sau khi một phen nghĩ sâu tính kỹ hứa du nghĩ tới một đầu diệu kế đó chính là dụ địch ra khỏi thành như thế nào dụ địch ra khỏi thành ngược lại cũng không khó viên cơ một mực xem hắn còn có hát sơn hoàng cân quân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mấy lần muốn rút ra nhưng cũng không có thành công đã như vậy vậy hắn liền chủ động xuất kích nếu như chỉ có hoàng cân quân một chi binh mã đó không thể nghi ngờ là đang chịu chết đừng nhìn hát sơn hoàng cân quân có hơn mười vạn người nhưng cái này hơn mười vạn người là cái gì tài năng không có ai so hứa du tin h tưởng dựa vào hát sơn dựa vào địa thế ưu thế vẫn còn có thể cùng biên cơ d ư ớ i quyền binh mã hòa giải nếu như muốn thật là đẩy ra trận thế chân n ư ớ t chân rào đánh muốn thắng là không thể nào đừng nói nghiệp thành ba vạn đại quân chính là chỉ có năm nghìn một trăm vạn cái này mười vạn hát sơn hoàng cân quân cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng ngoại trừ cái này mười mấy vạn hoàng cân quân Còn có khúc nghĩa cùng cao thuận cái nghĩa thuận này hai tên hai lợi ư tướng, cùng với hơn lương cường lương cường mưu ơ hơn hơn n manh cùng binh. này vạn binh, lớn căn bản. g giám châu châu Cái châu hứa du một mới mật với là l đồ dụng viên cơ một lòng muốn tiêu diệt tâm lý của hắn để cho hát sơn hoàng cân quân dốc toàn bộ lực lượng lại để cho lương châu binh mã hôn tạp tại hát sơn hoàng cân quân ở trong lấy đặt đến che giấu hai mắt người hiệu quả đã như thế chỉ cần nghiệp thành quân coi giữ muốn ra tới tiêu d i ệ t bọn hắn liền nhất định sẽ được làm đến lúc đó g i u ở mười mấy vạn hát sơn hoàng cân quân ở trong lương châu cường binh vừa ra vậy thì có thể tạo được giải quyết dứt khoát chi phối chiến cuộc công hiệu chỉ cần đánh rất chi này nghiệp thành binh mã lấy nghiệp thành không nói là dễ như trở bàn tay liền ít nhất chắc chắn là đơn giản nhiều cũng chính bởi vì có đầu này kế sách vừa mới lúc nghe nghiệp thành binh mã đã lúc đi ra không nghĩa mới nói hứa du thần toán hứa tiên sinh chúng ta kế tiếp cần phải như thế nào cao thuận nhìn xem hứa du hỏi hứa du ánh mắt nhìn về phía ô thành phương hướng c h ậ m dãi nói ta suy đoán thư thụ còn có tuần kham bọn người nhất định là cho rằng chúng ta lương thảo không tốt rồi mới từ hát sơn ở trong đi ra c ư ớ p đoạt lương thảo đã như vậy vậy chúng ta liền cho bọn hắn diễn một tuồng kịch chính là ô thành liền khoảng cách nơi đây không xa chúng ta đi trước tiến đánh â u thành nếu như ta đoán không lầm lấy thư t h ụ còn có tuần kham đám người tính cách nhất định sẽ chờ chúng ta công thành hơn phân nửa hoặc sĩ khí hư nhược thời điểm thừa cơ từ chúng ta hậu phương tập kích chúng ta liền tương kế tự kế nói xong hứa du đem ánh mắt nhìn về phía cao thuận còn có khúc nghĩa hai người cao tướng quân ngươi cùng khúc tướng quân dẫn dắt bản bộ b i n h mã cùng với một chút hát sơn quân xem như dự bị mấy người viên cơ đại quân bắt đầu tiến đánh hậu phương chúng ta sau đó liền tập kích phía sau nhà lương văn sửu hai người các ngươi lanh minh tiến đánh ấu thành một khi cao tướng quân còn có khúc tướng quân bắt đầu tiến công viên cơ đại quân sau đó liền lập tức chuyển sang công kích viên cơ đại quân chỉ cần hai phe vây quanh hứa du làm một cái túi thành thủ thế h i ế p mắt nói viên cơ đại quân thua không nghi ngờ chỉ cần đại quân bị bại chúng ta liền gắt gao c ă n phía sau hứa du một phen mưu đ ổ dẫn tới cao thuận khúc nghĩa còn có nhan lương văn xú liên tục gật đầu cuộc chiến này nên dạng này đánh có một cái đỉnh cấp mưu sĩ ở bên người chính là không giống nhau hết t h ầ đều kế hoạch hảo sau đó chờ tất cả binh mã đều lên mở sau đó đại quân liền một đường hướng về ô thành phương hướng mà đi thời gian n h o á một cái chính là sáng sớm ngày hôm sau đêm qua nghỉ ngơi một phen sau đó hứa du còn có nhan lương cùng văn s u liền dẫn dẫn đại quân đi tới ô dưới thành sáng sớm âu ngoài thành hát sơn hoàng cân quân giống như thủy t r i ề u gọi tới ngụy quận ô dưới thành cầm đầu nhan lương còn có văn s u hai người đầu khóa khăn vàng mày dậm dựng thẳng đầu báo hoàn nhãn bên trong bắn ra sát ý mạnh mẽ lập tức nhan lương cầm trong tay đại đao phong chiếu đến sáng sớm hiện ra lạnh lùng hạt băng sau lưng mấy vạn khăn vàng sĩ tốt quần áo t ạ tơi lại mắt sáng như bước trong tay trường mâu lá chắn gỗ quốc bá lộn lại kiên định chỉ hướng t ư n g thành trước trận mấy chục đỡ đơn sơ thang mây bị các tráng hán gánh tại trên bay thô lệ dây gai x i ế t tiến ra thịt cũng không người kêu lên đau đớn cung thủ muôn nuốt tại mô đất sau đốt ngón tay bởi vì nắm chặt làm thô trúc cung mà trở nên trắng trong túi đựng tên vũ tiến đều cực kỳ thô giáp nơi xa mấy chiếc bọc lấy ở mức ra thu hướng xe bị chậm rãi đẩy gần bánh xe ép qua v ũ bùn phát ra tiếng vang trầm nặng gió xoáy lên đất vàng cuốn lấy thô trọng thở dốc cùng đồ sắt và chạm tranh minh trước trận nhan lương còn có văn sử hai người quay đầu liếc mắt nhìn chủ xoáy bên trong đứng tại trên chiến xa tiếp đó hướng về phía một bên người tiên phong gật đầu một cái theo một cây to lớn hoàng kỳ giữa không trung ở trong chập trờn n h a n lương lập tức giơ trong tay lên trường đao chỉ hướng xa xa ô thành hét lớn thương tiên đã chết khan khan tiếng nói như đao cùn thổi qua trong chốc lát như núi kêu b i ể n gầm tiếng giống xé rách t i ế n tĩnh hoàng thiên đương lập mấy bạn hoàng cân quân sĩ binh điên cùng hò hét ô thành trên đầu thành thủ tướng năm ngón tay giữ chặt lỗ châu mai khớp xương trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán giống như hạt mưa nọ thủ môn nửa q u tại đống tên sau sắc mặt đông lộ giống như tướng lanh thủ thành một dạng trắng bệnh mặc dù hoàng cân quân sức chiến đấu chẳng ra sao cả thế nhưng là bất kể nói thế nào cái này bên ngoài thành liếc nhìn lại cũng là hải dương màu vàng mà cái này nho nhỏ ô thành liền như là sóng biển ở trong một khối đá ngầm đồng dạng tứ cố vô thân năm trước hoàng cân quân tại ký châu tàn phá bờ bãi những nơi đi qua giống như cá giết s a n sông chỉ cần bị hoàng cân quân công phá thành trì tất nhiên là không có một ngọn cỏ khi bên ngoài thành công thành tiếng la cùng tiếng chống b a n g lên trong nháy mắt đó tướng lãnh thủ thành lộc c ộ p nuốt nước miếng một cái sợ cái gì tặc tử quốc lại lợi cũng không phá nổi cái này vạch xanh Thủ thành tướng lĩnh c ả g a n rút ra bội kiếm bên kiếm n h ô g cao lên hồ, tiến h không được thành này, chúng ta hôm h ủ này, nay được đều ta p ả c h t đều cho b ả thủ ư ớ n vững n g dự t i thần tới.、Cùng、tiên t h Cung dự bị siêu đang lúc thủ thành tướng lĩnh tiếng la văng lên nâng cao trường kiếm trong tay thời điểm một chi m ũ i tên phá không mà đến bên ngoài thành cưới ngựa trùng thành văn sửu còn duy trì một cái căng dây cung bắn tên tư thế dây c u n g long long thẳng run mũi tên theo thủ thành tướng lĩnh mệnh giá lau mặt ra mà qua lưu lại một vết máu đỏ sẫm đem thủ thành tướng lĩnh vừa mới nâng lên một điểm dũng khí một tiến mang đi khoảng cách ô thành bên ngoài mấy dặm thuần vu quỳnh một tay nắm chừng nào bên cạnh chính là hàm bánh tưởng nghĩa mương các tướng lãnh lại nổi lên sau lưng chính là mấy vạn từ nghiệp thành mà đến đại quân sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ hợp thành mấy chục cái phương trận mấy chục cái phương trận hai cánh trái phải theo thứ tự là mấy trăm kỵ binh tại hàng thứ nhất nhưng là mấy trăm chiếc chiến xa bằng đồng tàu chiến xa từ hai thất chiến mã lôi kéo ngoại trừ một cái người đánh xe còn có hai tên nắm mẫu binh sĩ đứng ở phía trên trên đầu mang theo mũ sắt cùng che mặt báo một n g ự a khoái mã đi tới thuần vu quỳnh trước mặt xa mới bất vị trí khởi bẩm tướng quân h ứ a du xuất lĩnh hát sơn hoàng cân quân đã bắt đầu tiến đánh ỗ thành thuân vũ quỳnh nhìn về phía bên tay trái thư thụ còn có tuần kham hai người thư thụ khẽ lắc đầu nói do nữa lại báo nhận được mệnh lệnh trinh sát tiếp tục trở về thư thụ trầm giai nói trước tiên không đ ổ i hứa du vì cướp đoạt lương thực mà đến tất nhiên không có công phá ấu thành liền nhất định sẽ không bỏ rơi cho nên chúng ta chỉ cần chờ bây giờ hát sơn hoàng cân quân sĩ khí đang nổi chúng ta bây giờ đi qua tiền đánh rất có thể sẽ chạy hứa du mọi người trước hết để cho bọn hắn tiến đánh ấu thành đợi đến hát sơn hoàng cân quân sĩ khí n h ư ợ xuống hoặc đã mệt mọi thời điểm chúng ta lại từ phía sau tập kích đã như thế liền có thể đánh một trận kết thúc một bên tuần kham cũng biểu thị đồng ý nói nguyên nhượng nói không sai để cho hứa du trước tiên tiến đánh thành trì chờ bọn hắn kiệt lực sau đó chúng ta tại xuất binh liền có thể dễ dàng đem hắn đánh bại đến lúc đó chia ra mấy lộ từ mỗi phương hướng đem hắn vây quanh hứa du chấp cánh khó thoát hảo thuần vu quỳnh gật đầu một cái nói liền theo hai vị tiên sinh lời nói chờ hứa du lặp đi lặp lại nhiều lần ta mà kiệt sau đó chúng ta tại công hậu phương quyết định kế hoạch sau đó thuần vu q u n h liền hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ thời gian giữa trưa hoàng cân quân sau này đại quân vẫn như cũ giống như thủy triều tuân hướng tường thành đầu khoả khăn vàng hát sơn hoàng cân quân gào t h é t phóng tới thang m â y mà phía trên tường thành đã có không ít hoàng cân quân binh sĩ leo lên tường thành bắt đầu hòa thành trên tường quân coi giữ cận thân chém h i ế t chương 665, hoàn toàn thắng lợi bổ chương 665, hoàn toàn thắng lợi bổ tâm tính sập nguyên bản vốn đã lập tức viết xong kết quả không biết làm sao làm viết xong bản thảo lập tức cũng bị mất tâm tính lập tức nổ tùng tâm tính nổ tùng a a a a a quyển sách này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này trong nháy mắt tâm tính nổ tung xin phép nghỉ một ngày buổi sáng ngày mai đứng lên bổ, bây giờ một lần nữa đã không kịp thật sự hỏng mất trước cơm tối liền bắt đầu viết lập tức liền muốn viết xong ai phía dưới nội dung vô dụng buổi sáng ngày mai tăng thêm ta viên thiệu chữ bản sơ sinh tại những nam viên thị tứ thế tăng công môn sinh cố lại khắp thiên hạng khi còn bé phụ thân thường an ủi đỉnh đầu ta ánh mắt thâm thúy như d i ế n cổ t h ấ p giọng nói viên thị chi hương suy hệ tại người thân ta ngửa đầu nhìn hắn chỉ thấy hắn hai đầu lông mạnh ngưng nặng chịu mong n ợ i phảng phất gánh nặng ngàn cân đặt ở ta chưa trưởng thành trên vai mười tuổi năm đó ta lần thứ nhất bước vào viên thị từ đường đ a n g hương lượn lờ bên trong tổ tiên bức họa treo cao uy nghiêm ánh mắt giống như có thể xuyên tấu h tuyến nguyệt ta quỷ gối b ù đoàn bên trên đầu ngón tay sờ nhẹ băng lánh l ạ c h bên hai phảng phất quanh quần lịch đại viên thị tử đệ lời thề m ộ t khắc này ta nắm chặt g ó c áo âm thầm cắm môi trong lòng quần c u ộ n khó mà diễn tả bằng lời bành trướng ta muốn để viên thị chi danh hưởng triển khai ngũ cho đến ngược quán ta vào lạc dương vị lang kinh hoa mây khói quyền quý như rừng nhưng ta viên bản sơ chưa từng lột c u ố n mỗi khi gặp hiến ẩm ta ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc khỏe môi mỉm cười ánh mắt lại như như lưỡi dao đ ả o qua đám người hà tiến đại tướng quân thường bộ an tán thưởng viên bản sơ chân hào kia ta ta khẽ gật đầu trong lòng lại cười lạnh những thứ này người tầm thường ngờ đâu l ự c ta bên trong khe ránh đêm hôm đó n g u y ệ n quang trắng bệnh như xương thập thương thị bóng tối bao phủ cung đình hà tiến triệu ta mật nghị trong ánh đến chập trờn hàn thái dương c h ả y ra mồ hôi dị tiếng nói khản khản như đánh bóng bản sơ giết hoạn sự tỉnh ta đột nhiên đứng dậy ống tay háo măng g i gàn tương chữ một cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ đoạn hắn ngơ ngẩn nhìn ta trong con mắt chiếu ra ta lăng lệ như kiếm mặt mũi đồng chắc loại chính thiên hạ sôi trào ta v u n g cánh tay h ô lên mười tám lộ chư hầu tụ tập hưởng ứng minh ước trên này ta đứng tựa vào kiếm trông về phía xa mặt đất bao la gió thổi chiến bào bay phất phới sau lưng tinh kỳ như máu tào thao ngửa mặt cười to đưa tới bình rượu bản sơ minh c ù n g cử hành hội lớn ta tiếp nhận ly rượu đầu ngón tay chạm nhau nháy mắt đã thấy hắn đáy mắt thoáng qua một kia mờ mịt toàn tảo hội minh sau ta có được kỳ châu dưới trướng lưu sĩ、si、như mưa manh tướng như mây điền phong ngồi sổm trước án dâu tóc khé r u n chúa công khi tóc công hứa đô ta vớt ven ngọc ấn ánh mắt lướt qua trên bản đồ quanh co h o à n g h ạ hứa d u đông nhiên sân nhập y quan không n g a n h ngắn tê thanh nói t à o a m a n cướp bóc lương thảo t a đông nhiên vụ án chén trà đánh rơi xuống mảnh xứ vỡ bắn tùng vẽ như sao ô sao ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời khung ta đứng ở trạm gác cao trong cổ dâng lên n n g m á i nơi xa t à o q u â n thiết kỵ như hát triệu bao phủ tiếng võ n g ự chấn động đến mức đại địa dun dày gặp kỷ níu lại ta dây cường nước mắt tuôn đầy mặt chúa công lùi a ta hất tay của hắn ra trường kiếm chỉ thiên đã thấy thương khung mây đen dày đặc một đạo t i ề m điện bổ ra đêm dài chiếu sáng ta trắng như tờ giấy khuôn mặt bại lui lê dương đêm đó ta có giúp ở danh o trướng xó a xỉnh ngoài trướng tiếng mưa rơi tí c á c h phản phất ngàn bạn đoan hồn ốc hết trong kính người tóc mai hoa rầm khoe mắt nếp nhăn như l a u khắc cái này càng là ta viên bản sơ ta hung hăng ném kính đầy đất gương đồng tan vỡ giòn vang bên trong hoảng hốt nghe thấy thời niên thiếu trong từ đường lợi thể dương bệnh phía trước ấu tử viên còn quỳ xuống đất khóc giống ta gian k h đưa tay nghĩ như phụ thân trước tiết như vậy an ủi đỉnh đầu hắn lại chỉ chạm đến một mảnh hư không ngoài cửa sổ lá thu bay tán loạn giống như kim qua thiết mã lướt qua mi mắt thời khắc hấp hối ta trông thấy trên bàn cái kia quấn xuân thu thẻ tre đã bị long đong nếu dùng điện phong chi ngôn ta lầm bầm đông nhiên cười nhẹ lên tiếng tiếng cười yếu dần hóa thành một sởi t ơ n h ẹ tiêu tan tại xuyên phòng mã qua trong gió xét xử lối vẽ tỉ mỉ bất quá giải rác mấy hàng nhưng ai còn nhớ rõ cái kia từng để cho thiên hạ lấm lét viên bản sơ nhớ ký hắn phóng n g ự a non sông hào hùng nhớ ký hắn rơi xuống thần đàn lúc đầu n ó n tay móc tiến bùn đất t u vọng tư thế tam công linh q a n g cuối cùng theo nghiệp thành lá dụng vội vào đùi bằm v a i t r i n h hai năm s u nguyệt hai m ư ơ ngày hai chữ bản sơ nhữ nam quận ngươi dương huyện nay thuộc hà nam tỉnh chu khẩu thị thương thủy huyện 234-235, n g ư ờ i năm m cuối thời đông hán quân phiệt thủ lĩnh hán m ạ t quần hùng một trong 234 viên thiệu xuất thân nhữ nam viên thị không bao lâu lấy lễ hạ sĩ nổi danh tại đồng ư thời trung bình 6 năm 189 n ă m hán linh đế băng hà đại tướng quân hà tiến bổ nhiệm viên thiệu vì ti lệ g i ả bí. hai người hợp mưu tru sát hạ quan sau hà tiến chuyện bị tiết lộ bị giết viên thiệu xuất quân giết hết hạ quan đồng trác chuyên quyền viên thiệu cùng bất đồng chính kiến chạy trốn ký châu đồng trác bãi làm b ộ t hải thái thú sơ bình năm đầu một trăm chín mươi năm cùng quan đông châu quận mục phòng thủ liên hợp lại binh lấy lấy đồng trác viên thiệu được tôn sùng làm minh chủ tự xưng xa kỵ tướng quân thanh thế khá lớn đồng trác e ngại mang hàn hiến đế tây nhập quan bên trong không lâu bị giết sau quan đông quân nội bộ bắt đầu lẫn nhau s á p nhập thôn tính viên thiệu c ư ớ p đoạt ký châu mục hàn phước địa bàn từ lĩnh ký châu m ụ sau đó lại đoạt được thanh châu tịnh châu sơ bình bốn năm một trăm chín mươi ba năm viên thiệu bình định hát sơ quân kiến an bốn năm 199 n ă m viên thiệu lại tiêu diệt tú châu quân phiệt công t ô n toản đến l ú c này viên thiệu đã vượt căn cứ hoàng hà hạ du bốn châu chi điệp lĩnh c h ú n g mấy chục vạn trở thành lúc đó cường đại nhất cắt cứ thế lực đồng nhiên viên thiệu chuẩn bị hướng tào thao khởi xướng tiến công trực đảo hứa đô cướp bóc hàn đế nhưng ở trong trận quan độ vì tào thao đại bại 56 kiến an 7 ả y năm hai n ă m viên thiệu tại trong buồn g i ậ n chết bệnh sau đó không lâu viên thị huynh đệ bất hòa lần lượt binh bại bỏ mình hà bác tận đồng thời tại tào thao 5 6 2 3 ư ơ viên thiệu sinh ra ở đông hán hậu kỳ một cái thế khuynh thiên hạ quan hoạn thế gia nhữ nam viên thị 231. t ừ cao tổ phụ viên sao lên viên thị đệ tứ bên trong có năm người quan bái tam công 84. viên thiệu tổ phụ là tư đồ viên thang mẹ đẻ là một cái địa vị h è n mọn tỷ nữ 91 cha đẻ không rõ có ngũ quan trung lang tướng viên thành 8 5 8 7 4 ơ không viên phùng 88-2 loại thuyết pháp tường gặp nhân vật tranh luận m g ụ c lục viên thiệu sinh ra ở kinh sư lạc dương lúc sinh ra đời đúng lúc gặp phụ thân viên thành qua đời từ dưỡng mẫu viên thành chính thề đám con gái nuôi dưỡng lớn lên t á bị thúc phụ viên phụ viên ngô yêu mến chín mươi viên thiệu khi còn nhỏ làm l à n quan bởi vì dung mạo dáng vẻ xuất chúng thường xuyên bị người bắt trước nhớ quán đảm nhiệm bộc dương huyện trưởng vừa làm bộc dương lệnh hai trăm bốn mươi bảy có thanh chính có thể làm ra danh tiếng hai gặp mẫu tăng mà từ đi trước quan ba trở lại như nam từ phó xe từ cưới viên thiệu đem tiến vào những năm lúc không muốn để cho hứa thiệu nhìn thấy bọn hắn liền xua đuổi đi khách mời chỉ đáp lấy một chiếc xe về nhà hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi tám dùng xong ba năm tăng lễ viên thiệu hồi tưởng cảm thán chính mình vừa ra đời chính là không cha cô nhi lại vì phụ thân viên thành để tăng lễ để tăng kỳ hạn sau hắn đem đến lạc dương cư trú viên thiệu tướng mạo tuấn mỹ cử chỉ vi nghi n làm người nhân ái chú trọng danh tiếng tăng thêm viên thiệu hạ thấp thân phận cảm mến k ế t giao kẻ s ĩ toàn bộ cướp đi nhờ v à hắn tới kẻ sĩ bất luận thân phận quý tiện viên thiệu đều lấy cùng bình bình đẳng lễ nghi đ ố i l ạ i bởi vậy tới chơi khách mời đủ loại cỗ xe chen đầy lạc dương phố lớn ngõ nhỏ ba lúc này là đông h á n thống trị ngày càng hắc cám đại, quan chuyên chính càng ngày càng nghiêm trọng tàn khốc h ã n hại lấy quan lại sĩ phu cùng thái học sinh làm đại biểu thanh lưu đ ả n nhân viên thiệu tự xưng vận cư mặt ngoài không vọng thống khách mời tại h nhân cùng hiệp nghĩa chi sĩ, như ự c cùng trong tối kết Trương giao bóng đảng sĩ, m c Hàng Thứa Khanh Ung, Nô bọn Du, Tử ư ờ trong ư ơ n danh đỉnh đỉnh đảng nhân, g Mạc tám chủ một đại chủ là t r Hàng Ung cấm ũ n đảng nhân, cùng đảng nhân lãnh Trần Thiên, Ưng đi lại thân mật 92 viên g là Lý lại đi thiệu tụ mật r t ngưỡng ộ họa ắ n hà ngung thường thường trong một năm mấy lần tư vào lặng dương nghe theo viên thiệu mưu kế sách lược trợ giúp đảng nhân tị nạn đối với một chút, khốn cùng bất lực người, với một chút bị đuổi bắt người ra kế khiến cho bọn hắn có thể chạy trốn hoặc che giấu làm cho không ít người miễn ở đảng họa chín mươi ba viên thiệu hoạt động đưa tới hoạn quan chú ý t r u n g thường thị triệu t r u n g tức giận mà cảnh cáo nói viên bản sơ nâng lên giá trị bản thân không nên triều đ ỉ n h tích triệu chuyên dưỡng kẻ liều mạng không biết đang làm chuyện gì viên mũi nghe được phong thanh sau trách cứ viên thiệu nhưng viên thiệu vẫn như cũ bất vi sở động chín mươi bốn trung bình năm đầu một trăm tám mươi bốn năm khởi nghĩa khăn vàng bộc phát về sau đông hán triều đỉnh bị thúc ép b a i bỏ đảng cấm đại xá thiên hạ đảng nhân viên thiệu đối mặt đại tướng quân hà tiến tích triệu bất đắc di chỉ có thể t h ỏ n mệnh ra làm quan chín mươi sáu hà tiến là hán linh đế lưu hành hoàng hậu hà thị tham kiến dòng linh tưởng nhớ hoàng hậu dị mẫu h u n h bên ngoài thích quý lộ r a thống linh tả h ư u vũ lâm quân đối với hoạn quan chuyên chính bất mãn viên thiệu có ý định mượn hà tiến chi lực diệt trừ hoạn quan mà hà tiến bởi vì viên thị dòng roi hiền hách cũng rất tín nhiệm viên thiệu bốn từ đây hai người quan hệ không phải bình thường lúc đó hoạn quan thế lực vẫn rất lớn trung thường thị triệu c h u n g chưng để cho mấy người đồng thời phong h ầ u tước lan trung trương quân trên biết lên án mạnh mẽ hoạn quan chuyên chính tri hại lại bị bắt giết trong ngủ trung bình năm thứ năm một trăm tám mươi tám năm đông hán triều đỉnh khát tổ tây viên linh mới đưa tây viên bắt hiệu ý viên thiệu được bổ nhiệm làm giáo ý t ă n g quốc trí làm chủ xoáy giáo ý một trăm linh bốn sau hán thư làm tá trưởng quân đội ủy bốn nhưng đại quyền nắm ở hòa quan thượng quân giáo ý trong tay kiệt hạn liền đại tướng quân hà tiến đều phải để nghe lệnh điều động đội chỉ huy lấy bắt giáo ý cái vân hướng viên thiệu cùng tông đăng lưu ngu đưa ra giết trừ gian hoạn để bạn hiền lương ý nghĩ ba người không như mà hợp kết thành đồng minh s a u bởi vì cái vân bị rời mà không có hành động một trăm linh năm trung bình sáu năm một trăm tám mươi chín năm bốn tháng hán linh đ ế bệnh nặng thái tử không lập k i ệ n thạc mấy người hoạn quan không muốn đại quyền rơi vào trong tay hà tiến bởi vậy mượn cớ hàn toại l à n loạn đề nghị thỉnh đại tướng quân lánh binh tây bên trên bình định tại thời khắc mấu chốt này hà tiến động tất hoạn quan quỷ kế lấy thanh tử khăn vàng phục khởi v ị tử tấu thỉnh phái viên thiệu đồng tiến từ duyện chờ viên thiệu binh hoàn chính mình lại tây kích hàn toại không có qua mấy ngày hán linh đế chết bệnh k i ệ n thạc quyết định trước tiên giết hà tiến sau lập lưu hiệp thế là phái người nên hà tiến vào cùng kế chuyện hà tiến lại tập kết quân đội tại ngoài cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cào ốm k h n g vào kiệt thạc bức bách tại áp di hoàng hậu lấy hoàng thái hậu lâm triều xưng chế thái phó viên ngôi cùng đại tướng quân hà tiến phụ chính cùng ghi chép thượng thư truyện năm hà tiến âm thầm quyết nghị giết trừ hoàng quan viên thiệu cũng lâu có mưu đồ một trăm linh sáu hắn thông qua hà tiến khách mời trương tân đối với hà tiến nói hoàn g môn thường thị những thứ này h o à n quan chấp trưởng đại quyền đã năm rộng thắng g i ả i lại cùng g i ả i nhạc thái hậu động thái hậu chuyên thông dâm lợi tướng quân hẳn là khắc chọn nhà lương chỉnh đốn quốc gia vì thiên hạ trừ hại hà tiến tự cho là đúng bởi vì viên thị nhận được trong nước người ủng hộ viên thiệu từ trước đến nay giỏi về dưỡng sĩ h cùng hắn đường đệ biên thuật mưu trí chi sĩ gặp kỷ hàng u n g tuân du mấy người cùng một trôi trở thành hà tiến tâm phúc sau đối với cái này kiện thạc vô cùng bất an lại lần nữa mưu đồ chu sát hà tiến nhưng bị người tố giác hà tiến hạ lệnh bắt giết kiện thạc viên thiệu đối với hà tiến nói lúc trước đậu vũ chuẩn bị chu sát bên trong sủng mà ngược lại còn bị hại nguyên nhân là việc cơ mật không bí mật nôn ngự chạy qua n a m doanh binh sĩ đều nghe lệnh tại hòa o quan đậu vũ lại tín dụng bọn hắn kết quả tự chịu diệt vong bây giờ tướng quân cư đế cậu đại vị huynh đệ đều lĩnh cờ minh quân đội đem lại cũng là anh tuấn danh sĩ vui mừng vì tướng quân t ậ n lực hiệu mệnh hết hệ tại tướng quân trong lòng bàn tay đây là thương thiên ban cho cơ hội tốt tướng quân hẳn là nhất cử vì thiên hạ diện trừ thái h o ạ lấy danh thủy hậu thế hà tiến sâu thượng rằng thế là mượn cờ ốm không vào bồi tàng lại không đưa ma tức cùng v i ê n thiệu suy tính sách cũng đem sở định kế sách nói cho thái hậu nhưng hà thái hậu lại không đồng ý hà tiến cũng sẽ không dám vi phạm thái hậu ý chỉ chỉ muốn đồ chu sắt tương đối phong túng hòa quan nhưng biên thiệu cho rằng h o ạ quan thân cận hoàng đế xuất nhập hiệu lệ không toàn bộ tiêu diệt về sau nhất định trở thành ho bởi vì hà thái hậu mẫu thân múa dương quân cùng hà tiến đệ đệ hà miêu nhiều lần chịu đến hoạn quan hối lộ bởi vậy từ trong cản trở nhiều mặt ngăn cản cũng bởi vì hà tiến do dự cho nên không có kết quả vậy v i ê n thiệu đám người nhìn thấy loại tình huống này trong lòng mười phần cháy bỏng lại một lần nữa những kế triệu tập tứ phương manh tướng hào kiệt l ã n h minh lái hướng kinh thành đối với thái hậu tiến hành phản đối bằng vũ trang hà tiến cảm thấy cái chủ ý này không tệ tám thế là hạ lệnh triệu phía chức tướng quân đồng trác chú quan trung thượng lâm huyện sứ phủ d u ệ n thái sơn vương khuôn phát động đến hắn chỗ quận cửng nỗ thủ triệu đông quận thái th làm cho vũ mãnh đô ý đinh nguyên đốt mạnh tân ánh l ử a chiếu lên trong thành đỏ bừng đều nói muốn chu sát hóa quan một trăm linh tám hà thái hậu vẫn như c ũ không theo hà tiến càng bởi vì hà miêu khuyên can mà do dự viên thiệu lo lắng hà tiến sẽ cải biến chủ ý thế là đối với hắn nói lẫn nhau kết hợp tình thế đã lộ ra rồi sự tình không làm liền muốn phát sinh biên cố tướng quân còn chờ đợi cái gì vì cái gì không còn sớm quyết định đâu hà tiến thế là dùng v i ê n thiệu vì t i lệ giáo lý giả tiết chuyên mệnh đánh gãy p h n g sự trung lang vương doãn vì hà năm doãn viên thiệu phái lạc dương p ư ơ n g lực vũ lại giám thị hóa quan đồng thời thúc giục đồng chắc mấy người lao nhanh dịch bên trên chuẩn bị tiến b i n h bình nhạc quan 246-249 h à thái hậu mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng nàng đ ộ i vàng đem trung thường thị tiểu hoàng môn chờ hoạn quan thả lại nhà đám hoạn quan hoảng hốt hoảng sợ như chó nhà có tang cùng đi góc cầu hà tiến thứ tội viên thiệu ở bên liên tục khuyên hà tiến nhân cơ hội này giết chết bọn hắn nhưng hà tiến hay là đem bọn họ thả đi viên thiệu rất không cam tâm viết thư thông chi châu v ậ n lừa dối xưng là hà tiến ý tứ mệnh lệnh bắt giữ hoạn quan thân thuộc vào tù một trăm linh chín đám hoạn quan tại trương để cho giới sự chỉ huy trung thường thị đoạn khuê mấy người xuất lĩnh đảng đồ mấy chục người lừa gạt hà tiến vào cung sau đem hà tiến chém giết tại g i a đức điện phía trước hà tiến thuộc cấp nghe nói hà tiến bị giết lãnh binh vào c u n g giúp tướng trung lang tướng viên t h u ậ t tiến đánh cung thành đốt cháy thanh t h a môn trương để cho bọn người liền cưỡng ép thiếu đế lưu biện cùng trần lưu vương lưu hiệp từ phục đạo hốt hoàng chạy viên hiệu cùng viên mỗi giả mạo chỉ dụ đua triệu hoạn quan thân đảng hứa cùng nhau phiền lăng đến đây đem bọn hắn chém giết tiếp đó cùng hà miêu binh nhì trụ tức huyết phía dưới bắt gi trong lúc đó viên hiệu c h cùng vương không đám người cũng lực vào đoàn môn tại nhận minh đường bên trên giết chết trung thường thị cao mong các loại hai người chưng để đoàn quê bọn người bị thúc ép mang theo thiếu đế trần lưu vương chạy đến tiểu bình tân lại lọt vào lưu thực vẫn cống truy kích cuối cùng nhảy xông tự vận chính đang lúc viên thị thúc cháu ở bên trong cung chu sát hạ quan đồng chắc xuất lĩnh quân đội đến lạc dương tây giao tại bắc mang dốc núi phía dưới cùng thiếu đế cùng trần lưu vương gặp nhau đồng chắc trong lúc vô tình lấy được một tấm bưu b à i hắn bao vây lấy tiếu đế mang theo quân đội trùng trùng điệp điệp mà tiến vào lạc dương thành bảo tin đối với viên thiệu nói đồng chắc nắm giữ cờ ư n g binh d ụ ý khó giò nếu như không thể bằng sớm khai thác phương sách liền muốn lâm vào bị động nếu như thừa hắn đường dài hành quân sĩ mã nguyện nhọc khởi sướng đột nhiên tập kích còn có thể bắt hắn viên thiệu gặp đồng chắc binh cường mã tráng không dám hành động thiếu suy nghĩ. mười đồng trắc thương nghị nghĩ phế bỏ hoàng đế một lần nữa lập đế đối với viên thiệu nói thống trị thiên hạ quân chủ cần phải tìm tài đức sáng suốt người đảm nhiệm linh đế làm cho người p h ấ n hận đồng hầu còn có thể cần phải lập làm hoàng đế viên thiệu nói đương kim hoàng thượng trẻ tuổi không có lôi gì chỗ lan truyền khắp thiên hạ giả sử không để ý lễ p h á p tùy tâm sở d ụ n g phế bỏ đích tự mà đứng con thứ vì hoàng đế chỉ sợ đại gia cảm thấy không thỏa đáng lắm đồng trắc tay đẹ bội kiếm giận giữ mắng mỏ viên thiệu thang ngãi danh sao dám như thế thiên hạ sự tình chẳng phải là từ ta quyết định viên thiệu cơ t r í trả lời nói đây là quốc gia đại sự mời đến bên ngoài cùng thái phó viên mỗi một khối thương nghị đồng chắc còn nói lưu thị hầu tự không đủ để giữ lại viên thiệu giận tí mặt m thiên hạ cường hành chẳng lẽ chỉ có đồng công ngang dọc bội đao túi giặc người tự ý đi ra cửa mười một viên thiệu đem triệu đỉnh chỗ ban phủ tiết treo ở trên đông môn đào vòng kỳ châu đồng chắc hạ lệnh truy nã viên thiệu hầu bên trong chú bí thành môn giáo ý ngũ bình bàn bạc lang hà u n g bọn người là danh sĩ bọn hắn khuyên đồng chắc nói phế lập đại sự không phải người bình thường có thể hiểu được viên thiệu không biết đại cục bởi vậy sợ chạy trốn cũng không phải là có ý tứ gì khác nếu như truy nã hắn quá mau tất phải gây nên biến cố viên thị đời bốn r ộ n g bố ân đức môn sinh cố lại trải rộng t i ê n hạng nếu như viên thiệu chiêu tập hào kiệt kéo đội ngũ quân hùng đều biết thừa thế xông lên khi đó quan đông chỉ sợ cũng không phải mình công có thể khống chế cho nên không bằng đặc s ạ hắn cho hắn một cái quận trưởng đường đường như vậy hắn may mắn tha tội cũng sẽ không t r e o trọc sự đoan thế là đồng trác bổ nhiệm viên thiệu vì bột hải thái thú ban thưởng tức vị vì kháng hương hầu mười hai s ơ dương công tái nhớ ghi chép đồng trác lấy viên thiệu vì phía trước t ư ớ â n kháng hương hầu viên thiệu tiếp nhận h ậ u tước không chấp nhận phía trước đem q u â n q u a n trước hai t r ă viên thiệu vẫn tự xưng t i ê m lĩnh ti lệ g i á o ý. 273 chương 666, viên cơ bản nhất thiết phải chết trước bộ chương 666, viên cơ bản nhất thiết phải chết trước bộ phía, phía, phía trước một trường đã bổ túc nội dung xem trước phía trước một trường phía trước một trường đã bổ túc nội dung xem trước phía trước một trường phía trước một trường đã bổ túc nội dung xem trước phía trước một trường chuyện quan trọng nói ba lần ô nội thành tới gần lúc chạm vào tối đoạn vũ mang theo tấn bánh lang kị chạy tới ô thành lúc này võ thành bên trong đang tại cử hành một h ồ i thịnh đại tiệp ăn mừng trước tiên ấm sức quan bắt t r ư ơ n g các cao lãm chém giết đ i ề n phong bắt sống thẩm phối sau tại ô dưới thành tiêu diệt ba vạn ký châu đại quân chém giết tuần vũ quỳnh hà mãnh tưởng nghĩa mương chu linh bốn viên đại tướng hơn nữa công chiếm ô thành binh sĩ liên tục chinh chiến mấy ngày hơn nữa hành quân gấp từ hồ quan một đường đuổi theo ô thành bây giờ đã mệt mỏi không chịu nổi loại này chiến công loại này chiến tích thật sự nếu không khao thưởng một chút binh lính dưới quyền binh sĩ trong lòng tất nhiên đoán trách cho nên tại vào thành quan môn cửa thành sau đó đoạn vũ liền hạ lệnh khao thưởng tăng quân. lúc này nội thành một tòa hào hoa phụ đệ tạm thời bị chưng dụng làm đoạn vũ l ệ n h vương hành cung rộng lớn chính sảnh ở trong h ứ a du nha lương văn xỉu cao thuận không nghĩa bọn người ngồi ở trong sảnh rượu ngon món ngon bậy đầy đám người bàn ăn thời ra trên thân khôi giáp đoạn vũ bưng bình rượu hướng về phía hứa du n â n g chén tử viễn lần này công lao quá lớn năm ngoái bản sơ sau khi chết bản vương một mực tìm kiếm tử viễn không nghĩ tới tử viễn vậy mà làm chuyện lớn như vậy nếu như không có tử viễn phối hợp tác chiến bản vương đại quân bây giờ chỉ sợ còn không có bước vào ký châu địa giới tiến đánh ký châu tử viễn cần phải thân cư công đầu Tới. một c h i n này bản vương kính tự viễn đoạn vũ xem thưởng tòa này ở dưới hứa du nói thật hứa du lần này thật sự chính là kinh diễm đến hắn k h ú c nghĩa còn có cao thuận đã đem hứa du dọc theo con đường này bao quát như thế nào mưu đồ hồ quan như thế nào dụ định một trận chiến tất cả mưu đồ cho hắn tỉ mỉ nói một lần đoạn vũ những lời này tuy có nâng hứa du ý tứ nhưng cũng không thể không nói hứa du lần này làm thật chính là xinh đẹp nếu như không có hứa du tại hồ quan phối hợp tác chiến cao thuận còn có khúc nghĩa hai người muốn công phá hồ quan có thể nói là quá khó khăn chính là bởi vì có hứa du tồn tại lần này tiến đánh ký châu mới có thể thuận lợi như vậy mắt thấy đoạn vũ nắm chén h ứ a du cũng không có khinh thường mà là trực tiếp từ trên châu ngồi đứng dậy điện hạ quá khen h ứ a du mặc dù có chỗ mưu đ ổ nhưng vẫn là tướng sĩ dùn m ệ n h nhan tướng quân văn tướng quân cao tướng quân khúc tướng quân bốn người hiệp đồng chiến đấu s ô n g pha chiến đấu trạm tướng giết địch mới có chiến quả như vậy h ứ a du không dám tham công nghe hứa du lời nói đoạn vũ mỉm cười gật đầu càng là đến bây giờ đoạn vũ càng là cảm thấy có rất nhiều đồ vật đã lệch hướng vốn có lịch sử quy tích không riêng gì bao quát lịch sử sự kiện đương nhiên cũng bao quát người có đôi lời nói không sai hoàn cảnh chế tạo tính cách một người người không phải từ xuất sinh sau đó tính cách cũng sẽ không biến hóa cũng không phải ai vừa ra đời chính là một thân ngông nên hay là trời sinh gian hùng cũng tỉ như tào thao ngay từ đầu tào thao có lẽ chỉ muốn làm một cái t r í n h tây tướng quân nhưng theo thời gian theo hoàn cảnh chung quanh theo địa vị biến hóa bên người tất cả đều tại ảnh hưởng một người biến hóa hiện nay hứa du không phải cái kia trong lịch sử trợ giúp tào thao đánh thắng trận quan độ hứa du cái kia hứa du đi theo viên thiệu nhiều năm cái kia trận quan độ tào thao không có hứa du còn thật sự không thắng được đây đều là sự thật nhưng là bây giờ tình huống khác biệt Hứa du sở dĩ lưu lại hát sơn thu hẹp nhiều như vậy hoàng cân quân cụ thể dụng ý đoạn vũ tự nhiên biết nếu như tại viên thiệu thời điểm Hứa du liền độc thân đi tìm hắn hắn nhất định sẽ tiếp nhận hứa du nhưng mà chỉ sợ rất khó trọng dụng hứa du cái này cũng là tất nhiên hắn bây giờ dưới quyền những tướng lãnh này bao quát chủ mưu địa vị bây giờ cũng là một đao một thương đánh ra, đều dựa vào công lao đi lên nếu như hứa du vừa mới tới liền đạt được trọng dụng nhân tâm không phục phớ du chính mình chắc chắn cũng là biết do điểm này cho nên mới thu hẹp mười vạn hoàng cân quân có hồ quan còn có tiêu diệt cái này ba vạn đại quân công lao này lành nghề để b ạ t hứa du đó chính là danh chính ngôn u thuận còn có nhan lương văn xú một dạng cũng là đạo lý này hơn nữa không chỉ như vậy hứa du nhan lương văn xú nếu là muốn nhanh chóng tại trường an đứng bước góc chân chỉ có công lao còn chưa đủ còn muốn có đồng minh bây giờ hứa du trợ giúp cao thuận còn có khúc nghĩa công phá hồ quan tiến vào ký châu hơn nữa đánh trả bại viên cơ giới quyền ba vạn đại quân chém giết nhiều như vậy tướng công lao này cũng là không nhỏ cho nên cao thuận còn có khúc nghĩa đều phải nhận hứa du nhân tình đây chính là nhân mạch là sau này hứa du tiến vào hạnh tâm sau đó minh h i ế u phen này thao tác xuống tới hứa du được công lao có minh h i ế u hoàn toàn có thể tại t r ư ờ n g an đứng ngưỡng góc chân đến đây đi đoạn vũ nhìn về phía trong sảnh đang ngồi nhan lương văn xú còn có cao thuận khúc nghĩa nói chư quân cùng uống chén này chờ ký châu chiến sự kết thúc bản vương tự sẽ trên viết thiên tử vì chư quân tinh h phong công lao nhưng từ trên ngựa lấy bản vương chờ mong chư quân sau này phong hầu bài tướng thỉnh uống chén này sau khi nói xong đoạn vũ liền hơi ngựa đầu đem bình rượu ở trong rượu ngon rút k ô nhan lương văn xú cao thuận khúc nghĩa bốn người cũng đều đứng dậy hai tay nâng chén đồng thanh nói tạ l ệ n h vương điện hạ tạ l ệ n h vương điện hạ sau khi nói xong đám người liền uống một hơi cạn sạch tử viễn bây giờ nghiệp thành cách nghiệp thành trăm dặm kế tiếp chính là tiến đánh nghiệp thành tử viễn nhưng có lương h ê u đoạn vũ thả ra trong tay chén rượu kẹp hai cái đồ ăn ăn sau đó nhìn xem hứa du hỏi hứa du lập tức b u ô n g xuống trong tay dài bữa tiếp đó chắp tay nói hôm nay tiêu diệt cái này ba vạn đại quân đã là nghiệp thành tất cả binh mã bây giờ nghiệp thành đã trống g i n g chỉ cần đại quân vây thành nghiệp thành sớm muộn có thể phá thuộc hạ cảm thấy nghiệm thành bây giờ đã không phải là trọng điểm trọng điểm cần phải đặt ở cầm xuống ký châu toàn cảnh hơn nơi chuẩn bị qua sông vây quanh lạc dương đoạn vũ nghe hứa du lời nói c h ậ m dại gật đầu sau đó nói bản vương đã phái ngoài ra hai đường bình mã đến đây ký châu chắc hẳn lập tức liền sẽ đến ký châu hơn nữa ưu châu lưu ngu đã bỏ gian tả theo chính nghĩa đầu nhập trường an thiên tử ưu châu không lo kế tiếp chính là quét sạch ký châu toàn cảnh a nghe được đoạn vũ nói u châu lưu ngu đã đầu nhập trường ăn sau đó hứa du trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường lưu ngu người này thủ thành có thừa tiến thủ không đủ hơn nữa tính cách lại ngu không muốn tự ý lên trôi đ a o đầu hàng cũng đúng là bình thường hứa du vân vê hàm dưới sợi dâu nói không gì hơn cái này vừa tới chính xác tiết kiệm được rất nhiều p h i ề n p h ứ c điện hạ bây giờ có lương châu thịnh châu ưu châu nếu là ở lấy kỳ châu bên k i a là tập hợp thiên hạ cường bình cùng với thiên hạ kho lúa không cần hai năm tất nhiên có thể nhất thống đại hán cho nên điện hạ trước mắt càng cần phải chú ý lạc dương độc tính chuẩn bị vượn qua hoàng hà đoạn vũ gật đầu biểu thị đồng ý tử viễn nói bản vương biết rõ nhưng mà tại vượn qua hoàng hà phía trước có một chuyện là nhất định phải làm sau khi nói đến đây đoạn vũ trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng hạt băng viên cơ nhất định phải chết đoạn vũ cắn răng nói bản sơ nguyên nhân cái chết bản vương đã điều tra rõ ràng nếu như không phải viên cơ bản sơ không đến mức bị hại nhưng nếu không thể g i ế t viên cơ bản vương có gì mặt mũi tồn tại ở thế gian bản sơ còn có mạnh đức cũng là bản vương bản thân nhưng lại trước sau chết oan chết hưởng mối thủ của bọn hắn bản vương là nhất định m u ố n báo cho nên viên cơ nhất định phải chết trước đoạn vũ ngữ khí chém đinh trả sắt chân thật đáng tin mà nhan lương văn xú hai người khi nghe đến đoạn vũ l ờ i nói sau đó cũng kích động toàn thân run dậy nguyễn vi điện hạ đầy tớ vì chúa công báo thủ rửa hận nguyễn vi điện hạ đầy tớ vì chúa công báo thủ rửa hận nhan lương văn xú hai người đột nhiên đứng dậy đoạn vũ hướng về phía hai người ép ép tay nói yên tâm đi bản sơ thủ bản vương là nhất định m g u y n báo cho nên bản vương quyết định sáng sớm ngày mai trước tiên xuất linh tất cả kỵ binh đi tới nghiệp thành mà t ử viễn nhưng là dẫn dắt còn thừa đại quân tại ô thành nghỉ ngơi sau một ngày lại đi đi tới n g h i thành chương sáu trăm sáu mươi bảy trốn bộ chương 667, t r ố n độ nghiệp thành cuối tháng sáu giống một vụ mượn tại trong lồng hấp vào gốm màu xám xanh tường thành bị liệt nhật nướng ra chi tiết vết dạng sông hộ thành hiện ra vẩn đục lục v u a n g mấy đôi u cá chết đảo cái bụng kẹt tại vi thảo ở giữa phát ra mục nát canh thành lâu mái hiên trung gió sơ câm chỉ còn dư dỉ xét đồng lưỡi tại trong gió nóng ngẫu nhiên va chạm phát ra bệnh lao người bệnh một dạng ho khan dọc theo cửa nam đường lớn nhìn lại đắp đất lộ diện bút hơi lên vạn mèo sông nhiệt hai bên công sở sơn son cột r ụ hành lang k ở i thành màu nâu đen thủ vệ tốt dựa trường kích cục gật mồ hôi tại dưới bị giáp đọng lại thành dinh chợt có tiếng v õ ngựa từ bắc môn chuyển đến thu dọa ngồi x ù m ở kho lúa trong bóng tối lưu dân bọn hắn khô gậy lưng r á n chặt lấy tường đất con mắt theo nhanh như tên bắn mà vụt qua dịch làm cho chuyển động giống một đám bị liệt nhật phơi khô châu chấu hiệu buôn khu tung bay thấp kém g i ố n tương b ị chùa đố ngụy trang thờ phạc mà rũ xuống cửa tiệm phía trước một nhóm mười mấy kỵ nhanh chóng xuyên qua nghiệp thành đường lớn hướng về công sở chỗ sâu nhất châu mục phủ mà g ụ c ngựa lao nhanh lập tức thư thủ còn có tuần kham chịu được lấy cái mông cùng với hai bên đuổi chuyển đến tay cảm rất đau trường kỳ cưỡi ngựa giống như là thảo nguyên hung nô cùng với tiên ti tộc phần lớn cũng là o hình chân đó là bởi vì trường kỳ cưỡi ngựa vì kẹp lấy bụng ngựa mới có thể như thế giống như là thư thủ còn có tuần kham dạng này quan văn ngày bình thường mặc dù cũng cưỡi ngựa nhưng lại có rất ít giống như là bây giờ loại tình huống này một ngày một đêm phi nhanh phi nhanh không phải là vì gấp rút lên đường mà là vì chạy trốn cho nên cho dù đuổi tại đau cái mông đau nữa cũng phải nhị n chịu mệt m ỏ i sắc mặt môi khô khốc lại thêm chết lặng ánh mắt cùng với một thân bụi đất hai người đã sớm không có ngày xưa chỉ điểm giang sơn phong thái chỉ muốn là chật vật chạy thục mạng đ ả o b ì n h móng ngựa ở cách châu mục phủ mà chừng trăm bước trên tấm đá xanh t ó é lên bụi đất thư thụ sâu dưới áo bậy bị b ù i gai xé mở ba đạo vết n ư ớ c tuần kham khăn chít đầu nghiêng lệnh mang theo nửa mảnh l á khô hai người cũng giống như bị chiến hỏa h ô n đen hình nộm bằng gốm chật vật không chịu nổi châu mục phủ sơn son đại môn tại bên ngoài trăm bước liền đâm vào mí mắt trên đầu cửa châu mục phủ kim b i ể n chiếu đến kỳ quang đong đưa mắt người vành mắt nóng lên hai bên thạch sư từ g i n g nanh ở giữa còn lưu lại thanh minh lúc tế tự máu gà bây giờ lại giống vừa đ hai người tại viên cơ châu mục trước cửa phủ đệ rừng sau đó thậm chí không kịp thông báo liền b ộ i ba đi vào châu mục trong phủ xuyên qua tam trọng nghi một lúc tuấn k h a n g b ộ i ngọc đâm vào trên chẳng chị phát ra mảnh xứ vỡ một dạng giòn vang chính đường phía trước chín cấp bậc thềm ngọc hiện ra lênh quang mà một thân màu trắng nho sang viên cơ đang ngồi ở chín cấp cẩm thạch trên bậc thềm ngọc sau án thư đang viết cái gì chợt nghe tiếng bước chân viên cơ ngẩng đầu thấy được đội vàng đi tới chật vật không chịu nổi thư thụ còn có tuấn kham vừa muốn mở miệng hỏi thăm hai người tại sao trở lại viên cơ thấy được hai người bộ dáng chật vật trong lòng lập tức dâng lên một vòng dự cảm bất còn không đợi viên cơ mở miệng hỏi thăm thời điểm thư thủ còn có tuần kham hai người đồng thời quỷ ở cẩm thạch dưới thềm đa hướng về phía viên cơ dập đầu đầu dán thật chặt trên mặt đất đại nhân bại chúng ta bại ba vạn đại quân toàn quân bị diệt thuân ngũ quỳnh hàn mãnh tưởng nghĩa mương chu linh bọn người toàn bộ bị chèm chẳng... dễ chúng ta có vẻ như mới trốn về đến cho đại nhân báo tin xoạch viên cơ năm cái nắm đ u ố t bút lông rơi xuống đất vừa mới nhuộm dần tại trên ngòi bút mực nước trong nháy mắt nở rộ ra đem viên cơ trên người màu trắng nho vào nhiễm phải màu đen b ú tích người người nói cái gì viên cơ biểu lộ có chút đờ đ ẫ n nhìn xem quỷ k ố i d ư ớ i cầu thang thư thụ còn có tuần kham không dám tin nói ngươi lặp lại lần nữa thư thụ nuốt nước miếng một cái sau đó đầu vẫn như cũ r ắ n tại trên mặt đất không biết là không dám nhìn viên cơ còn là bởi vì dạng này có thể tiết kiệm l ự c một điểm nói đại nhân bại chúng ta bại ba vạn đại quân toàn quân bị diệt thuân vũ quỳnh hàn mãnh tưởng nghĩa mương chu linh bọn người toàn bộ bị chầm ế t chúng ta có vẻ như mới trốn về đến cho đại nhân báo tin không có khả năng viên cơ bỗng nhiên cất cao âm điệu trận to hai mắt nói ngươi nói vậy ba vạn đại quân như thế nào mới mấy ngày liền bại cái kia hứa du là mười bầu trời thần binh không thành chỉ là mười vạn lưu dân tạo thành hoàng cân quân liền xem như nhiều hơn nữa mười vạn như thế nào có thể địch nổi ta ba vạn đại quân thuân vũ quỳnh hàn mãnh tưởng nghĩa mương chu linh bọn họ đều là heo sao làm sao có thể liền như vậy bị giết viên cơ vừa nói một bên lắc đầu phủ nhận thư t h ụ lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra cái kia gương mặt mệnh cùng nhau nói đại nhân chúng ta nói chúng ta nói đều là thật không chỉ ba vạn đại quân không còn, còn có ấm quan ấm quan rất có thể cũng đã bị phá cái kia hứa du cố ý đấy chính là ví dụ khiến cho chúng ta điều động binh mã đi rào sát hắn kỳ thực hứa du đã sớm cùng lương châu binh mã thông đồng một mạch lúc chúng ta tiến đánh hắn chủ lực đại quân một chi người đến qua bạn trang bị tinh lương đại quân thừa cơ đánh lén chúng ta hậu phương không phòng bị chút nào thuần vũ bình hàn m á n h bọn người tại chỗ bị nhan lương văn xú bọn người chém c i ế t thuộc hạ nói tới tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối cái kia bỗng nhiên đánh lén chúng ta rất có thể là lương châu tinh nhuệ binh mã thuộc hạ thấy được xoài kỳ rất có thể là đoạn vũ dưới t ư ớ n g đại tướng cao thuận còn có khúc nghĩa hai người viên cơ biểu tình trên mặt tứ ngốc trệ chuyển thành trần kinh cuối cùng trong mắt thần sắc hóa thành vẻ kinh hoàng chuyển khắp toàn thân sau l ư n g xuất ra mồ hôi lạnh hai tay không cầm được run rẩy giờ khác này viên cơ ý thức được đây không phải một giấc mộng cũng không phải thư t h ụ còn có tuần kham đang nói láo bạn dưới trường hắn b i n h mã thật sự bại nghiệp thành cách ô thành không đủ trăm dặm thư t h ụ còn có tuần kham có thể trong đêm trốn về đến cái kia truy binh có thể hay không trong đêm đuổi theo đến nghiệp thành đáp án dĩ nhiên là sẽ nhất định sẽ nếu như là lương châu b i n h mã nhất định sẽ lập tức tới nghiệp thành hắn đem nghiệp thành ba vạn đại quân toàn bộ đều sai phái ra đi. Lúc này nghiệp thành chỉ có điều có quân coi giữ ba lượng ngàn, hơn nữa còn cũng là giàn mua yêu đất. Nếu như hứa du thật sự lập tức mang binh tới, nghiệp thành chắc chắn thủ không được. Lúc này viên cơ trong đầu chỉ có một chữ. trốn. mau trốn. lập tức liền chạy khỏi nơi này. tuyệt đối không thể bị hứa du mang binh ngăn ở trong nghiệp thành. nghĩ tới đây, viên cơ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tiếp đó liền hướng hậu đường đi đến. đại nhân, ngài thư thụ nhìn xem phải đi viên cơ mở miệng. viên cơ cũng là tại thư thụ mở miệng sau đó lúc này mới phản ứng lại. hắn cứ như vậy trốn thư thụ còn có tuần kham bọn người nhất định sẽ không đồng ý dừng bước lại viên cơ ổn định một chút tâm thần sau đó hít sâu một h ơ i lúc này mới quay người nói các ngươi trước tiên tạm thời đi xuống nghỉ ngơi ta ta này liền điều khiển minh mã hơn nữa lập tức đem việc này báo cáo triều đình thư thụ nhìn xem viên cơ bộ dáng trong lòng đã có một phen phỏng đoán nhưng lời này lại không thể nói thẳng ra chỉ có thể tạm thời gật đầu tiếp đó đứng dậy cùng tuần kham cùng nhau hướng về bên ngoài phòng đi đến chương sáu t r ư ơ viên thiệu gia quyến chương sáu viên thiệu gia quyến nhìn xem thư thụ còn có tuần kham hai người rời đi về sau viên cơ liền vội ba hướng về châu mục phủ hậu trạch đi đến châu mục phủ hậu trạch một chỗ vắng vẻ biệt viện trước cửa bốn tên tay cầm đao kiếm giáp sĩ an tĩnh trở biệt viện bốn phía vách tường so với chung quanh kiến trúc đều cao hơn không thiếu tại sân bốn phía tất cả đông tây nam bắc mấy cái xó xỉnh còn có vọc lâu vọc lâu lên điểm chớ đứng một cái cầm trong tay trường cung cung tiến thủ trong biệt viện không có quá nhiều xa hoa trưng bày chỉ có một cái đứng ở một gốc dưới cây cổ thụ t h ạ c đình trong nội viện có một gian chính phòng còn có hai gian phân biệt tại trái phải hai cái vị trí lúc này, tại cổ thụ dưới cây ba cái tuổi tác lớn gây nên sấp xỉ đứa bé đang tại dưới cây dùng gậy gỗ trên mặt đất viết chữ mà một người tuổi chừng hơn hai mươi tuổi nữ tử nhưng là cầm trong tay kim khâu ngồi ở đ ỉ n h nghỉ mát một bên nhìn xem ba cái đứa bé trên mặt đất viết chữ một bên may và y phục trong tay mẫu thân ta đói ba tên đứa bé khi trung niên linh nhỏ nhất viên hy nắm tay bên trong gậy gỗ nhìn về phía ngồi ở đ ỉ n h nghỉ mát ở trong lưu thị viên hy kiểu nói này ngồi s ổ m ở bên người viên đảng còn có viên còn cũng đều n h o nhao la hét đói bụng lưu thị đại mi khanh n h hàm răng cắn cắn môi sừng tiếp đó liếp mắt nhìn bầu trời thái dương. n h ì n nữa một hồi n h ì n nữa một hồi sẽ đưa cơm tới các ngươi chơi trước một hồi lưu thị lúc nói chuyện cái m ũ i bị chua thân là viên thiệu chính thê khi xưa ký châu thích sứ phu nhân ai có thể nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại đến phiên đến tình cảnh để cho con của mình bất b ụ nghĩ n g tới đây lưu thị liền cảm giác một hồi tự trách nếu như không phải nàng quá mức nghe n thị có thể bây giờ cũng không phải bộ dáng như vậy ngay tại nàng phu quân xảy ra chuyện phía trước nhà một cô tiểu tiếp sinh một cái bé trai cái kia tiểu tiếp là nàng phu quân cực kỳ yêu thích một cái tiểu tiếp ngày đó nàng phu quân mười phần một rỡ cho đứa bé kia đặt tên là viên mua khi nàng biết được sau chuyện này cảm thấy đứa bé này rất có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến nàng ba đứa con trai địa vị kết quả là liền náo l u ậ n lên muốn đem đứa bé này đưa ra bên ngoài phủ môi hơn nữa vi hiếp nói nếu như không đồng ý nàng liền đi vì hù dọa v i ê n thiệu lưu thị mang theo ba đứa con trai từ trong phủ dọn ra ngoài ở mấy ngày cũng chính là mấy ngày nay công phu viên thiệu sẽ ra chuyện sau khi viên thiệu bị hại hứa du trước tiên đi tới phủ thứ sử đem viên thiệu v à i t i ề n cơ thiếp còn có con nhỏ nhất viên m u a đ ó n đi mà lúc đó không tại phủ thứ sử lưu thị còn có viên đàm viên còn cùng với viên hy nhưng là bị lưu tại nội thành cùng ngày lưu thị khi lấy được tin tức viên cơ đã dẫn người tới cửa hơn nữa đưa các nàng mẫu t ử bốn người giam lỏng ở nơi này từ viên thiệu sau khi chết đến bây giờ lưu thị cùng với ba đứa hải tử đến nay đều không thể từ phụ đệ ở trong đi ra n ử a bước. mỗi ngày một ngày ba b ữ a cũng là định thời gian xác định vị trí đưa tới trước đó cẩm y ngọc thực sinh hoạt không có không nói bây giờ hoàn toàn trở thành tù nhân mỗi khi nhớ tới chuyện này nhìn thấy ba cái chịu khổ hải tử lưu thị đều cảm thấy cực kỳ áy náy cùng hối hận đang lúc lưu thị xứng sở ngoài biệt viện đống nhiên chuyển đến một hồi cấp bộ hôm nay đưa cơm sớm như vậy l i ề n đến lưu thị ánh mắt nhìn về phía v i ê n môn v i ê n môn từ bên ngoài mở ra lưu thị không nhìn thấy đưa cơm người lại thấy được đến đây v i ê n cơ khi nhìn đến v i ê n cơ trong máy mắt lưu thị lập tức khẩn trương đứng dậy mà đang đứng ở trên mặt đất chơi đùa biên đàm viên hãy còn có viên h i ba h u y n h đệ cũng lập tức đứng dậy chạy tới mâu thân lưu thị sau lưng cho đi thúc thúc lưu thị cúi thấp xuống ánh mắt hướng về phía biên cơ không người chắc tay đứng tại biệt viện trước cửa thân mang màu trắng nho vào trên thân viên cơ còn dính nhuộm vừa mới bút lông rơi xuống ở bên cạnh bắn lên mừng ấn viên cơ không để ý đến lưu thị gọi mà là hướng về phía sau lưng cận thân thị vệ viên vũ làm cái nháy mắt viên vũ gật đầu một cái tiếp đó hướng về phía sau lưng thị vệ phất phất tay lập tức ngồi s ổ m ở viên vũ sau lưng thị vệ cùng nhau xử lý hướng về lưu thị còn có viên thiệu ba đứa con trai đi ra phía trước nhìn thấy mặt không thay đổi viên cơ cùng với hung thần ác sát thị vệ viên t i ệ u chính thê lưu thị lúc này liền dọa đến sắc mặt chấm bệnh đưa tay đem ba đứa hải tử bảo hộ ở sau lưng thúc, thúc ngài đây là có chuyện gì thúc, thúc xin đừng nên khó xử ta ba đứa hải tử cho dù lưu thị rất sợ nhưng giờ khắc này tại m â u tính điều khiển lưu thị vẫn là lựa chọn đứng ở ba đứa hải tử trước người viên cơ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra yên tâm chính là chỉ cần các ngươi nghe lời ta sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi dù sao dù sao đây là bản sơ v ế t mạch lưu thị mặc dù lòng có lo nghĩ nhưng mắt thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể nghe viên cơ quay đầu nhìn về phía sau lưng ba đứa hải tử lưu thị cố giả bộ chấn định nói đừng sợ đừng sợ không có chuyện gì mẫu thân cùng các ngươi cùng một chỗ thị vệ tiến lên sau đó liền đem lưu thị còn có viên thiệu ba đứa con trai bay lại tiếp đó liền xua đuổi lấy hướng về mặt ngoài biệt viện đi đến chỉ chốc lát công phu tại châu mục phủ hậu chạch lượn hai vòng sau đó liền đã đến cửa sau lúc này cửa sau đã mở ra mấy chục tên kỵ binh dắt ngựa chờ ở ngoài cửa ngoại trừ mấy chục tên kỵ binh còn có bốn năm gỗ xe ngựa trong đó có mấy chiếc đã ngồi lên người còn có hai chiếc chống không viên vũ hướng về phía áp lấy lưu thị, thị vệ làm c á n máy mắt để cho thị vệ đem lưu thị còn có viên thiệu ba đứa con trai đuổi theo lên một chiếc xe ngựa sau đó liền dùng khóa đồng đem ngựa xe cửa xe khóa lại chủ nhân hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng viên vũ hướng về phía viên cơ chắp tay nói viên cơ khẽ gật đầu tiếp đó liếc mắt nhìn sau lưng c h â u mục phủ trong ánh mắt nổi lên vẻ không cam lòng c h i sắc theo người hầu nâng phía dưới viên cơ leo lên xe ngựa tiếp đó dứt khoát kiên quyết hướng về phía viên vũ nói một câu xuất phát một nhóm hơn trăm người đội ngũ chậm rãi bắt đầu hướng về ngoài thành phương hướng đi đến nghiệp thành bởi vì tới gần nghiệp thủy mà có tên mà nghiệp thủy cũng là sông trương một đầu nhánh sông thương chu thời kỳ ở đây chính là nghiệp t ộ khu vật cư chiến quốc trung hậu kỳ ở đây từng là triệu quốc chống cự tần quốc tuyến đầu nhất trận địa cũng là trọng yếu nhất quân sự yếu điện hiện nay nghiệp thành chỗ ngụy quận cùng lạc dương chỉ cách nhau một đầu hoàng hà xem như ngụy quận của c h ị nghiệp thành tường thành cao thả hậu chỉ là độ cao thì đến được bốn năm t r ư ợ n g rộng lớn trên tường thành có thể song hành ba chiếc xe ngựa trên đầu tường mã diện bên trên bảy mạnh mẽ nỗ sản g tầm bắn có thể đạt tới tám trăm bước tả hữu trừ cái đó ra trên đầu thành còn bắt lấy phích lịch xe lúc này nghiệp thành thành bắt trên đầu thành thủ vệ giáo y đang tại trên đầu thành tuần sắt thành phòng đỉnh đầu cây dương quang thiêu đốt thủ thành binh sĩ kéo tùng lấy đầu người vài ngày trước từ nghiệp thành đ i ề u đi ba vạn đại quân cơ hồ đem nghiệp thành binh mã đ i ề u không còn một ngống bây giờ nghiệp thành nội thành quân coi giữ không đủ ba ngàn người ngoại trừ luận thẳng đổi ca binh sĩ thưa thất lắc đắc binh sĩ đứng tại lỗ châu mai sau do xét một vòng thành phòng sau đó thủ thành giáo uy đang chuẩn bị hạ thành đi tranh né đỉnh đầu liệt nhật nhưng lại tại giáo uy chuẩn bị đi xuống đầu tường thời điểm xa xa bên trên bình nguyên đống nhiên nhấc lên một hồi khói bụi thủ thành giáo uy quay đầu lấy tay dựng một cái tròi hóng mát ngăn che liệt nhật hướng về thành bắc nhìn lại chỉ một cái giáo u y sắc mặt lập tức đại biến chương 669, không chỗ có thể trốn chương 669, không chỗ có thể trốn ký châu nhiều bình nguyên thiếu sơn mà nghiệp thành tường thành lại cao bốn năm trượng đứng ở phía trên một mắt liền có thể nhìn thấy bên ngoài mấy dặm cảnh tượng lúc này ở giáo u y ánh mắt chiếu tới chi địa một đầu tựa như trên bình nguyên lăn lộn thổ l o n g đang nhanh trong hướng về nghiệp thành phương hướng mà đến mặt trời t r ó i trang trên không ánh mặt trời nóng bỏng thiêu nướng dạn nứt đất vàng quân đạo xa xa trên đường chân trời bước lên bụi màu vàng giống như che khuất màu trời bụi mù hoàng p ấ trong tắp h minh, n đại điệu bắt đầu r hơi hơi động, con đạo con hai bụi ê n run run. Trong có khô rỉ rào u b mù trước tiên đâm ra mấy chục mặt màu đen tinh kỳ bay phất phới trên mặt cờ dùng kim tuyến t h e o lên giữ tợn đầu sói kỳ ảnh chi phía dưới hơn ngàn tiết kỵ giống như dòng lũ màu đen chút xuống mà đến móng ngựa trà đạp oanh minh chấn người làm đau màng nhĩ cầm đầu trọng giáp kỵ binh mang theo mặt thú mũ chiến đấu mặt nạ giữa khe hở lộ ra hai điểm ánh sáng đỏ thám trong tay trượng tám mã xóc mũi nhọn tại mặt trời đã k h ấ t chết xả ra chói mắt hàn mang càng làm cho người ta sợ hãi là đội kỵ binh liệt hai bên tấn manh lang kỵ những thứ này chừng chiến mã cao tuyết vực thương lan g khoác lên thanh đồng hộ giáp r ă n g nanh ở giữa rủ xuống t h a n h hôi nước bọt trên lưng sói lương t r â u tinh nhuệ kỵ sĩ mặc vừa dày vừa nặng c h ô i giáp trên bên hông thanh đồng loàn đào theo l ư n g sói chập trùng không ngừng va chạm hàng đầu cự lang đột nhiên ngẩng đầu t h é t tải thê lương tiếng sói chu xé rách sóng nhiệt hù dọa nơi xa trên tường thành thành đ o á n chi m bay thiết kỵ dòng lũ ở cách tường thành ba dặm chỗ đột nhiên biến trận hàng phía trước kỵ binh đồng loạt điểm chặt dây cương chiến ma đứng th bọn kỵ binh đồng thời lấy xuống trên lưng cung cảm n g sừng đầu mũi tên phản xạ dương quang tại đầu tường quân coi giữ trước mắt d ẹ t thành một mảnh tử vong lưới ánh sáng toàn bộ quân trận yên tĩnh đáng sợ chỉ có cự lang sốt ruột đảo mà tiếng xào xạc cùng kim loại mảnh giáp va chạm tế hưởng phản g vất trước bao t á p tính m ị c h trên đầu thành thủ thành gia u ý bao quát một khắc t r ư ớ c vẫn còn đang ngủ g ậ t binh sĩ khi nhìn đến một màn này thời điểm đều kinh cả người xuất m ồ hôi lạnh quan môn nhanh đóng cửa thành thu hồi cầu treo đóng cửa thành thu hồi cầu treo thủ thành thị vệ kinh hoàng hô to trên đầu tường binh sĩ lập tức bối rối làm một đoàn có vội vàng dựng có nhưng là lập tức đốt lên đầu tường khói lửa quân quận khói đen từ trên đầu tường khói lửa dấy lên nặng nề lại kèn hiệu thê lương âm thanh lập tức chuyển khắp toàn thành khi tấn m á n h lang kỵ còn có một ngàn kỵ binh ở cách nghiệp thành ba dặm chỗ sắp xếp chỉnh tề đứng x u ố n g sau đó t r u n g quanh tất cả âm thanh trong nháy mắt đều dừng lại quân sự ở giữa lập tức phân chia ra tạo thành một cái lối đi thân chúng phản xạ kim quang v ả y dòng rượu kim g i á c cầm trong tay thiên long phá thành kích đoạn vũ dưới hông hát hổ chậm rãi từ cuối cùng sắp xếp đi tới phía trước đứng vững giống một tiếng rung động thiên địa hổ khiếu vang vọng đất trời. đi theo đoạn vũ bên cạnh thân khúc nghĩa lập tức rục ngựa hướng về nghiệp thành phương hướng mau chóng đuổi theo ở cách nghiệp thành bắc tường còn có một tiễn tri địa vị trí khúc nghĩa đ i ể m chặt dây cương trong tay chiến mã một tiếng hí dài thật cao vung lên mong trước nói cho nội thành ký châu mục viên cơ lãnh vương điện hạ tới lấy đầu của hà tới sau một c a n h giờ nếu là không mở thành đ ầ u hàng thành phá sau đó đồ thành để lại một câu nói sau đó khúc nghĩa cũng không có cho trên tường thành thủ thành giáo uý đáp lời cơ hội liền lập tức quay đầu rục ngựa về tới đoạn vũ trước mặt thủ thành giáo uý tăng thêm trên đầu tường binh sĩ sắc mặt lập tức tái n h ậ n một cách giờ nếu không khai thành đồ thành vẹn vẹn chỉ là một câu nói này lỡ uy hiếp liền đã để cho lúc này trên đầu tường quân coi giữ như rơi vào hầm băng lương châu quân tiện chiến chi danh đoạn vũ chỗ kinh khủng ký châu người tràn đầy cảm xúc trăm vạn khăn vàng nói diệt l i ề n diệt giống như đánh tan tầm thường đơn giản mà từ đoạn vũ lanh binh sau đó liền chưa từng bại một lần bây giờ trong thành này chỉ có ba bốn ngàn g i á n mua yếu ớt làm sao có thể ngăn cản được lương châu đại quân đừng nhìn trước mắt đây chỉ có hơn ngàn kỵ binh nhưng đoạn vũ nếu đã tới sau l ư n g tất nhiên còn có đại quân kỵ binh này chẳng qua là trước tiên phong tỏa thành trị quân tiên phong m à thôi trước trận đoạn vũ hít mắt trong ánh mắt lộ ra đều là lênh mang nghiệp thành cửa nam viên cơ mang theo d ư ớ i quyền thị vệ đang hướng về cửa nam phương hướng chạy tới cũng liền tại viên cơ chỗ đội ngũ vừa mới đến cửa nam ở dưới thời điểm tiếng kèn liền chuyển khắp toàn thành nghe được tiếng kèn viên cơ lập tức từ xe ngựa thò đầu ra hướng về thành tây phương hướng liếc mắt nhịn quần quận khói đen lúc này từ thành bắc phương hướng đã bay lên khi thấy thành bắc quần quận dâng lên khói dày đặc viên cơ sắc mặt lúc này biến đổi viên vũ đi xem một chút chuyện gì xảy ra viên cơ hướng về phía một bên viên vũ dặn dò m ộ t câu nhanh đi ngồi ngồi trên lưng ngựa viên vũ đáp ứng sau đó lập tức liền hướng thành bắc phương hướng mau chóng đ ổ i theo mà đã đi tới thành nam trước cửa viên cơ nhưng l à gọi lại đội ngũ dừng bức không tiến thêm thanh đông vừa mới trở lại phủ đệ thư thụ còn chưa kịp thay đổi một thân sạch sẽ y phục liền nghe được phủ đệ hạ nhân nội vàng đến đây b m báo nghe được tin tức thư thụ liền đi lại cũng không có tới kịp xuyên liền đội vã t ừ trong sảnh chạy ra thấy được thành bắc dâng lên quần quần k ó i đen khi thấy thành bắc phong hỏa sau đó thư thụ ánh mắt lập tức lại biến lương châu binh mã nhất định là lương châu b nhanh chuẩn bị xe lập tức đi tới châu mục phủ đệ thư thụ hét to hai tiếng sau đó liền hướng bên ngoài phủ chạy chậm lao ra lao ra đi lại đi lại thư thụ sau lưng người hầu mang theo đi lại đuổi kịp đi ngay tại lúc đó đồng d ạ n g vừa mới trở lại phủ đệ t u ấ n tham còn có trong thành tân t ỷ tân bình cùng với viên cơ đông đảo trúc q u a n cũng đều phát hiện là lạ một phương diện phái người đi thành bắc kiểm tra tình huống một phương diện nhưng là lập tức hướng về viên cơ châu mục phủ mà đi tại cửa nam nội thành chờ đợi viên cơ cảm giác lúc này mỗi một khắc đều giống như là một ngày bằng một năm khắc khuôn mặt là lo lắng còn có vẻ bất an khi viên vũ k h ó i mã trở về còn không đợi dừng lại lo lắng lại bất an trong lòng viên cơ đã từ trên xe ngựa đi xuống chuyện gì xảy ra viên cơ cao mày nhìn xem viên vũ không xong chủ nhân là là đoạn vũ đoạn vũ tới đoạn vũ mang theo kỵ binh tới lúc này ngay tại thành bắc viên vũ đem vừa mới nhìn thấy một màn hướng về phía viên cơ thuật lại một lần đoạn vũ tới viên cơ lập tức chừng lớn hai mắt đoạn vũ tại sao lại ở chỗ này viên cơ con ngươi trợt co bảo toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông lúc này đều tại ra bên ngoài thấm cảm lệch ký nhanh nhanh viên cơ nhìn xem viên vũ nói lập tức hạ lệnh phong tỏa tất cả cửa thành nhanh chủ nhân chúng ta không đi viên vũ khán lấy viên cơ viên cơ cắn răng lúc này còn thế nào đi gia nghiệp n thành đây còn không phải là dê lợi làm thịt một dạng vùng bỏ hoang đó là lương châu kỵ binh t i ê n hạng hắn những binh mã này chỉ cần bị đoạn vũ nửa đường chặn lại vậy cũng chỉ có một con đường chết chờ ở trong thành có lẽ còn có một con đường sống chương sáu hẹn hạ vô sỉ chương sáu hẹn hạ vô sỉ n h i thành thành bắc bên ngoài hơn ngàn kỵ binh còn có tấn b á lang kỵ sắp hàng trình tệ tại trên k h o n g g ã cái này cũng coi là tấn m á n h lang kỵ lần thứ nhất xuất hiện giữa ban ngày đoạn vũ dưới hông tiểu hắc bên cạnh còn ngồi s ổ m đại hắc hai cái cực lớn hắt hổ tán phát cảm giác g á p bách lúc này ở sau lưng hai trăm tấn m á n h lang kỵ phụ trợ phía dưới lộ ra càng khủng bố hơn trên đầu tường binh sĩ nhìn xem nhẹ răng không ngừng gầm nhẹ cự lang cùng với cái kia s á m trắng song đồng trên người h à n ý tấu xương một cách giờ không mở thành đầu hàng liền đổ thành nếu như nói chỉ là bị rết mà nói các binh sĩ còn có thể tiếp nhận nhưng nghĩ đến muốn bị ngoài thành những quái thú kia ăn sống mất t ư i mỗi cái binh sĩ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thủ thanh giáo uy ánh mắt không ngừng nhìn về phía sau lưng cuối cùng đang đợi gần tới nửa canh giờ thời điểm chờ được viên cơ một bằng người biết được đoạn vũ đã lanh binh đến đây sau đó viên cơ liền lập tức hạ lệnh để cho viên vũ mang theo viên t i ệ u ra quyến quay trở về châu mục phụ đ ệ cũng đang xảo ngộ đến, đến đây bẩm báo thư thụ còn có tuần khang m ọ n người mười mấy người tại trên dưới một trăm tên tinh nhuệ thị vệ dưới hộ vệ lúc này đang hướng về thành bắc mà đến viên cơ giấu ở ống tay nắm chặt nắm tay then chốt trở nên trắng đây không phải viên cơ cùng đoạn vũ lần thứ nhất gặp mặt tưởng tượng trước đây vậy vẫn là bốn năm trước ngay lúc đó viên cơ thân là cựu khanh một trong thái m ộ c là tất cả đại hán thế hệ tuổi trẻ ở trong chức quan cao nhất quyền hành tối tháng cũng là tương lai công nhận sĩ tộc đệ nhất nhân lương tựa thiên hạ trọng họ viên thị thân là viên thị t r ư ở n g tử tương lai viên thị tông chủ cựu khanh một trong tương lai tăng công viên cơ là đổi kịp quang hoàn rất rất nhiều mà thời điểm đó đoạn vũ bất quá là một cái tấn dương huyện ý ở trong mắt viên cơ có thể nói là giống như sâu kiến tầm thường tồn tại thời điểm đó viên cơ mặc kệ lúc nào trên mặt mang cũng là phong khinh vân đạo mỉm cười gặp người cùng chờ vật mãi mãi cũng là mang theo một cối nho nhã lại sự hòa hợp tri phong mặc kệ đi đến bất kỳ địa phương nào cũng là giữa đám người tiêu điểm tân sinh một đời người nổi bật nhưng hôm nay viên cơ làm sao đều không nghĩ ra hắn sẽ bị một cái bốn năm trước đây sâu kiến bước đến bây giờ loại tình trạng này đi tới trên thành viên cơ lại một lần nữa gặp được đoạn vũ người hay là bốn năm trước người kia chỉ có điều bây giờ đoạn vũ không còn là tấn dương h u y ề n úy mà là đại hán bây giờ duy nhất một cái vương khác họ đoạn vũ viên cơ nhẹ giọng nhỉ non một tiếng đoạn vũ tên sau đó hít sâu một hơi cố gắng duy trì bình tĩnh đoạn vũ người thân là hạ thần vì cái gì vô cơ công ta ký châu đi tới lộ châu mai biên giới sau đó viên cơ hướng về phía ngoài thành đoạn vũ la lớn tranh chính thống ở chỗ trường an ở chỗ lạc dương ngươi cho dù ủng lập sự hầu vì chính thống cái kia tự nhiên tìm kiếm lạc dương triều đình ngươi tự tiện phát binh khắp thiên hạ t r i n h phạt ký châu khiến cho ký châu bách tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng đây là cái gì lý do người trong thiên hạ tất cả nói ra quân n ổ i danh ngươi vô tội tiến đánh ký châu còn danh s ư ơ n g đại h á n chính thống bên ngoài thành khi nghe đến viên cơ những lời này sau đó đoạn vũ khỏe miệng hơi hơi dâng lên sau đó giơ tay lên tháo xuống trên mặt huyền thiết mặt nạ tiến đánh ký châu ha, ha. đoạn vũ cười cười nhìn xem trên thành viên cơ h ồ bản vương hôm nay tới kỳ châu chỉ giết viên cơ một người còn lại người không liên quan chỉ cần không phản kháng không tham dự bản vương ở đây lập xuống lời thề cho dù vào thành cũng không chút nào xâm phạm nếu làm trái lời thề này tiên lý bất dung viên cơ ngươi không phải đòi lý do sao tốt lắm bản vương liền cho người lý do bản sơ chính là bản vương bản thân ngươi cùng bản sơ thân là đồng tộc nhưng lại đem hắn giết hại dẫn đến tử vong hơn nữa giam hắn gia quyến bản vương hôm nay đến đây chính là cho bản sơ báo thù tới đoạn vũ ngươi đừng muốn ngẫm máu p h ư n người nghe được đoạn vũ lời nói vừa mới còn mạnh hơn đẻ trong lòng đ ộ i vàng sao động cùng sợ hai viên cơ lập tức bại lộ tâm tính đoạn vũ câu này chỉ giết một người không vấn tội những người khác đây quả thực là rút thủy giới đáy nổi đoạn vũ ngươi không nên nói b ậ y bản sơ là chân xây c h i tử mưu hại giết chết cùng ta có liên c ă n g ơ n gì hơn nữa theo ta được biết bản sơ trước đây rào sát chân xây chính là thụ ý của ngươi lúc này mới cùng chân xây kết xuống ngăn tết mới có thể dẫn tới chân xây c h i tử trả thù nếu như không phải ngươi bản sơ sẽ không phải chết trên tường thành binh sĩ bao quát thư thụ tuấn kham bọn người nhìn xem hai người nói chuyện lý do viên công đạo a viên công đạo đoạn vũ một bên lắc đầu vừa c ư ờ i nói bản vương trước đó cho rằng người chẳng qua là hành ạ không nghĩ tới n g ư ờ i còn như thế vô s ỉ tốt lắm bản vương hỏi ngươi ngươi nói bản vương tự ý lên trạc đức họa liền ký châu bách tính vậy ngươi nói cho bản vương bản vương có thể thai họa nơi nào bách tính bản sơ tại lúc lạc dương triều đình hạ lệnh t r ư n g thu lương bản sơ thương cảm ký châu bách tính để cho thế gia đại tộc ra lương nhưng ngươi đây vừa mới nhậm chức ký châu mục liền từ bách tính trên thân trừng thu lương bước bách ký châu bách tính dân chúng lầm than bách tính bất đắc r i mà tạo phản bản sơ tại lúc nhưng có chuyện này b ả n sơ bỏ mình ký châu bách tính đều bị thương người thân là ký châu bách tính phụ mẫu chính là như vậy đối đãi ký châu bách tính là bản vương họa liền ký châu bách tính vẫn là ngươi viên công đạo làm cho ký châu bách tính dân chúng lầm than người khác không dám nói bản vương dám viên công đạo ngươi từ bách tính trên thân chương thủ lương là vì không đắc tội ký châu bản thổ sĩ tộc nhận được ký châu bản thổ sĩ tộc ủng hộ mới có thể tại ký châu đứng bước góc chân ngươi suy nghĩ bên cạnh ngươi đám người kia cái nào không biết bản vương hôm nay liền đứng ở chỗ này cũng không sợ nói cho các ngươi biết thư t h tuần h a m còn có các ngươi những thứ này ký châu bản thổ sĩ tộc bản vương không phải bản sơ e ngại các ngươi không phối hợp bản vương cũng không phải hắn viên công đạo cần các ngươi ủng hộ mới có thể đứng bước ký châu hôm nay viên công đạo muốn chết mà các ngươi nếu là có ai dám đứng tại viên công đạo bên cạnh phản kháng bản vương hôm nay phá thành sau đó hiệu tộc là út không một chứng lành đến nỗi ngươi viên công đạo ngươi nói bản sơ là chân xây chi tử sát hại nếu là không có an bài cùng ủng hộ của ngươi một con kiến hôi một dạng nhân vật làm sao có thể mưu hại bản sơ người đem bản sơ hẹn ra cố ý an bài chân xây chi tử sớm mai phục cho bản sơ d i ệ u ở trong hạ độc khiến bản sơ thân chúng k í c h độc bằng không thì một cái gầy yếu chân xây chi tử làm sao có thể địch nổi bản sơ ngươi cho rằng ngươi làm thiên ý vô phùng không người biết được ngươi đem chân xây chi tử hạ ngục đáp ứng hắn muốn thả đi lại nuốt lời đem hắn độc chết tại trong ngục chân xây chi tử trước khi chết đem các ngươi đủ loại bẩn thiệu cử chỉ toàn bộ đem ra công khai ngươi sợ trả thù đem bản sơ ra quyến cầm tù ở trong thành ngươi còn nói ngươi không có viên công đạo nói ngươi hẹn hạ nói ngươi hôm nay ngươi phải chết nói xong đoạn vũ liền từ một bên đại hát tọa trên yên trực tiếp tháo xuống bảo cung điêu, theo một cây kim tiễn vào tay đoạn vũ cung nở đầy dây cung trực tiếp nhắm ngay viên cơ chương 671, t ư ở n g là người chương 671, t ư ở n g là người trên tường thành mắt thấy đoàn vũ kéo ra cung tiễn viên cơ con người bỗng nhiên co vào cũng không lo được lúc này hình tượng trực tiếp biến ngồi s ổ m ở lỗ châu mai phía sau đoàn vũ hơi nhúm mày trong tay bảo cung điêu bị kéo phát ra cách cách rên d ỉ nhắm chuẩn lỗ châu mai sau đoàn vũ ngươi được bên trong tay của ta còn có cái tia con thứ từ người nhà ta nếu là chết bọn hắn cũng không sống được tựa ở lỗ châu mai phía sau viên cơ hướng về phía ngoài thành lớn tiếng la lên một giây sau đứng tại viên cơ bên cạnh hai bên tự tụ h tuân kham còn có cực ngọc bình tân tỷ cùng bên cạnh binh sĩ cùng tướng sĩ đều đem ánh mắt rơi vào viên cơ trên thân đồng thời dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem viên cơ mà viên cơ hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt chung quanh trên mặt cũng hiện lên một vòng xấu hổ giận dữ c h i sắc xấu hổ là bởi vì dùng viên thiệu người nhà làm áp chế khổng tử đạo đức luận có mây tội không kịp phụ mẫu họa không tới vợ con dùng chết đi thân nhân vợ con đến áp chế loại chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài có cách. hại nhân cách. đây cũng chính là tự thụ bọn người dùng ánh mắt v á i dị nhìn xem viên cơ nguyên nhân phẫn nộ thì là bởi vì trước mắt đây hết thảy đều là bị ngoài thành đoàn vũ ép cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt viên cơ cũng biết từ giờ khắp này bắt đầu nói cái gì cũng vô ích thế là vừa dùng ánh mắt hung tợn nhìn về hướng đám người chung quanh tại tiếp xúc đến viên cơ cái kia như là bị tỉ như tuyệt lộ g i ã thu trong mắt ánh mắt thời điểm tự thụ bọn người lập tức đem ánh mắt bình di n g o à i thành đoàn vũ chậm rãi buông xuống ở trong tay bảo cung điều khi mắt lại nhìn về hướng viên cơ ẩn nút lỗ trâu mai phương hướng đoàn vũ từ ô thành khi xuất phát cũng đã hỏi t h ă m q u a viên thiệu gia quyến sự t ì n h trước đó giả đông tình báo nói viên thiệu người nhà bị giam tại n g h i ệ p thành nhưng có một bộ phận được cứu đi ra mà trải qua hứa du xác nhận viên thiệu chính thê lưu thị còn có viên thiệu ba cái con trai trưởng lúc này đều tại nghiệp thành ở trong chỉ có viên thiệu mấy tên cơ thiếp còn có con thứ viên mãi bị hứa du kịp thời cứu ra viên cơ bản vương thu hồi lời nói vừa rồi đoàn vũ trên mặt cực kỳ khinh thường nói nói ngươi h è n hạ vô sỉ đã là vũ đục cái từ này người căn bản không xứng là người cho nên cũng căn bản không xứng với hẹn hạ vô sỉ loại từ ngữ này ngươi tự tay hại bản sơ hiện tại lại dùng bản sơ người nhà tính mệnh làm áp chế viên cơ ngươi là thật không sợ người trong thiên hạ chế nào a dựa lưng vào lỗ c h â u mai phía sau viên cơ chậm rãi đứng dậy lộ ra hai mắt nhìn lướt qua ngoài thành đoàn vũ khi thấy đoàn vũ thu hồi trong tay bảo cung điêu đằng sau lúc này mới chậm rãi đứng dậy thắng làm vua thua làm giặc năm đó cao tổ bị hạ n g vũ truy sát không phải cũng đồng dạng vứt bỏ thế nữ phụ thân viên cơ khỏe mắt co dùng nói đoàn vũ ta đi đến hôm nay một bước này cũng đều là ngươi làm cho không có ngươi viên thiệu sẽ không chết nếu như không phải ngươi bức bách ta cũng sẽ không dùng viên thiệu người nhà làm uy hiếp đều tại ngươi đều tại ngươi viên cơ cắn răng đưa tay chỉ đoàn vũ trên mặt biểu lộ dần dần lâm vào điên cuồng đoàn vũ ngươi không phải nói viên thiệu là ngươi bạn thân sao ngươi không phải cao cao tại thượng chiếm cứ đại nghĩa sao ngươi không phải nhân nghĩa sao ngươi không phải không tiếc đại giới cũng muốn giết ta sao đến a ta liền đứng ở chỗ này ngươi không phải danh s ư n g không c h ệ một tên sao có bản lĩnh ngươi liền một tiện bắn chết ta nhưng chỉ cần ta chết ta cũng muốn kéo lên viên thiệu người một nhà theo giúp ta lên đường để bọn hắn ở d i ớ i cựu tuyền nhìn thấy viên t i ệ u kể ra bọn hắn là bởi vì ai mà chết viên cơ càng nói biểu lộ càng là điên cuồng triển khai hai tay hoàn toàn đem chính mình xem như là một cái b i a n g ắ m một dạng mặt hướng đoàn vũ khi ta tới liền đã dặn dò thủ h ạ chỉ cần ta chết viên hiệu người nhà liền đừng mơ có ai sống đến a có bản lĩnh nguyên liền bắn chết ta ngoài thành đoàn vũ đem trong tay bảo cung điêu bóp v ă n g lên ánh mắt văng lãnh nhìn đứng ở trên tường thành viên cơ điện hạ người này thật là tại sao có thể vô s ỉ như vậy không nghĩa nhìn xem viên cơ ánh mắt tràn đầy xem thường giờ k h ắ c này bốn năm trước đại hán kia kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời chức quan hiển hách nhất trẻ tuổi một đời đã trở thành quá khứ điện hạ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không tiến đánh đoàn vũ chậm rãi lắc đầu viên cơ hiện tại đã là điên cuồng trạng thái ngay cả tương lai ngay cả nhiều năm để d à n h tới danh tiếng còn có thế nhân nghị luận đã hoàn toàn không cần thiết lúc này viên cơ đã không có hạn cuối có thể nói hắn nói hội g i ế t viên thiệu người một nhà liền khẳng định sẽ viên thiệu đã chết bất kể nói thế nào đều có hắn nguyên nhân tại nếu là ở liên lụy viên thiệu người nhà trong lòng của hắn làm khó dễ cửa này vậy liền trơ mắt nhìn cái này h è n hạ ra hỏa vô sỉ chạy không nghĩa có chút không cam lòng nói ra đoàn vũ n e mắt lại nhìn phía xa viên cơ lắc đầu còn muốn chạy k h ô ưu châu lưu ngu đầu hàng ưu châu ký châu tĩnh châu lương châu còn có tỷ lệ giáo húy cùng hán chung trên cơ bản liên thành một mảnh các loại quét sạch sạch sẽ toàn bộ ký châu đằng sau liền có thể xua quân xuôi nam độ hà phong tỏa lạc dương Viên cơ. đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trên tường thành viên cơ nói ra đã ngươi còn muốn lấy dùng loại này h è n hạ vô sĩ phương thức s ố n g tạm cái kia tốt bản vương đáp ứng ngươi chính là nói đi ngươi muốn như thế nào nghe được đoàn vũ lời nói đằng sau viên cơ trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng vui mừng để cho ta rời đi nghiệp thành chỉ cần ta vượt qua hoàng hạ ta liền cam đoan không làm thương hại viên t i ệ u gia quyến ngoài thành cưới tại tiểu h trên t người đoàn vũ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng、tốt. đoàn vũ gật đầu nói mặc dù ngươi nói tại bản vương nơi này không có cái gì có thể t i n độ nhưng lần này bản vương cho ngươi việc này đi xuống cơ hội nhưng ngươi nhớ lấy nếu như bản sơ người nhà thiếu một cái tóc ngươi liền xem như trốn đến bầu trời bản vương cũng nhất định sẽ đem ngươi b ắ t trở lại sau đó để cho ngươi từng khắp thiên hạ ở giữa thống khổ nhất trả tấn lúc này viên cơ căn bản không có tâm tình lại nghe đoàn vũ câu nói kế tiếp hiện tại viên cơ nhất tâm chính là chỉ muốn nhanh chóng chạy ra n g h i ệ p thành sau đó tìm tới một cái địa phương an toàn nói xong câu đó đoàn vũ quay đầu nhìn về hướng bên cạnh khúc nghĩa nói ra lập tức truyền lệnh cho giả đông cáo chi giả đông tại tất cả từ ngụy quận vượt qua hoàng hà bến đỏ an bài nhân thủ tùy thời mà động đánh giết viên cơ nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan viên thiệu người nhà an toàn nghe nói khúc nghĩa nhẹ gật đầu trên tường thành viên cơ vội vàng mang theo thị vệ hướng phía dưới thành đi đến thậm chí đều không có cùng tự thụ bọn người nói câu nói trước chỉ để lại một mặt mộng bức tự thụ tuân kham còn có cực nhọc bình cùng tân tì bọn người Chương 672, Sống hoặc chết, chết hoặc sinh, bổ, n g à y m a i muốn mặc l ấ y m h ồ n g m ộ t n ử a tay nào cùng nữ nhi cùng đài d i ễ n x u ấ t x i n n g h ỉ n g à y m a i b ầ hôm nay cùng nữ nhi diễn tập ngày mai đ ạ i h ộ i t h ể dục t h ể thao t i ế t mục, đ á n g thương một chút ta đơn này tân h lao p h ụ thân, ngày mai muốn mặc l ấ y m h ồ n g m ộ t n ử a tay nào cùng nữ nhi cùng đài d i ễ n x u ấ t x i n n g h ỉ n g à y m a i b ầ hôm nay cùng nữ nhi diễn tập ngày mai đ ạ i h ộ i tay nào cùng lưu nhi cùng d a i n y sợt. Ta sing ra ở kin bang nam ngày xuân, lạc dương tang tơ lio bay tan loại tết. Nhưng nam viện thị trong phủ đệ, mẫu thân dùng gấm tứ xuyên cắt chế tá lót đem ta che phủ kín nhũ mẫu quỷ gối phủ lên tây v ự c chăn lông vùng lò sưởi bên trong dùng ngân t i ỉ u múc lấy ấm áp dê sữa đất ta khi đó ta còn không biết trên cổ treo hòa điền ngọc hoàng đầy đủ dân chúng tầm thường ra mười năm chi phí sinh hoạt n a m tuổi vỡ lòng hôm đó phụ thân sai người nhắc đến cả dương thẻ trúc ta đến nay nhớ k ỹ gỗ đàn hương hòm xiểng mở ra lúc hỗn hợp có mặc hương cùng lòng nao khí tức đập vào mặt tiên sinh chấp lên tay của ta vẽ phòng theo cấp tiểu thiên bút lông sói trên càn quân lấy tơ vàng cấm đến đốt ngón tay đ a nhức lại không người dám nói nửa cái không bảy tuổi có thể tụ luận nữ mười tuổi thông h i ể u xuân thu mỗi khi ta tại tân khách trước mặt cao giọng đốc lúc luôn có thể trông thấy phụ thân nuốt dâu mỉm cười trong nụ cười kia cất dấu thế gia đại tộc đặc thù căng ngạo năm đó ta quan lễ gia thân huyền mưng lễ phục bên trên ám văn là ngô địa tú nương hao phí ba tháng chế bên hông n a i lương ngọc chủ khắc ly long đùa dân châu các tân khách trình lên hạ lễ chất đầy ba gian sưng ơ p h ỏ n g có giao châu chân châu xuyên thành màn tre có nam rất tiến cống ngả voi điều kiện diệu hàm h a i nóng thời khắc trong tộc trưởng bối vũ và vai ta nói viên thị tứ thế tăng công ngươi khi kế chi khi đó cả sảnh đường ánh đến phản chiếu trước mắt ta t r ò n b váng lại không chiếu sáng vận mệnh trôn xuống đá ngầm hai mươi tuổi vào chiều là lang quan hôm đó ta đáp lấy chu luân hoa cốc xe ngựa xuyên qua lạc dương thành m ô n sa luân ép qua tảng đá xanh thanh âm đặc biệt thanh thúy tựa như ta nhảy cấm nhịp tim thượng thư đài trước thêm đá lão bột vì ta chỉnh lý ý có lúc ta liếc thấy trong gương đồng chính mình khuôn mặt như vẽ bộ dáng đó là chưa gió x ư ơ n g tha mài tự phụ vĩnh hán ba năm thăng nhiệm m ệ n lệnh ta cố ý tuyển thất đại bên lương câu thay đi bộ móng ngựa bước qua dĩnh xuyên quan đạo lúc hai bên liễu rủ cành non p h t qua mạ và nghi ngựa phát ra sản sản nhẹ viện nha hậu viện trồng vào từ lạc dương rời tới mẫu đơn hoa n ở thời tiết ta thường trực kiến t h ư ờ n g đoạn nhớ kỹ có cái lão nông bị gối trước bậc khóc lóc kể l ệ tình hình hạn hán ta thiện tay ném tiếp theo túi ngũ thủ t i ề n nghe đồng tiền rơi xuống đất tiếng len k e n bên trong hòa với hắn thiên ân vạn tạng n g nào sơ bình nguyên niên thăng nhiệm quận thủ chiếu thư đưa đến lúc ta ngay tại hậu viên nghe hát ca cơ ngón tay nhỏ nhắn k h u ấ y động lấy đàn không chợt có nô bục lảo đảo chạy tới báo tin vui trong đèn lưu ly li bồ đào đạo chạy trên mặt h ả m nhân da màu đỏ t í hoa đêm đó ta say nã tại gỗ trầm hương trên、giường. trong ngọc đều là bên hông ngân ấn sanh thụ va chạm giòn vang viên ngỗi một trăm chín mươi năm ngày mười tháng năm hai mươi lăm hai mươi bảy chữ lần dương n h ự a nam n h ự a dương ba mươi bảy nay thuộc hà nam người một đời danh tướng viên an thằng tôn bốn hán mạc tiêu hùng viên thiệu viên thuật thúc thúc hai đông hán hậu kỳ đại thần sáu viên ngỗi xuất thân n h ự a nam viên thị cưới kinh học đại sư mã dung chi nữ mã luân làm vợ bốn mươi bốn lúc tuổi còn trẻ đảm nhiệm kẻ quyền thế c h ứ c n bị cùng ca ca viên phùng đều là t h n g công chúng tuyển thường thị viên xá tôn sùng gia tộc giàu xa xỉ quá độ cùng với những cái khác công tộc khác biệt 73 h á n linh đế hy bình nguyên n i ê n 1 ộ t năm đại hồng lư viên ngỗi được bổ nhiệm làm ti đồ 9 h í y bình năm năm 116 năm bị thôi đi ti đồ t r ư ớ c 12 ánh sáng cùng 5 năm năm 1 ộ t năm lại dĩ thái thường thăng n h i ệ m ti đồ năm m ư trung bình hai năm 1 8 t t ă m m i năm năm mỹ quan 18 t r u n g bình sáu năm 189 n ă m h á n linh đế qua đời lưu biện kế vị là vì thiểu đế sau tướng quân viên ngôi thăng n h i ệ m thái phó cùng đại tướng quân hà tiến trung ghi chép thượng thư sự t ì n h cộng đồng chấp trưởng triều chính 19 h á n h i ế n đế vào chỗ sau nó vẫn là thái phó viên t i ệ u lúc đó đảm nhiệm b ộ hải trị nam gia nay hà bắc nam gia thái thú cử binh chống lại quyền thần đồng c h á c đồng c h á c thế là sai sử ti lệ giáo ý tuyên phan thu bắt viên ngỗi cầm đầu viên thị gia tộc nam nữ hơn hai mươi người vừa làm hơn năm mươi người đem viên ngỗi bọn người hạng mục xử tử viên ngỗi là viên thang tri tử viên thành viên phùng tri đệ xuất thân nữ h nam viên thị tại lúc tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm kẻ quyền thế chức vị viên phùng viên ngỗi minh đệ đều tại hán triều đảm nhiệm qua tam công mà viên ngỗi đảm nhiệm tam công tại viên phùng tri tiền viên ngỗi minh đệ bên ngoài k ế c h n h tuấn bên trong phụ hỏa q a n trung thường thị viên xá vừa làm viên lãng là viên ngỗi thân tộc ở trong cung đảm nhiệm kẻ quyền thế chức vụ viên x á nhân viên cùng viên ngôi r a thế thay tể tướng đẩy mà sùng chi coi là ngoại b i ệ n viên thị trong triều quý sùng không gì sánh được g i a u xỉ quá độ cùng với những cái khắc công hầu gia tộc khác biệt kiến ninh trong năm thôi thực qua đời đại hồng l ư viên ngôi cho hắn cây địa ca tụng hắn công đức tám bốn mươi bảy hy bình nguyên n i ê n một m ư ơ hai năm thập nhị nguyệt đại hồng l ư viên ngôi đảm nhiệm ti đồ chín nói chuyện việc này tại hy bình bốn năm một mươi m ư ơ i một hy bình 5 năm năm một m ư ơ sáu năm tháng m ư ơ i viên ngôi bởi vì bệnh lâu mà bị sách miễn m mươi hai m ư ơ i ba ánh sáng cùng năm một m ư ơ tám hai năm tháng sáu thái thường viên mỗi lần nữa đảm nhiệm ti đồ mười bốn nói chuyện việc này tại ánh sáng cùng bốn năm mười một mười lăm đảng cấm giải trừ sau ti đổ viên n mỗi cùng đại tướng quân hà tiến đều từng phái người khuyên danh sĩ trần thực lần nữa làm quan muốn đặc biệt biểu lấy không kém h ơ n bị nhưng bị trần thực c ự t u y ệ t năm mươi mốt viên n mỗi tại khởi nghĩa khăn vàng lúc bộc phát dự châu thứ sử vương dẫn bởi vì đem trung thường thị trương nhượng tân khách viết cho hoàng cân tin t r u y ề n cho triều đình đắc tội trương nhượng về sau vương dẫn bị triều đình lấy hạm xe trương hồi kinh giao cho đình ý trị tội viên mỗi cùng hà tiến d ư tứ cộng đồng dân sớ là vua đồng ý cầu tình sách ử nguyên văn xương viên mỗi là thái úy nhưng viên trung bình hai năm một n tám ă m năm năm tháng hai thi đổ viên m ũ i lại lần nữa bởi vì bệnh lâu mà bị bãi miễn mười bảy mười tám về sau viên m ũ i đảm nhiệm sau tướng quân tại nhiệm lúc dân tấu trương trịnh huyền là thị t r u n g nhưng trịnh huyền bởi vì cư tăng mà không có ra làm quan trung bình sáu năm một n tám ă m chín năm hán linh đế lưu hành qua đời thiếu đế lưu biện kế vị dưới triều đình chiếu c h â m lấy mụ thân quân chủ trong biển sớm đêm lo sợ bị biết chỗ tế h phu thiên địa nhân đạo nó dùng tại ba nhất định phải phụ tá lấy chiêu kỳ công sau tướng quân viên mỗi đức số lượng rộng nặng dịch thế trung khác nay lấy mỗi là thái phó ghi chép thượng thư sự tỉnh chấm lại l ư a ám h ị thành đ ằ n sau đem nó trước xưng chấm ý chỗ nào thế là sau tướng quân viên mỗi thăng nhiệm thái phó cùng đại tướng quân hà tiến tham gia ghi chép thượng thư sự tỉnh hai người cộng đồng phụ chính mười chín hai mươi mốt hoạn quan giết chết hà tiến sau hà tiến bộ hạ cũ cử binh báo thủ viên mỗi cùng chất viên thiệu giả mạo chỉ dụ đ u a triệu hoạn quan bổ nhiệm thi lệ giáo úy phản lăng hà nam d o a n hứa tương đến đây sau đó đem bọn hắn chém giết hai mươi hai đồng niên đồng chắc tiến vào triều đình cầm giữ triều chính đồng chắc thương nghị phế bỏ lưu biện ủng lập trần lưu vương lưu hiệp trước tiên đem việc này nói cho viên thiệu viên thiệu nói, đây là quốc gia đại sự mời đến bên ngoài cùng thái phó thương nghị viên thiệu trước sau phát biểu chọc dẫn tới đồng trác cuối cùng hành đao giải vái chào m à đi ba mươi lăm năm mươi bốn t n g sau đồng trác đem dự định phế đế sự tình nói cho viên ngỗi viên ngỗi biểu thị đồng ý hai mươi ba đồng trác phế bỏ lưu biện này viên ngỗi tự mình cởi xuống lưu biện t ỷ thụ sơ bình nguyên nhiên một n chín t r ă n h năm viên ngôi chi chất viên thiệu viên thuật đều là khởi bình tại quân đông thảo phạt đồng trác đồng trác hạ lệnh rời đô trường an ba tháng một buổi trưa ngày ngày mười tháng năm đồng trác sai xử ti lệ giáo hí tuyên phan đem thái phó viên ngỗi thái buộc viên cơ cập thân ở kinh thành viên thị nam nữ hơn hai mươi người vừa làm hơn năm mươi người thu sạch bắt hạ n gục xử tử đồng trắc phái người đem viên thị nam nữ thi thể toàn bộ chôn ở thanh thành ngoài cửa đông đô cho môn mà thêm sách chỗ nào đằng sau đồng trắc lại lo lắng có người t r n g lấy thế là đem bọn hắn thi thể đưa đến mi huyện giấu đi sơ bình ba năm một chín hai năm đồng trắc phục chu những nam viên thị môn sinh cố lại đem mai táng tại mi huyện viên ra nhân di thể đào ra cải táng hai mươi tám tục hán thư ghi chép viên mỗi từng được phong làm đều hưng hậu thời gian không rõ viên mỗi vợ viên mỗi thê tử mã thị tự luân là nổi tiếng kinh học gia mã dung nữ nhi mã luân từ nhỏ rất có tài năng khẩu tài cũng tốt mã dung gia lịch đại đều là nhà giàu đồ cưới rất phong phú đến vừa hoàn thành hôn lễ lúc viên m ũ i hỏi nàng phụ nhân bất quá chăm sóc ký hốt rác đầu cây t r i tôi h làm gì dạng này quá phận quý hiếm mỹ l ệ đâu nàng trả lời nói nhân tử thân nhân thương cảm chịu mến ta không dám chống lại mệnh lệnh ngài nếu như muốn hâm mộ bảo tuyền lương hồng thanh cao ta cũng thỉnh cầu để cho ta mô phòng thiếu quân mạnh quang sự tích viên mỗi còn nói đệ, đệ so ca ca trước được đ ị bàn thế nhân coi là có thể chế dễ ước hiện tại tỷ tỷ không có gà đi mội mội đi đầu lấy chồng có thể chứ trả lời nói tỉ tỉ của ta hành vi chắc tuyệt không có tìm được danh mẫu không giống quê mùa nông q a t a chỉ là cậu thả tôi h lại hỏi nàng quận quân việc học tinh thông thâm ảo đạo nghĩa văn chương trở thành t ô n g sư nhưng hắn đảm nhiệm chức vụ lại bởi vì tiền hàng nhận công kích vì cái gì nàng trả lời nói khổng tử là đại thánh người tránh không được thuốc tôn vũ thuốc phỉ bán g tự lộ là nhất tài đức sáng suốt còn có công bá liêu hướng quý tôn t ổ toán phụ thân ta có cảnh lộ như thế không phải rất bình thường sao viên mỗi mặc không lên tiếng ngoài trướng nghe thấy người đều cảm thấy hộn viên ngôi từng làm qua nam dương thái thú nam dương quận lịch huyện có cam cốc trong cốc thủy hương vị t h ơ m ngọt trong cốc có hơn ba mươi người nhà để uống cam cốc thủy nghe nói trong cốc thọ người sống đến một trăm hai mươi hơn ba mươi tuổi tuổi thọ người bình thường cũng sống đến hơn một trăm tuổi mà sống đến bảy tám mươi tuổi người thậm chí được xưng làm ấ t sớm viên ngôi đảm nhiệm quá đúng giờ nghe biết việc này làm cho lịch huyện mỗi tháng đưa tới cam cốc thủy ba mươi hộp dùng để ẩm thực tắm rửa hai mươi chín ba mươi khuyên bảo viên thiệu viên ngôi chất tử viên thiệu có tư thế mạng y cho nhân ái kẻ sĩ chú trọng thanh danh kẻ sĩ bất luận ví thiện đều cướp đi tìm nơi n ư ơ n g tự hắn tại lễ tiết bên trên viên thiệu cùng bọn hắn n g a n g nhau tới bãi phòng tân khách các loại xe cộ chật ních phố lớn ngõ nhỏ viên phùng sinh tuất năm không rõ chữ chu dương nhữ nam nhữ dương nay hà nam thương thủy lần người đông hán thời kỳ đại thần thái úy viên thang c h i tử thái buộc viên cơ sau tướng quân viên thuật cha đẻ mười chín xuất thân nhữ nam viên thị lấy khoan hậu chân chất chứ danh các đời thái buộc thi k h ô n g chấp kim lô t u t tại đảm nhiệm bên trên ban thưởng lại thật g à y truy t h ủ tuyên văn hầu viên phùng là viên thang tri tử xuất thân nhữ nam viên thị kế thừa phụ thân an quốc đỉnh hầu tất vị viên thị gia tộc đời đời đảm nhiệm tam công viên phùng làm người k h o a n hậu coi trọng tín nghĩa là lúc đó người chỗ ca ngợi viên phùng cùng đệ đệ viên n g ô i đều tại hán triều làm qua tam công mà viên n g ô i đảm nhiệm tam công tại viên phùng chi tiền viên phùng huynh đệ bên ngoài kết h ảnh tuấn bên trong phụ hòa quan trung thường thị viên xá vừa làm viên lãng cùng viên n g ô i đồng tộc ở trong cung đảm nhiệm kẻ quyền thế chức vụ viên xá nhân viên phùng viên n g ô i gia thế thay mặt tể tướng đối bọn hắn đặc biệt tôn k í n h đẩy mà sùng chi coi là ngoại viện viên thị trong triều quý sùng không gì sánh được giao xỉ quá độ cùng với những cái khắc công hầu gia tộc khác biệt diên hy bốn năm một h sáu m ộ t năm tháng bảy viên phùng đảm nhiệm hoàng đông thái thú viên phùng tại nhiệm lúc dựa theo cổ chế tế vị chữa trị hoa sơn bên trên bại hoại kiến trúc nặng khắc bia đá tu sửa cung quyết nhưng công trình chưa xong liền chuyển nhiệm kinh điểm báo doãn tân nhiệm hoàng đông thái thú tôn cầu tiếp tục hoàn thành viên phùng bị cánh chi nghiệp tại diên hy tám năm một h sáu năm năm tháng b ố làm xong khắc cây nhạc hoa sơn m i ế u bia lấy nhớ từ đầu đến cuối bốn diên hy tám năm một sáu t ă m năm m ư x châu thứ sử hầu tham bởi vì bạo ngược một châu tham ô hơn trăm triệu mà bị thái ú dương bình v ậ tội tại áp giải hồi kinh sư trên đường tự sát kinh điểm báo d o a n viên phùng tại lữ xá kê biên tài sản hầu tham xe c ộ hơn ba trăm chiếc bên trong đầy v à n bạc gấm lụa chân loạn nhiều đến khó mà t ì n h toán năm sáu hán linh đế lưu hành vào chỗ viên phùng dĩ thái b ộ thân phận tham dự định sách gia tăng thực c ấ p ba trăm hộ hai kiến linh trong năm thôi thực qua đời thái b ộ viên phùng cùng quan g lộc hơn dương tứ thiếu p h ụ đoàn quýnh bọn người cho hắn chuẩn bị quan tài mai tăng c ố bảy hy bình trong năm triều đình dẫn viên phùng lá tam lão ban thưởng ngọc trượng tám chín quan hòa nguyên niên một mười tám năm tháng mười đồn thị giáo ý vừa làm xạ thanh giáo ý viên p ù n g đảm nhiệm t h không mười mười một ánh sáng cùng hai năm một bảy chín năm ba tháng viên phùng dĩ bệnh lâu miễn quan mười hai mười ba sau khi chết lễ tăng trọng thể viên phùng cuối cùng tại chấp kim n ô đảm nhiệm đi lên thế triều đình lấy viên phùng từng v ì tam lão lấy hậu đãi lễ ngộ đối đại viên phùng ban cho chu sa vẽ quan tài cơ ngậm châu ngọc hai mươi sáu phẩm cũng làm ngũ quan trung lang tướng cầm thiết mang theo sách sách truy tặng viên phùng xa kỵ tướng quân tấn thụ d ấ u cộng đặc biệt tiến thụy xưng là tuyên văn hầu nhi tử viên cơ kế thừa tức bị hai nghệ văn loại tụ ghi chép có ti không viên phùng bi nó văn là thái úng chỗ soạn hán linh đến lúc Hán Dương người triệu nhất đáp i kinh vào n sư, tại trước n kế sổ g kia nho sinh lịch thực kỳ đối hán vương xá giải không bái hôm nay thần làm vai trò b á i kiến tăng công có cái gì không được viên phùng sau khi ngay xong vung lên văn áo đi xuống đường đến lôi kéo triệu nhất tay mời làm việc triệu nhất ngồi ở trên tòa hướng triệu nhất hỏi thăm tây bộ tình huống viên phùng nghe xong tâm tình vui vẻ đối người đang ngồi giảng người này là hán dương quận người triệu nguyên thúc triều thần không có vượt qua h ắ n người ta mời hắn ngồi ở trên tòa c ũ n g chưa quân cách ra người đang ngồi ai cũng kinh ngạc nhìn với con mắt khác về sau dương chắc cũng coi trọng triệu nhất viên dê hai người cộng đồng tiến cử triệu nhất trong lúc nhất thời triệu nhất thanh danh hành động kinh sư 16 tương quan tranh luận biên tập liên quan tới viên phùng cùng viên thiệu quan hệ vương thẩm ủy thư viên sơn tùng hậu hán thư đều là ghi chép viên thiệu là viên phùng con thứ về sau nhận làm con thừa tự cho viên phùng ca ca viên thành 24-25 phạm diệp hậu hán thư thì hai nơi ghi chép viên thiệu là viên thành nhĩ tử 26-27 viên hoành hậu hán kỷ ghi chép viên thiệu là viên phùng huynh tử 30 m ặ t khác anh hùng ký còn ghi lại viên thiệu sinh m à cha chết nhị công điều chi h a á n h sáng cùng 2 năm 1 ộ t t n ă m viên phùng còn tại thế mười m ư viên thiệu ở chính giữa bình năm năm một n ă m liền đảm nhiệm trung quân gia úy trước sau t r ê n h l ệ n h bất quá chín năm hai mươi chín thì anh hùng ký cũng cùng bị thư ghi chép xung đột nam t r i ề u tống sử học ra bùi tùng chi cũng vạch ra như vậy nhớ lời nói thì giống như thực thành sở sinh hai sách không biết a i là chương sáu trăm bảy mươi ba vùng vây dây chết viên cơ bản một chương sáu trăm bảy mươi ba vùng vây dây chết viên cơ bản một từ trong thư p h ò n g lộ ra ánh đến chiếu dọi tại viên ngỗi phía sau màu đen t à ảnh đ ẹ p quỷ gối trước cửa thư phòng viên cơ bao phủ ở bên trong viên cơ ngầm đầu từ thuốc phụ viên ngỗi cặp kia như là hồ ly một dạng dài nhỏ trong hai con ngươi thấy được một vòng sắt ý lạnh như băng hơn hai mươi năm đến nay đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thuốc phụ viên ngôi trước mặt mình triển lộ loại ánh mắt này từ hắn xuất sinh từ hắn ký sự bắt đầu từ ngày đó người chung quanh đối đại hắn thời điểm trong ánh mắt đều tràn ngập đối với hắn tương lai chờ mong cùng bao dung hắn là viên thị trưởng t ử là tương lai viên thị thừa kế tước vị người là đại h ắ n đỉnh cấp hảo môn sĩ tộc tương lai t ông chủ năm u ổ i vỡ lòng hôm đó liền có người nhắc đến cả dương thẻ trúc gỗ đ à n hương hòm x i ề n g mở ra lúc hôn hợp có mặt hương cùng long nao khí tức tràn ngập thư phòng tiên sinh cầm tay vẽ phòng theo cấp tiểu tiên quấn lấy tơ vàng bút lông sói cán bị đạp gây không biết b à i chi những cái kia quý báu phổ thông sĩ tộc cả một đời đều khó mà nhìn thấy một quyển trên thẻ trúc bị nhỏ đầy vết mực lại không người dám nói nữa chứ bởi vì hắn là viên thị con trai trưởng v ậ y tuổi là hắn có thể tục luận ngữ mười tuổi thông h i ể u xuân thu m ô i khi tại tân khách trước mặt cao dọn đốc lúc luôn có thể trông thấy phụ thân còn có t h ú c phụ bớt dâu mỉm cười trong nụ cười kia cất g i ấ u thế gia đại tộc đặc thù căng nạo khi đó hắn là toàn bộ viên thị kiêu n g o là toàn bộ viên thị tương lai hai mươi tuổi năm đó quan lễ gia thân h i ê n bưng lễ phục bên trên ám văn là ngô đ ệ u tú nương hao phí ba tháng chế bên hông ngai lương ngọc chủ khắc ly long đùa d ẫ n châu các tân khách trình lên hạ lễ chất đầy ba gian sưng ơ p h ỏ n g có d a o châu chân châu xuyên thành màn tre có nam rất tiến cống ngả voi điều kiện hàng hai nóng thời khắc phụ thân vũ b ả vai hắn nói viên thị tứ thế tam công ngươi khi kế chi khi đó cả sảnh đường ánh đến phản chiếu trước mắt hắn tròn v á n g từ ngày đó bắt đầu hắn liền biết tương lai viên thị vận mệnh vinh dự đều một thế này đều sẽ với hắn tương liên nhưng hắn không có kiêu n ạ o không có bởi vì thân phận mà tự mãn ngược lại cản phát k i ê m tốn dùng chiêu h i ề n đại sĩ phương thức đến kết giao các lộ sĩ tộc hai mươi tuổi vào t r i ề u là lan quan hôm đó đáp lấy chu luân hoa c ư ớ c xe ngựa xuyên qua thành lạc dương môn luân nghiễn qua tảng đá xanh thanh âm đặc biệt thanh thúy hắn ký ức vẫn còn mới mẻ thượng thư đài trước thiền đá phụ thân nắm tay của hắn lần thứ nhất đi qua cửa cung đứng tại đó tượng trưng cho đại hắn quyền lợi hạch tâm thành cung trước phụ thân giúp hắn sửa sang lại trên người y quan túi đầu ở giữa hắn thấy được phụ thân dàn mua sợi tóc màu trắng cũng dự đoán đến mấy chục năm sau hắn đứng hàng tam công đứng đầu nắm giữ thiên hạ quyền hành môn sinh cố lại trải rộng bộ bộ sinh liên hắn từng bước một từ lang quan một bước lên mây có gia tộc mừng âm cũng có chính hắn cố gắng quan trường bảy năm hắn đã từ lang quan làm được cựu khanh một trong thái bộ vậy của phụ thân trôi qua cũng không có để hắn t r ầ m luân bởi vì hắn là viên thị trực t ử thân phận này là vĩnh viễn không cải biến được chỉ cần hắn không phạm sai lầm chỉ cần hắn làm từng bước liền đã về đứng hàng tăng công năm thế tăng công thiên hạ họ trọng trên triều đình còn có thuốc phụ viên ngỗi cho hắn che gió che mưa bảy m i u tinh kế nhưng hôm nay hắn lần thứ nhất cảm thấy thuốc phụ ánh mắt là xa lạ như thế ngươi cho rằng ngươi làm cái gì ta đều không rõ ràng viên mũi ánh mắt lạnh l é o viên cơ đem ánh mắt né tránh sau đó lập tức lắc đầu thuốc phụ ta không có ngài nghe ta giải thích y miệng ngu xuẩn còn không đợi viên cơ lời nói xong viên mũi liền từ ống tay nào ở trong rút ra một sấp thư sau đó dùng man lực trực tiếp l ắ p tại viên cơ trên khuôn mặt d â y trắng đ ù n g một chút đánh vào viên cơ trên khuôn mặt rút viên cơ mặt đau nhức khi tản mắt dây trắng tại trước mặt trải rộng ra thời điểm viên cơ thấy được đó là từng phong từng phong mặt tín hiểu chữ rất là quen thuộc viên cơ chỉ là lướt qua liền nhìn ra bút kia dấu vết là tới từ người nào không sống mông chết thiên đạo tuần hoàn đây là thế gian phát tắc thân tộc tranh chấp bên t h ă n g thắm được cũng là thiên địa phát tắc có thể ngươi xem một chút ngươi cũng làm ra cái gì n g ư ơ i giết bản sơ có thể nói là bản sơ không bằng ngươi ta có thể ủng hộ ngươi làm ký châu mục nhưng ngươi làm ký châu mục đằng sau ngươi xem một chút ngươi lại làm cái gì đoàn vũ dễ như trở bàn tay liền công phá ký châu một cái hứa du tăng thêm hai cái mã phu liền váy ký châu lòng trời lỡ đất ta cho là ngươi lại so với bản sơ làm tốt có thể ngươi chính là dạng này cho ta một cái bài thi từ ký châu trốn đi đem ký châu c h ắ c tay mừng cho ngươi để cho ta như thế nào tại trên triều đ ỉ n h bảo đằng ngươi như ngươi loại này làm còn làm sao có thể gánh đến viên thị tương lai t ô n g chủ viên cơ t r ư ừ n g lớn lấy một đôi mắt nhìn xem tản m ắ t tại trước mặt thư những mật tín này lại là đến từ bên cạnh hắn tín nhiệm nhất viên bó ta nói qua cho ngươi viên thị không phải bất luận người nào viên thị tại viên thị bộ tộc lợi ích trước mặt bất luận kẻ nào đều như thế ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi phạm sai lầm nhưng chỉ cần ngươi có thể thắng có thể dẫn đầu viên thị đi hướng huy hoàng hơn tương lai nhưng ta không cho phép ngươi thất bại hay là bại thất bại t h ẳ n hại ngươi nói cho ta biết chuyện cho tới bây giờ ngươi còn như thế nào lập b ả n quỳ trên mặt đất viên cơ phảng phất bị đánh vào hàn băng địa ngục bình thường trong ánh mắt cũng đầy là tuyệt vọng mà nhìn xem viên cơ viên ngỗi trong mắt thì là thật sâu thất vọng hôm nay thiên hạ thế cục đã càng phát hối loạn nguyên bản viên ngỗi ý nghĩ là để viên thiệu bảo trì trung lập tại ký châu hảo hảo phát triển nếu như tương lai đoàn vũ thắng như vậy lấy viên thiệu làm tiếp dẫn viên thị mặc kệ tại ai bước lên này đều có thể cam đoàn tiếp tục p h ồ mình hương thị lấy viên thiệu cùng đoàn vũ quan hệ tương lai viên thị liền xem như bị suy yếu nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào thâm hậu nội tỉnh trở thành đế quốc tân sùng cho nên hắn mới đưa viên thị tài nguyên tất cả đều vùi đầu vào viên thiệu trên thân để hắn viên cơ đi kỳ châu là phụ tá viên thiệu cứ như vậy coi như trước đó viên cơ cùng đoàn vũ có một ít khúc mắc đoàn vũ có lẽ xem ở viên thiệu trên mặt mũi cũng sẽ lưu lại viên cơ cứ như vậy cũng coi là cho hắn minh trưởng một chi này lưu lại huyết mạch nhưng hắn không nghĩ tới để viên cơ đi hướng kỳ châu phụ tá viên t i ệ u b ằ bệnh ngược lại lại hại viên t i ệ u kể từ đó viên thị thì là không còn có đường lui cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn đem tài nguyên nghiêng cho viên cơ hy vọng viên cơ có thể tại ký châu đứng b ư n g góc chân nhưng là bây giờ xem ra đây hết thể cũng đều trở thành bậc nước tại đoàn vũ trước mặt viên cơ đơn giản không chịu nổi bất kích mà hắn cũng không có nghĩ đến đoàn vũ vậy mà lại vì viên t i ệ u báo thủ mà điên cùng như vậy thúc phụ ta ta biết sai thế nhưng là thế nhưng là ta cũng không muốn ta viên cơ ngầm đầu khẩn cầu nhìn về phía viên mũi viên mũi thâm hít một hơi lắc đầu nói ra thừa nhận sai lầm cũng không thể vãn hổi người thất bại không thúc phụ ta còn có biện pháp ta còn không có bại viên cơ điên cùng lắc đầu Cả ngày hôm nay cũng là mệt mỏi ngơ ngơ tiểu tổ tông cái này cho tới chưa cho ta tra tấn quá sức bất quá thành tích còn tính là tốt cho tiểu tổ tông cầm xuống sáu cái giải thưởng đổi sáu cái phần thưởng di hình đã phát đừng bảo là nhỏ tác giả nói dối a tin tưởng khả năng có không ít phụ huynh cũng là hôm nay tham gia nhà trẻ đại hội thể dục thể thao ta đơn này thân lão phụ thân cũng là liều mạng tinh bổ sắc một nửa trên tay áo trận chương sáu trăm bảy mươi bốn liều chết đánh cược một lần hai, hai biện pháp viên ngỗi lắc đầu hắn không nhìn thấy một chút phần thắng nếu như nói đoàn vũ còn không có đạt được ký châu như vậy có lẽ lạc dương triều đình còn có một số phần thắng nhưng là hiện tại hắn thật không nhìn thấy một chút phần thắng ký châu chính là trung nguyên kho lương chỗ bây giờ lạc dương triều đình đại quân sử dụng lương thảo cơ hồ bên trên đều đến từ ký châu dưới mắt đã là ngày mùa thu hoạch chi quý lạc dương hiện tại khan hiếm lương thảo ký châu lại đã rơi vào đoàn vũ trong tay có thể nghĩ nếu như không có lương thảo lạc dương tam cửa hải quân coi dự án cái gì uống gì không có lương thảo liền xem như mấy triệu đại quân lại có thể thế nào đoàn vũ chiếm lĩnh ký châu chỉ cần tại ngày mùa thu hoạch đằng sau xua quân qua sống như vậy lạc dương chính là cá trong chậu lưu bị viên mỗi k h ô n g tin lưu bị tại đối mặt đoàn vũ thời điểm có thể có cái gì phần thắng đoàn vũ hiện tại nắm trong tay lạc dương lương thực m ệ n h mạnh lại cắt đứt ký châu tù châu không cần trông t y vào lưu n g u tính cách n u nhược không đánh mà hàng cũng không phải là không thể hôm nay thiên hạ châu còn nhìn như đoàn vũ chỉ có bốn cái châu nhưng cái này bốn cái châu lại hội tụ đại hán tinh hoa lương châu tịnh châu t châu không chỉ ra cửa bình hơn nữa còn xuất chiến ngựa chỉ cần cắt đứt lương châu tịnh châu U Châu, trung nguyên chi địa liền lại không chiến mã có thể dùng mà đoàn vũ đi qua tại lương châu mấy năm hành động đem lương châu quản lý ngay ngắn rõ ràng đặc biệt là trăm ngàn vạn lưu dân nhập mát đằng sau tăng thêm lương châu nhân khẩu địa phương một cái lương châu một phẩy sáu triệu nhân khẩu lại thêm dân tộc k hương nhân số gần ba triệu có thể ra ba trăm linh cường binh tịnh châu nhân khẩu sáu trăm linh nhưng cũng có thể ra mấy vạn binh mã lại thêm U châu bây giờ đoàn vũ đạt được ký châu ký châu nhân khẩu mấy trăm vạn chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian có lương châu tịnh châu u châu cung cấp chiến mã ở chế tạo một chút thuyền ngày khác xua quân x ô i năng này chính là mấy triệu đại quân mà lạc dương đâu đang nhìn lạc dương đâu có cái gì không có cái gì có thể đoán được một khi đoàn vũ công chiếm ký châu tin tức tại ngày mai tiến vào lạc dương triều đ ỉ n h đằng sau sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn thái hoàng thái hậu đồng thị còn có những t r i ề u thần kia cực kỳ có khả năng lại bởi vì sợ sệt trách cứ thì đem hết thể t r i ệ u tội đều đẩy lên viên thị t r ê n thân không nói phần thắng chính là hắn cái này thái phó giữ được hay không giữ được hay là một chuyện thái hoàng thái hậu đồng thị có thể hay không bởi vì vì muốn lắng lại đoàn vũ lựa giận mà đem viên thị giao cho đoàn vũ đây hết thể đều là â n số nhưng viên ngũ cảm thấy loại khả năng này phi thường lớn đừng lại vọng tưởng ngươi đã thua viên thị cũng không có hy vọng viên ngũ lắc đầu nói ra coi ngươi từ ký châu chạy ra bại bởi đoàn vũ một khắc này hết thể liền đã đã chú định không viên cơ dùng sức lắc đầu nói ra thúc phụ chúng ta còn không có bại đoàn vũ còn không có thắng chúng ta có thể năm rời chúng ta có thể thuyết phục thái hoàng thái hậu năm rời chỉ cần thừa dịp đoàn vũ không có qua sông trước đó năm rời liền có thể thoát khỏi đoàn vũ n a m r ờ i viên mũi nhữ nhữ mày sau đó tự d ễ cười một tiếng nói ra đừng bảo là để triều đình n ằ m r ờ i chỉ cần ký châu thất thủ tin tức t r u y ề n về lạc dương ngươi ta còn có toàn bộ viên thị đều sẽ trở thành lạc dương triều đình vì c h ấ n an đoàn vũ tế tự phẩm hai năm r ờ i ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội không có viên cơ trong ánh mắt tràn đầy điên cung nói ra chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ binh mã chỉ cần chúng ta trong tay còn có binh chỉ cần có thể trở lại như nam chúng ta liền có lương thảo binh mã viên mũi cao mày nói ra ngươi tại ký châu thất bại thẳng hại tất cả binh mã đều đã đều bị diệt bây giờ còn nơi nào có binh mã cho ngươi đi hướng hà nội thu lấy dương phục đám người binh mã ngươi bại một trăm linh linh l n h binh mã mất hết bây giờ ký châu đã thất thủ ngươi nói binh mã từ đâu mà đến chỉ bằng cái này lạc dương mấy ngàn tàn binh viên cơ lập tức lắc đầu nói ra không phải thúc phụ chúng ta không có nhưng là người khác có lưu bị còn có binh mã ha ha viên n g ô i đều bị trọc giận quá mà cười lên ngươi cũng biết đó là lưu bị binh mã nếu là lưu bị binh mã vậy hắn tại sao muốn nghe theo ngươi điều khiển chẳng lẽ nói cũng bởi vì lúc trước hắn tại làng gia quốc thời điểm chúng ta trợ giúp qua hắn ngươi nghĩ quá đơn giản chuyện cho tới bây giờ người người đều chỉ nghĩ đến như thế nào tự vệ ngươi cảm thấy lưu bị lại trợ giúp chúng ta sao hay là lưu bị hiểu ý cam tình nguyện nghe theo chúng ta điều khiển nếu như hắn thật sẽ liền sẽ không trước khi đi để hắn hai cái h minh đệ l ã n h b i n h viên cơ cúi đầu bắp thịt trên mặt co rúm khoe mắt lộ ra một vòng âm tàn thuốc phụ lưu bị không nghe theo lời của chúng ta vậy chúng ta liền đoạt đem hắn binh m ã đoạt tới ngầm đầu lên viên cơ trong ánh mắt đều là điên cuồng cùng dục vọng cầu sinh thúc phụ chuyện cho tới bây giờ nếu như chúng ta không hề làm gì chờ đợi chúng ta chỉ có diệt vong thúc phụ ngài cũng không muốn nhìn thấy viên thị mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đi mặc dù ta thừa nhận ta có lỗi nhưng ta cũng là vì viên thị vì gia tộc thịnh vượng nếu như chúng ta không hề làm gì một khi đoàn vũ tiến đánh lạc dương chúng ta cũng chỉ có một con đường chết thúc phụ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng đem lưu bị binh m ã đoạt tới sau đó khống chế triều đình nam giới viên mũi lông mày trong nháy mắt nhảy một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem viên cơ nói ra n g ư ơ i nơi g ư đây là muốn mang thiên tử đối viên cơ dứt khoát không giả thuốc phụ chỉ cần chúng ta nắm trong tay lạc dương binh mã thiên tử phải nghe theo từ ý kiến của chúng ta đến lúc đó chúng ta mang theo thiên tử một đường hướng nam một đường ven đường thu nạp binh mã sau đó xuôi nam thu nạp lương thảo triệu tập các lộ đại quân cần vương xuôi nam mang thiên tử hiệu lệnh thiên hạ mấy chữ này hiện lên ở viên mũi trong đầu viên cơ làm như vậy rõ ràng là áp chế thiên tử hiệu lệnh thiên hạ a nếu quả như thật muốn làm như thế cái k i u viên thị viên thị thật là là muốn gánh lấy lịch tặc đ ề u danh nhưng nếu như không làm như vậy lời nói thế gian khả năng liền không có cái gì biến thị là làm sau cùng liều chết đánh cược một lần hoặc là thành chính là thiên thu và thế hoặc là bại chính là một thối và năm n lựa chọn thế nào thúc phụ không cần đang do dự viên cơ tử viên m ũ i trên khuôn mặt thấy được động dung biểu lộ thế là đội và k h u ê n nếu như không làm như vậy như vậy viên thị liền xong rồi thái hoàng thái hậu sẽ vị cầu tự vệ đem chúng ta hiến cho đội ngũ khi đó viên thị liền đem không còn tồn tại nếu dù sao đều là một cái chết vì sao không liều chết đánh cược một lần chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể thắng sách sử ở trong sẽ không ghi chép viên thị làng n ị c h tặc sẽ chỉ ghi chép đoàn vũ là làm thiên hạ loạn lạc n ị c h tặc gs đoan ngỏ ngày hội chúc các vị độc giả đại đại bọn họ toàn g i a đoàn viên n g u y ệ n lá ngải thanh hương xua tan lưu phiền g ạ m nếp vị ngọt mang đến hạnh phúc chúc ngài thân thể an khang vạn sự hài lòng càng t ạ mọi người cho tới nay làm bạn cùng duy trì nhỏ tác giả ở chỗ này cho mọi người chân thành c à n t ặ bảo toàn cúi đầu chương sáu m ặ t đỏ trước i chương sáu trăm bảy mươi lăm mặt đỏ trước phi hôm nay có cảng h ơ i chậm một chút hôm nay có cảng h ơ i chậm một chút hôm nay có cảng h ơ i chậm một chút khúc mắc gia đình tụ hội vừa mới kết thúc phía dưới nội dung là đông hán thời kỳ đông nô hàng nữ một hội kê đ i ể n lục đông hán lúc thượng ngu nữ t ử tào nga cha chìm r ă n g lưu n h nước mà chết lập bia đ á kỷ bình nhiên lấy lộ ra vương phủ quân biết là nếu vậy t bánh xuyên hữu xảo thứa chi g i ậ t quý nô hữu thái ba thứ ba để quý quận mặc dù kẻ sĩ xôn xao với này là đủ hai hội kê điện lục viết m ạ n t h ụ thượng ngu người cũng c h a chất trung lam tướng t h ụ c năm mười bảy khi ra thích xính lệ đã đến là trộm c h ỗ cửa. t h ụ c tổ phụ thao lưới đao đối chiến không địch lại gặp hại t h ụ c tư mộ đau buồn tiểu tụy hủy hình cho nên trộm do mình chính là vị ngươi thắng viết v ì thục c h i thân họa thật không sinh lấy thân hại tổ sống tạm hà nhan thế là liền tự vẫn mà chết ba hội kê điện lục hội kê địch tố sĩ tộc chi n ữ cũng n g ư ờ i mà chưa gả t ậ t đến muôn phạm chi lâm lấy lưới đao không theo nó phỏng tỷ tên thanh giả quỳ mà khóc viết không kinh ta cố thị thanh k ấ t thay mặt chết tật lại r ấ làm lại muốn phạm xanh thanh viết ta muốn thay mặt cô y toàn kỳ danh tiết tính m ệ n h hai cô đã gặp g i ế t ta sinh như thế nào l i ê n m n g tặc t a giận phục giết chi nghệ văn loại tụ quyển mười tám dẫn liệt nữ chuyện hội kê địch tố người địch thị chi nữ c ũ n g thù mời chưa kịp phối bửa bị loạn tặc muốn phạm chi lâm chi lấy lơi đ a o viết kẻ không theo nay tức tử vậy tố viết ta nhưng phải mà giết không thể được mải đủ tặc liền giết làm bốn con gái nó thì tùng dương l i u chu vĩnh linh cụ tố, địch tố hoặc một thiếu thủ tiết táng thân không để ý hoặc bị khấu tất tặc chết không lỗ đi đều là cận đại sự tỉnh còn tại thái mắt phủ quân b ộ dương hư viết đều là trong b i ể n c h i anh cúng năm hoàng phủ mật liệt nữ c h u y ệ n đan dương hoa mục vợ người hạ bi lưu phương trí nữ chữ a cây đ ả o sinh một n ă m mà chết sớm nô đ i n h tư nổi danh c h i sĩ g i a tướng g ả ngựa yên cây đào nghe n ó n g chính là cầm đao c ắ t hai con hắn lại vong cây đào an thân thủ chính không động đậy hơn lễ sáu liệt nữ hậu chuyện biết lã vinh người nô quận hứa thăng vợ cúng thăng là tặc làm hại vinh trinh cố tự thủ giặc khăn vàng trần bảo muốn làm với tri vinh chấp tiết không nghe bảo liền giết quang v n h ngày hôm đó trợ bão lôi điện hối minh bảo khủng cụ dập đầu tạ ơn mai táng chi mà đi mi phủ quân nghe quang v i n h cao đi phái chủ bộ tế chi lại xuất tiền trợ huyện làng mộ với g i a hưng quách bên trong khứ bắc tên là nghĩa phụ phản tam quốc trí ngô sách chu trì truyền an bảy năm quyền biểu trị làng nô quận thái thú đi đỡ nghĩa tướng quân cắt lâu do quyền vô thích t ỷ lăng là phụng ốc đưa trở lại t r i n h phạt di biệt tá định đông nam chim đoạn khăn vàng dư loại trần bại vạn bình các loại bảy nghệ văn loại tụ quyển m ư i tám dẫn liệt nữ chuyện cùng thái bình ngự l ã n các biệt n ô hứa thăng v ợ người lã thị chi nữ tên q u a n i n h tham du lịch sinh đánh bạc bất trị hạnh kiểm vinh cũng cần gia nghiệp lấy m ô i no cô khuyên lên lớp hỏi chưa chắc không rơi lệ mà nói quang v i n h cha tật h thằng hô quang v i n h muốn tái g i a trì, vinh biết mệnh chỗ bị nghĩa không cách nhị cuối cùng không chịu về thang sau cảm giác hối hận tìm sư x a học bốn năm chính là v ề liền dồn danh dự là châu chỗ tích gặp hai kiếp bị hại quang v i n h chính tay đâm giết thằng người lấy thủ còn tế tám hoàng phủ mật liệt nữ chuyện nô thẩm bá dương vợ người cố văn tuyên trí nữ chữ chia quân sớm quả k h ư n g tự tận lễ cung cấp nuôi dưỡng cha nó ấm cái người câu nghe nóng mà khóc chiêu quân chính là rút dao cắt n g ắ n cắt hai thai lấy minh ý chí chín hoàng phủ mật liệt nữ chuyện biết lưu tử thẳng vợ người lịch dương người hán mặt nhỡ nhương theo phu chi theo cha tạm trú dự trương theo cha thông quận mục vợ tuổi nhỏ có sắc thái thú khách x i n mời coi là vợ thủ chết không theo hơn mười ngày khách một thời kỳ nào đó trở về sau thái thú di giết chi trước khi chết không thay đổi miệng không nói gì c ò n lại cùng khách yêu chi càng còn cứu x i n mời đã đến sống chính là tự cắt h a i lâu chi thái thú văn kỳ phu tại liền còn vợ hắn mười chu k h o n g thê la tĩnh hoang phủ mật liệt nữ chuyện đan dương la tính h người giọng đức la cần chi nữ là đồng huyện chu khoáng chỗ mời cưới chưa thành cần gặp dịch tật tang không có lân cận so đ o ạ t tuyệt bỏ sờ bốc lên kinh doanh t ì m phục chết bệnh tính cảm giác no nghĩa liền t h ề không cả cùng đệ mội cùng tồn tại cầu người hơn mười dư trí không nghiêm rời có dương tổ người nhiều đem nhân chúng từ hướng nạp tệ tính chính là chạy trốn tội cướp em trai mội tính sợ là làm hại chính là ra gặp khả năng thực cảm giác chu khoáng làm t i ế p cha mà chết là lấy nương nhờ người chết tử thể bất nhị vất vả người n g u y quân buồn bã mà bỏ chi nếu như không phải vậy xin mời thủ chi lấy cái chết tội l ạ i xa chi t i n h thủ tinh kết cố năm sáu không dư tốt mười một tử côn mẹ tôn thị giang c h i ế t thông trí hồ tông hiến vân từ côn mẹ tôn hủy như thiếu kỳ ngực có huynh kiên c h i phòng cùng c ô n sinh theo quân tại ngô tam quốc trí theo tôn sách lấy phản năng vũ mi bằng hình giang k í c h trương anh với đương lợi khẩu mà thuyền thiếu muốn chú quân càng cầu côn mẫu lúc ở trong quân vị quân biết khủng châu ra phát thêm thủy quân đến n ị c h nhân thì bất lợi vậy như thế nào có thể chú tả nghi phạt có lau coi là tá tuyền độ quân cô cố khải sách, sách lập tức thi hành chi chúng tất đều thế liền phá anh cách đi trách dùng lưu diêu sự nghiệp khắc định mười hai mạnh tông mẫu mạnh nhân chữ cung võ giang hạ người cúng bản danh tông tránh sáng chữ d ì c i ê n thiếu từ nam dương lý túc học mẹ hắn là làm giày tấm đệm tràn lớn hoặc hỏi nó cho nên mẹ biết tiểu nhi không đ ứ c dồn khách học giả nhiều bẩn cho nên là dậu bị thứ nhưng phải cùng khí loại tiếp cúng sơ là phiêu k ỵ tướng quân chu theo q u â n lại đem mẹ tại doanh cũng không đắc t r í lại mưa đêm phòng bị rột bởi vì lên nước mắt khóc dĩ t ạ mẹ hắn mẹ biết nhưng khi miễn chi hà túc khắc ú n g theo cũng hơi mà biết trừ là diêm trì tì mã tự có thể kết lưới tay lấy bắt cá làm trả mẹ nuôi mẹ bởi vì một thời kỳ nào đó trở về sau chi viết ngươi là cá quan mà lấy trả gửi ta không phải tránh hiểm nghĩ cũng giới ngô làm cho lúc đều không đến đem ra chi quan mỗi gặp thời v ậ t đến lấy mẹ nuôi thường không chức ăn mười ba tấn thư liệt nữ chuyện đào khản mẫu c h ạ m thị dự trương mới cam người cũ sơ tán gấu cha đang ngợi làm tiếp sinh tán gấu mà đào thị mèo hẹn trạm thị mỗi tơ lụa tích tư cho chi làm giao kết thắng mình khản thiếu là tầm dương h u ề lại từng dám cá lương lấy một kham trả di mẹ trạm thị phong trả cùng sách trách tán gấu biết ngươi là lại lấy quan vật di ta không phải duy không có khả năng lích ta chính là lấy tăng ta lo vậy bà dương hiếu liêm phạm quỳ ngụ ở tán gấu lúc tết lớn trạm thị chính là triệt chỗ nằm m ư i tiếng từ tỏa cho nó ngựa lại mật đoạn bán ra cùng lần cận người t h ở thức ăn thịnh soạn quỳ nghe ngóng thở dài biết không phải này mẹ không sinh kẻ này tán gấu lại lấy công danh lộ ra mười bốn đào khản vợ cung thị tấn thư đào khản truyền tán gấu vợ cung thị cũng cô k u y ê n tự hành mười lăm chương thừa mẫu tôn thị thập di ký chương thừa chi mẫu tôn thị nghi ngờ nhận thời điểm thừa thuyền nhỏ du ở giang p h ủ thời khắc trận có bạch xà dài ba thước đảm nhập trong thuyền mẹ chúc viết nếu làm c ắ t tưởng chớ độc phệ ta oanh mà đem còn đưa trừ trong phòng một đêm nhìn tới không còn gặp rắn ta mà thiết chi lân cận trung tướng bị biết hôm qua gặp trương gia có trắng n h ậ t hạc đứng thẳng cách vào mây lấy cáo n h ậ t mẹ làm thệ chi thệ người biết này cắt tưởng cũng r á n hạc duyên niên đồ vật từ thất vào mây từ bên dưới lên cao chi tượng mười sáu lã mông chi mẫu tam quốc t í đạm đương là tôn s á c đem số lấy núi cảng được năm mười lăm mười sáu trộn theo khi cách tặc khi chú ý gặp kinh hãi a sẽ không có khả năng cấm chỉ về lấy cáo mông mẫu mẫu khỏe muốn phát chi mông biết nghèo hèn khó có thể ở sai có công phú quý có thể dồn lại không dò xét hang hổ an đắc hổ con mẹ buồn bã mà bỏ chi do lã mông là lỗ túc vẽ năm sách t ú c thế là càng ghế liền chi phụ lưng nó biết lã tử minh ta không biết khanh khôn ngoan đi tới thậm chí cả này cũng liền bái mông mẫu kết bạn chia tay lại cam ninh dưới bếp mà t ừ n g có đi ném lã mông được sợ thà rất chi cho nên không tức còn sau ninh tê lễ lễ m ô n mẫu lâm lương cùng thăng đường chính là ra dưới bếp mà còn thả t h ả hứa được không giết một lúc còn thuyền trói đưa cây dâu tử dương cung bắn giết chi tất sát thuyền người càng thêm khả lãm cởi áo nằm trong thuyền được giận dữ đánh chống hội binh muốn liền thuyền công thả thà nghe móng cho nên nằm không d ậ y nổi mông mẫu đổ tiện ra r á n mông viết trí tôn đ ợ i ngươi như cốc lục thuộc ngươi lấy đại sự gì có lấy tư giận mà ham muốn công s á t cao ninh cận kề cái trước này tung trí tôn không hỏi ngươi là vì hạ thần phi pháp được làm trí hiếu nghe mẹ nói tức đông nhiên ý thả từ đến thả thuyền cười hô khả năng thương bá lạo mẫu đợi khăn gấp bên trên. Thà nước Thà mười ắ t xịt viết, khóc khanh. phu Cùng mông câu còn tiệc sổ vui lại gặp mông ngày. mẹ, mở tiệc vui vẻ bảy lạc thống mẹ để đổi thích là hoa hâm t i ể u t h ề thống lúc tám tuổi liền cùng thân khách về hội kê mẹ hắn đưa chi bãi biệt lên xe mặt mà không để ý mẹ hắn khóc nước mắt với sau người ngự biết phu nhân còn tại cũng thống viết không muốn tăng mẹ nghĩ cho nên không để ý thai mười tám lạc thống mẹ cả tỷ thì... lạc thống sự tình thích mẹ rất cần lúc nạn đói trong thôn cùng phương xa khách có nhiều mệt mỏi t h ố n vì đó ẩm thực suy t i ế u nó tỉ nhân ái có đi quả quy vô tử gặp thống rất buồn bã chi số hỏi nó cho nên thống viết sĩ phu nghèo hèn không đủ ta gì tâm độc no bụng tỉ viết thành như là sao không c á o ta mà chuốc khổ như này chính là từ lấy tư tốc cùng thống lại lấy cáo mẹ mẹ cũng hiền trì liền làm phân thi do là lộ ra tên mười chín hoa đàm mẫu t ấ n thư hoa đàm truyền đàm tự lệ tư quảng lăng người phụ tư n ô hoàng m g ô n lang đàm kỳ tuế mà cô mẹ năm mười tám liền thủ tiết c u n g dưỡng cẩn cù đầy đủ cung d i hiếu học không biết mọi bệnh thoải mái tuệ có miệ biện là trong thôn coi trọng thái khang bên trong kê thiệu nâng đàm tú tài trừ lan trung rời thái tử x a nhân hai mươi triệu mẫu con gái nó n g u thị hoàng phủ mật liệt nữ chuyện đồng hưng ơ làm cho đông quận n g u bị thê t h á n xuyên triệu thị nữ cũng mới mẫn nhiều lam vĩ đã một đại hoàng đế kính nó văn tài chiếu vào cung tiết kiệm bên trên muốn t ử trinh công tôn n g uyên dân sớ lấy rán làm liệt nữ chuyện giải hảo triệu mẫu chú phú mấy chục và nói xích ô sáu năm tốt thế nói tân ngữ hiền bị quyển triệu mẫu gả nữ nữ trước khi đi sắc khả năng thận chớ cho thỏa đáng nữ biết, không làm tốt, nhưng Mẹ biết ái mộ không thể làm nó hướng á c hồ hai mươi mốt chương mẫu tây t r i n h ký mang sơn tây không đông b i ê n thổ phụ cùng nhau thuộc dưới đó có c h ư ơ n g mẫu tử tức lĩnh ra bên trong sở kiến nay mẹ có thần thuật có thể càng gốm chết tấn nguyên đế vượt sông lúc diên nhìn tại đan dương tức này mẹ nay t ử tồn chỗ nào hai mươi hai cô thành t r ị h ậ u có thể tướng nhân cùng n ô phạm lưu đôn triệu đạt bắt người thế đều là sưng rượu gọi là bắt b i ề n m â y hai mươi ba khăm mẹ chữ anh tam quốc lúc nô nhân hán thuận đế tiến sĩ kham chắc cái từng ở kim lăng đan dương quận chi hoàng đường thiềm tu trí đạo quên nó một giáp mấy đời nối tiếp nhau bô lão đều là gặp chi cái răng cái tóc không rơi dung mạo thường thiếu kính là tiên nhân mặn lấy kham m ỗ hô chi vị nó nhưng vị thầy người cũng nghe nói gặp tiên đồng t h ụ lấy tu c h â n chi quyết đại động c h â n kinh thông s u ố t rơi bảy nguyên thái thượng ẩn huyền chi đạo kham mẹ mật tu đại pháp tích mấy chục năm người chớ mà biết hai mươi b ố phủ thủy trương đan trần châu thấn hương hạ thống hội kê v ĩ n h hưng người theo cha hạ kính n i n h từ tổ tiên nên phủ thủy trương đan trần châu hai người cũng có cốc sáp trang phục rất lệ tốt ca vũ lại có thể ẩn hình ảnh giáp g i chi sơ đục chung đánh trống ở giữa lấy sáo trúc đan châu chính là rút đao phá l ư ớ i nuốt đao phun lửa mây mủ hiểu minh lưu quang đ i ệ n p h á t chợt thấy đan châu tại trung đ ỉ n h bước nhẹ múa linh đàm luận bị tiếu h bay sờ chọn bản thủ t ạ p trao liệu thống kinh ngạc mà đi không khỏi môn phá t h ẳ n g r a hai mươi lăm lưu thị những nam mảnh dưng người lã phạm vợ lã phạm thiếu làm hiện lại có cho xem tư thế mạo ấp người lưu thị g a giàu nữ đẹp phạm cầu chi nữ mẹ ngại muốn chớ cùng lưu thị viết xem Tử nhất định khi lâu người nghèo tả liền tới cưới hai mươi sáu bảng lâm thê tương dương tập trinh mội tào thao chi phá kinh châu lâm phụ cùng lâm phân cách thủ nuôi thiếu nữ mười phần dư năm sau dừng theo hoàng quyền h à n g ngụy bắt đầu phục tụ tập ngụy văn nghe mà hiền c h i ban thưởng săn g nợ quần áo lấy lộ ra nó tiên nghĩa hai mươi bảy lục thị cố vợ đông hán lư giang thái thú lục khang c h i nữ sinh cố thiệu hai mươi tám cố thiệu vợ lục thị lục tuấn c h i nữ lục tốn tìm mội sinh cố đảm chú ý nhận vợ tôn thị tôn sách c h i nữ hai mươi chín lục thị lục tôn tìm mội sinh diêu tín tam quốc trí lục tốn chuyển mây cùng công nghệ đều muốn miệng luận vừa thứ phân chia lấy cứu được mất cũng không nghe hứa mà kém bên ngoài sinh cố đảm chú ý nhận diêu tín cũng lấy thân phụ thái tử vừa g ặ p chuyện rời ba mươi trương thị trương thừa cùng chư các cẩn nữ c h i nữ trương phim u ộ i lục cảnh sinh mẫu văn sĩ chuyện biết lục cảnh mẫu trương thừa nữ chư các khác bên ngoài sinh k h á c chu cảnh mẫu ngồi gặp chuất cảnh thiếu là tổ mẫu chỗ dục u ô i cùng tổ mẫu vong cảnh vi tri tâm tăng ba năm ba mươi mốt lục cảnh thê tôn hạo tích muội cùng cảnh câu trường thừa ngoại tôn cũ ba mươi hai lục khúc sinh lục tích tri nữ tam quốc ngô trí lục tích truyền trú tích tại ú c lâm sở sinh nữ tên là ú c sinh vừa trường ôn đệ bạch diêu tín tập có biểu xưng v i ế t thần nghe đường n g u chi chính n g â n tốt mà dạy tinh đ ứ c chẳng dị tam vương chỗ trước là lấy trung thần liệt sĩ lộ ra tên quốc t r i ề u thuộc phụ chính nữ biểu dấu vết gia lư đóng cho nên xiển s ù n g hóa nghiệp rộng thực thanh p h o n g làm cậu thả có lệ tính ư u minh đều lấy cậu hoại ý tư s i nữ cùng quang linh cho nên vương trục xây hàn tùng chi tiết mà thể vương biểu trong đó nghĩa cô lập khác biệt việc chi thao mà lỗ hầu cao nó cửa thần cắt gặp cho tên úc lâm thái thú lục tích nữ tự ước sinh thiếu dày trinh đặc biệt c h i hành ấu lập phỉ thạch chi tiết năm bắt đầu mười ba vừa cùng quận dương bạch tuy tung m i ế u ba tháng phụ lễ chưa tốt bạch bị ly ra họa rời chết dị quận ước sinh kháng âm thanh chiêu thiết nghiêm nét mặt quan lại giao hành thề mà không cho phép phụ bạch tỉ bội hiểm hy hi bên trong đạo lý thủy lửa trí hoài s ư ơ n g tuyết nghĩa tâm cố tại kinh thạch thể tin sâu tại thần minh tống trung lấy lễ bàng sĩ mộ tắt thần văn chiêu đức lấy đi lộ ra đi lấy tước cậu thả không phải danh tước thì khuyên tốt không nghiêm quê cũ chi có lụy lỗ nhân trí nó dũng ba mươi ba cố thị lục anh vợ ứng đồng huyện tri chú ý lục cơ cùng trường sa phu nhân chú ý xét viết từ lệ lục sĩ hoàng vong hàn đình nu thiếu lợi dụng cơ mới nhu bao tới ba mươi bốn chư các cần chi nữ sơ trừ thửa tăng vợ chưa muốn bị tác chư các cần nữ nhận lấy sống chung chư các cần có tốt có chi nhỏ chư các cần bốn tuổi mà thôi quyền nghe mà khuyên chỗ nào liền là con rể ba mươi lăm chương thừa tri nữ quyền là tử cùng nạp chi tai ứng biến làm cho cùng tu kính với nhận chấp tử con rể c h i lễ ba mươi sáu chu nhiên tự nghĩa phong chu chỉ tỷ tử cũng họ gốc thi thị ba mươi bảy phí thị thi thị tông phổ thi diên chữ q u có tự phái quốc k ỳ v ư i người phối phí thị sinh con ba sùng m ạ n hiến thi sùng tự đức cao sơ đồng c h ắ c nghe nó hiển khắc thường mới muốn dẫn là tâm phúc đều giấu dếm không già thủ trí bất khuất sùng tử tam nhưng hốc lý ba mươi tám chu nhiên phối trương thị sinh con bốn dung nhìn thi nhìn chữ gặp chi tên thi huấn luyện hào nuôi nho tấn thái ninh ở giữa b á i uy v i ê n tướng quân t ạ m thượng tư tạc thừa phối thẩm thị mộ an các huyện miếu thắng lĩnh t ử tam nhạc phú vân thi nhạc chữ quân thành lịch quan thái phó t i m quân thành lịch quan thái phó tý mã phối du thị ba mươi chín chu m ạ n vợ tiết thị mua đất khoán văn này tấn m ạ n khang bốn năm ba ba tám tháng hai nhâm t ử sóc bốn ngày ất mão nô tròn n ê n xá nhân lập tiết đô úy tấn lăng đan đổ nô quốc là võ tiến huyện chu m ạ n tròn tên vợ tiết từ trên trời mua đất từ mua t r ạ c bốn mươi linh của vợ đinh phụng gia tộc mộ gạch minh văn thái nguyên nguyên niên tháng tám hai mươi bảy lương nguyệt ngày tốt đại nhữ lưu giang an phong l y phi nay tại mạc phủ sơn hạ lập mộ trạch mai táng tử trên trời mua đất t ử mua trạch thuê tiền ba trăm một tổ khác x â nhất định ba năm ngày mười sáu tháng tám lương n g u y ệ t ngày tốt đại nam làm cầm t i ế t tạ quân sư phải đại ti ngựa từ châu mục trái hộ quân không khó hữu bộ đô đốc đại tướng quân an phong hầu lưu giang an phong đinh phụng nay tại mạc phụ sơn lập mộ trạch mai táng tử trên trời mua đất từ mua trạch thuê tiền ba triệu bốn mươi mốt huyện hồ ngô thị gia tộc mộ gạch chính phủ phu nhân bà quận lôi thị toàn đức chuyển bà tuyên bốn mươi hai n ô cố lưu lăng thái thú n g u quân minh văn l ạ c h phu n g u phu nhân đồng thị bích bốn mươi ba quách thị g i a hưng ơ người trương trấn b i trí dương tấn cho nên t a n kỵ thường thị kiến uy tướng quân thương nô nô nhị quận thái thú phụ xe đô uý hưng ơ đạo huyện đức hầu nô quốc nô t r ư ơ n g trấn tự nghĩa viễn tri quách phu nhân tấn thủy an thái thú g i a hưng ơ tử dung t r i tỷ trí âm phu nhân trinh hiển cũng lúc lương viện ngàn thế gặp gỡ bất ngờ có thấy vậy người hạnh mất yên bốn mươi b ố đường la ẩn ti mã tiền công liệt chuyện vần nô tiền quân ti mã tiền bảo cưới phu nhân tín an trị bốn mươi lăm thị lang tiền công liệt chuyện mây tiền bảo c h i tử hoàng môn thị lang tiền mục cưới phu nhân hội cây nguy thị hoặc sơn âm nguy thị bốn mươi sáu thái thường tiền công liệt chuyện mây tiền mục c h i tử nô thái thường tiền tú cưới phu nhân tử thị bốn mươi bảy vĩnh an tiền hầu liệt chuyện mây tiền tú c h i tử tấn giang châu thứ sử tiền quảng cưới phu nhân nữ h nam chú thị hoặc an thành chu thị sĩ tộc hào cường thông gia bốn mươi tám bùi thị bùi h u y ề n c h i nữ bùi h u y ề n tân n g u y n b i ế t tục ở giữa có thổ công tri thần vân thổ không thể động huyền có năm tuổi nữ tôn tốt như bệnh nghệ thị bói mây phạm thổ huyền tức theo phương trị chi bệnh tức càng sau đó biết thiên hạ có thổ thần vậy bốn mươi chín hội cây hậu hiền ký v i ế t trinh nữ tạ ơn tiên nữ người tạ thừa tôn cúng nô quy mệnh hầu thải tiên nữ mạo xưng hậu cung tiên nữ chính là thiêu đốt mặt phục thuần e lấy lấy bằng ố g lại đến miễn năm mươi ngô trí tôn sách truyền lúc đến tiểu công hai nữ đều là quốc sắc cúng sách tự nạp đại t i ể u du nạp cầu nhỏ giang biểu chuyện biết sách thông g o n g đùa dẫn du biết tiểu công hai nữ mặc dù lưu ly đến ta hai người làm con đơn rể cũng khá là vui mừng giang biểu chuyện biểu dùng n ữ nam lý thuật là lư giang thái thú cho binh ba nghìn người lấy thủ hoàn đều là tỷ đoạn được người đồng nghệ ngô năm mươi mốt trương ôn tám tàm hội tam quốc trí ngô sách trương ôn truyền chú văn sĩ chuyện v i ế t ô tỷ m ộ i ba người đều có tiết đi đã gả người đều là kiến lục đoạn trong đó m ộ i tiên thích chú ý nhận quan lấy hứa g ả đính thị thành hôn có ngày liền uống thuốc mà chết ngô triều gia thán thương nhân bất họa vì đó tán tụng m â y năm mươi hai đường chu quỹ sai tiểu trí chí, c h í n h h u y ê n gia nô tỷ đều là đọc sách một tỷ không xưng chỉ khiến người dắt lây trong bùn dây lắc một tỷ đến hỏi biết hồ vi n g trong bùn đáp viết mỏng nói lương tố gặp kia chi nộ năm mươi ba tơ lụ tích vương biểu thị tỷ x c khang thực lục quyển hai ngô thái tổ bên dưới đế đại xá đội sang năm là thái nguyên nguyên nhiên lâm hải la dương huyện lại có thần tự xưng vương biểu q u ò n nhau nhân gian nôn ngữ ẩm thực cùng người không khác mà không thấy kỳ hình có một tỷ tên tơ lụa tích thường tùy thị đế văn chi làm trung thư lang lý sùng trai phụ quốc tướng quân la dương vương ấn t h ụ hướng nên chi nô lục viết la dương nay an cố huyện tam quốc trí q u ò n nhau dân gian nôn ngữ ẩm thực cùng người không khác nhưng không thấy kỳ hình lại có một tỷ tên tơ lụa tích la tháng phái trung thư lang lý sùng tê phụ quốc tướng quân la dương vương ấn thụ nên biểu biểu theo sùng đều ra cùng sùng cùng c h â quận thủ làm cho nói chuyện lâu luận sùng các loại không thể dễ chỗ lịch x u ô n g núi chiếc phái tỷ cùng thần tướng nghe năm mươi b ố trần thị tôn quyền cháu gái phan chứ đ ệ phan bí tôn tạm lấy tỷ trần thị nữ vợ chi điều tương hương làm cho sau bí là thượng thư phó s ạ n g thay mặt tập tấm là kinh châu đại công bình rất được châu bên trong chi dự năm mươi lăm đàm thị đang dẫn lấy chứ các khác tử tùng vợ chi cha tử vị tôn tuấn biết cổn vũ tội không liên quan đàng hầu hả vi tuấn dẫn mặc dù bên trong không dính hiệp mà bề ngoài bao dung tiến h d ậ n tức c a o mật h ậ u cộng sự như trước năm mươi sáu đàn thị nô toàn vợ tức đằng d ậ n nữ cũng d ậ n bị chu cũng n ộ hại tam quốc chí ngô sách phi t ầ n truyền năm mươi bảy tôn hạo đằng phu nhân cho nên thái thường d ậ n c h i tộc nữ cũng tam quốc chí ngô sách phi t ầ n truyền năm mươi tám hạ cơ phạm thận c h i nữ gả tôn phụ c h i tôn tôn kỳ liệt nữ chuyện nô tôn kỳ vợ người quảng lăng phạm thận nữ danh cơ mười tám phối kỳ một năm mà kỳ vong thận lấy thiếu quả không còn lên còn nó ra cơ không chịu phụ nên người lấy phụ mệnh bắt chi cơ t o i cầm đao cắt h a i cùng mũi viết cha nên tăng người b ấ t quá bằng vào ta tuổi nhỏ vẻ đẹp nay đã tàn bậy sắp sửa chỗ nào chi thế là nghe người không phản năm mươi chín triệu đạt chi nữ sơ tôn quyền đi sư t r i n h phạt mỗi làm cho đạt có chỗ lấy bước đều là nếu như nói quyền hỏi nó phát đạt cuối cùng không nói bởi vậy gặp mỏng đồng lộc và chức quyền không đến quyền văn đạt có sách cầu còn không được chính là ghi chép hỏi con gái nó cùng phát quan tài không đ ọ ạ t được pháp thuật tuyệt chỗ nào sáu mươi chu thị chu phóng chuyện tham t h i ế u thẩm nghị khiêm mà có thể làm cho quả tại đoạt cát chu cùng chấn mệnh ra hoàn toàn tài là huyện công tảo lúc nào k h ả là tán lại tham tiến cử làm chủ bộ sống chung kết bạn lấy nữ vợ khản tử chiêm sáu mươi mốt bảo tịnh nữ bảo cô các hồng thê cúng nhiều đi cứu với nam hải các hồng tuyệt tạ thế vụ kiên quyết tại tùng tiểu c h i đạo an dương tính tu tập n g u y ê n tĩnh tiếp theo học thầy bảo tịnh kế tu đ ạ o thuật rất được bảo tịnh coi trọng lấy nữ nhi bảo cô n g ư ợ phối sáu mươi hai lý nga thái bình ngự l ã m g quyển bốn một năm kỷ văn viết nô tuyên thành quận thanh dương huyện có mai căn giả hiếu nữ lý nga miếu sẽ lại phụ chi đình cây rừng tú mậu chu hồi thập lý thổ dân không dám tiểu hái tính mà sự tính chi ngày tiến bình tạo nga cha ngô đại đế lúc là sát q u n Dã lấy đúc quân khí một buổi luyện kim kiệt lô mà kim không ra lúc n ô phương sáng lập pháp lệnh đến nghiêm chư hao tổn gãy quan bậc một trăm linh tức ngồi chém lần lại không nhập nó ra mà nga tra chỗ tổn hại gãy đến quan một trăm linh nga năm thập v ũ đau nhức tương trì bởi vì cháy d ự c liền từ ném tại trong lò thình lình thốt thiên thế là kim dịch sôi tuân ra tràn tại miệng lò nga trôn hiếp hai dạy trồi lên tại lô thân thì hóa b ậ y nó vàng lỏng nhét lô xuống liền thành cống ránh suối chú hai mươi dặm nhập tại nước sông nói chỗ thu kim p h à m ức và cần trong cống danh sắt đến nay vẫn còn cho nên m ô tục ngụa giã đồng sắt tất là nga lập từ hưởng mà cầu phúc sáu mươi ba mạch châu đan dương người nữ thi nhân c u ố i nhà minh cánh lăng phái thi nhân trung tinh mà biện thành danh viện t h i quy có ghi chép dương xuân ca tam thủ mùa xuân hai ba tháng thảo cùng thủy cùng màu đạo gặp du gia lang hận không còn sớm quen biết chương sáu trăm bảy mươi sáu phạm cương trương đạt chương sáu trăm bảy mươi sáu phạm cương trương đạt giảm đúng tính cách b ố n là bất khuất tại người hôm nay tới đây cũng là chịu quan vũ ủy thác nếu như không phải quan vũ thoát thân không ra giản đúng vậy chắc chắn sẽ không đến cùng trương phi ở chung không phải một ngày hai ngày giản đúng tự nhiên cũng biết trương phi tính cách cái dạng gì chứ lưu bị còn có quan vũ lời của hai người bên ngoài trương phi căn bản sẽ không nghe theo người khác thuyết phục ỷ vào một thân man lực cùng cùng lưu bị quan hệ n g à y bình thường t ù y tiện tiêu hành căn bản không nghe người ta nói đang nhìn trương phi càng là chẳng hề để ý t ừ khi lưu bị sau khi đi cái này mạnh tân quan liền do trương phi một người định đoạt cùng lưu bị buôn ba nhiều năm như vậy bây giờ cũng coi là tu thành chính quả thừ nhìn xem phất a y áo mà đi giản đ n g trương phi hừ lạnh một tiếng đầy không thèm để ý hướng về phía trung quân đại doanh bên ngoài nói ra người tới thông chi trong quan thủ tướng hôm nay so r ư ợ u tiếp tục tiến hành mới vừa đi ra ngoài doanh trướng không có bao xa giản đung nghe được trương phi cố ý nói cho hắn nghe lời nói đằng sau bước chân không ngừng c h ắ p hai tay sau lưng bước nhanh hướng phía ngoài doanh trại đi đến như vậy như vậy sớm muộn cũng sẽ ủ thành thai họa thử để lại một câu nói đằng sau giản đung liền bước nhanh rời đi màn đêm b u ô n g xuống đèn hoa mới lên mạnh tân quan trên quan hải dấy lên từng chùm bó đuốc trương phi trung quân đại t ư ớ n g trước hai bên vậy đốt lên chiếu sáng đống lửa bốn tháng bảy ban đêm thời tiết vẫn như cũ oi bức t i ế c rượu t i ế t lập tại trương phi trung quân đại trướng bên ngoài m ặ c một thân màu đen thường phục trương phi một mặt dâu q u a e nón ở tại phân biệt hai bên bài phóng mười cái bàn trà mỗi một tờ trên bàn trà mặt đều bày đ ầ y món ngon còn có một vỏ chưa khai phong rượu ngon thân mang khôi giáp tướng tá ngồi quỷ chân ở bàn trà phía sau trương phi đại mã kim đao ngồi tại chủ vị trước mặt trưng ơ bày năm cái cái t r á n không đến a dựa theo di vãng quy củ hôm nay mười tháng được bản tướng sẽ có thưởng kẻ bại bản tướng tự nhiên t r ừ phạt hiện tại tất cả mọi người đem các ngươi vỏ rượu mở ra trương phi vung lên màu đèn ống tay á o hai mươi mấy tên sắc mặt thấp thỏm tướng tái nhao nhao mở ra trước mặt nghe phong vỏ rượu gió đêm nhẹ phẩy nồng đậm mùi rượu phiêu tán m ộ n phía đứng ở xung quanh phiên trực thị vệ dùng sức hít múi một cái nuốt n ư ớ c bọn trương phi vậy say mê lộ ra dáng tươi cười nói ra xem ra gần nhất mọi người cất rượu kỹ nghệ có nhiều đề cao tới đi đưa rượu lên trương phi c u ố n lên ống tay á o chỉ chỉ trước mặt bắt rượu năm tên giáo quan t ừ trên chỗ ngồi đứng dậy sau đó bưng lấy đặt ở trước mặt vỏ rượu đi tới trương phi trước người quỳnh tương nhật bát mùi rượu càng thêm nồng đ trương phi tham lam rán tại bát rượu bên trên hít hít mùi rượu con mắt cũng theo đó sáng lên năm cái bát rượu rất nhanh liền bị giáo quan đổ đầy trương phi bưng lên chèn thứ nhất rượu đầu tiên là n g ử i n g ử i sau đó ngẩng đầu nhìn một chút ôm vò rượu giáo quan giáo quan trên chắn đều diện ra mồ hôi lạnh biểu lộ cực kỳ tâm thần bất định vừa nghĩ tới trương phi trừng phạt giáo quan hai chân đều đang phát run trương phi nói trừng phạt cũng không phải đổ dỡn trước mấy ngày bị đánh chết cái kia quân hầu hình ảnh còn rõ mồn một t r ư ớ mắt nhìn ngươi cái chim sợ dạng sợ cái chim ả bản tướng còn có thể ăn người phải không trương phi trừng giáo quan một chút sau đó bưng chén lên nếm thử một miếng đầu tiên là chép miệng đi hai lần miệng trương phi sau đó hài lòng nhẹ gật đầu sau đó đem trong bát chi rượu uống một hơi cạn sạch vui sướng dùng ống tay háo lao đi trên dâu r ư a t i ể u dịch hài lòng nói ân cũng không tệ lắm so với trước đó tiến bộ quá nhiều đi xuống đi nghe được trương phi nói hài lòng giáo quan một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống sau đó là người thứ hai người thứ ba tên thứ tư ở giữa có được khen thưởng còn có bị cửa mắng liên tiếp hai vòng xuống tới trương phi đã u ố n bảy tám bát nguyên bản giống như than đen một dạng sắc mặt lộ ra càng đen hơn b ấ t quá cặp mắt kia lại sáng lên đến thiên một vòng cuối cùng năm tên giáo quan tiến lên một dạng trình tự đem rượu đổ vào trương phi trước mặt chén lớn ở trong năm người bưng lấy vỏ rượu đứng ở một bên thấp thỏm chờ lấy kết quả tại uống ba vị trí đầu b ắ t thời điểm trương phi còn thỉnh thoảng gật đầu còn tán dương hai câu đ ặ t được tán dương ba tên giáo quan trên mặt đều lộ ra biểu lộn h ư chút được gánh nặng khi trương phi bưng lên chén thứ tư rượu ngửi một cái đằng sau lập tức cao mày mà đứng ở một bên phạm cương khi nhìn đến trương phi cau mày thời điểm mặt soát một chút liền trắng chân mày n í u chặt trương phi d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua phạm cương sau đó đem rượu b á t tới gần mở môi trước lướt qua một bụng phạm cương tâm lập tức đều treo đến dấu chữ phi trương phi một mặt c h á n ghét đem trong miệng rượu phun ra liên đối đem rượu b á t đều ném đi đây con mẹ nó là vật gì hôi chua hôi chua so nước tiểu ngựa còn khó uống trương phi hùng hùng hổ hổ nhìn xem phạm cương quát ngươi mẹ nó có phải hay không đùa dỡn b ặ t tướng trong này chứa là nước tiểu ngựa sao phạm cương bị trương phi một tiếng này bạo hống dọa đến trực tiếp é quỵ trên đất t ư n t ư ớ n g mặt tướng làm sao g i m a chỉ là rượu này rượu này mà tướng là th phạm cương vẻ mặt cầu xin so chết đ ư ơ n g thời điểm sắc mặt còn khó nhịn đánh rắm trương phi vẫn nộ quát ngươi không biết ngươi không có học sao bọn hắn làm sao đều sẽ lần trước ngươi chính là h ạ chót bản tướng liền không có trừng phạt ngươi lần này hay là ngươi hôm nay ngươi khó thoát một phạt quay lại đây trước tiên đem chính ngươi ngưỡng cái vỏ này nước tiểu ngựa đều cho lão tự uống một giọt đều không cho phép còn lại phạm cương vẻ mặt cầu xin quỷ đi vào trương phi bàn trà trước mặt sau đó dùng hai tay ôm lấy bình rượu trọn vẹn hai mươi cân trong vỏ rượu diện trang đầy rượu vò này uống hết không say chết cũng không xê xích gì nhiều mà lại mùi vị bị... kia nếu là rượu ngon thì cũng tôi h đi có thể hết lần này tới lần khác rượu này thật không tốt uống phạm cương chính mình cũng biết đáng sợ sợ trương phi phạm cương hay là bưng lấy bình rượu kiên trì từng miếng từng miếng bắt đầu uống mà đứng ở một bên trương đạt tạo đã bị dọa đến hoang mang lo sợ lần trước hạng chót chính là hai người bọn họ cho nên hôm nay hai người liền xếp tại phía sau trước đó phạm cương còn có trương đạt hai người không phải là không có muốn đi qua lạc dương mua chút rượu trở về lừa gạt t r ư phi thế nhưng là trương phi mặc dù mặt ngoài nhìn xem thô kệch nhưng ở phẩm tiểu phía trên lại là hết sức lợi、hại. có cái g i a o ý cùng bọn hắn dự định là giống nhau thế nhưng là trương phi uống một bụng liền từng ra rượu không đúng cái kia g i a o ý bị đánh gọi là một cái thảm lấy tới ngay tại trương đạt xứng sở thời điểm trương phi một đôi mắt tròn nhìn về hướng thất thần trương đạt trương đạt run run dày dày đến gần sau đó ôm bình rượu cho trương phi đổ đ ầ y một chén tướng quân tướng quân xin mời trương đạt run dày bờ môi nói ra trương phi cầm rượu lên bát một dạng đầu tiên là người, người sau đó lướt qua một bụng phi trương phi cầm rượu lên bắt liền ném về đứng ở một bên trương đạt ngươi mẹ nó trong này là nước tiểu heo sao hai người các ngươi làm sao ngu xuẩn đến cùng như leo phù phù t r ư ơ n g đạt bị dọa đến đồng dạng ủy trên mặt đất uống đem ngươi chính mình ngưỡng leo chi m uống hết đi lương thực cho các ngươi cất rượu thật là mẹ nó bạch hạt chư đạt biết mình trình độ gì cũng không dám phản bác học phạm cương d á n g vẻ vậy nâng lên bình rượu bắt đầu rót rượu chương sáu trăm bảy mươi bảy trương phi cái chết bên trên hai chương sáu trăm bảy mươi bảy trương phi cái chết bên trên hai phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người uống song tràn đầy hai mươi cân rượu thời điểm đã trước trước sau sau nôn nhiều lần hôi chua hương vị ở chung quanh tràn ngập trương phi chán ghét nhìn xem tê liệt trên mặt đất hai người lần trước không có trừng phạt đám các ngươi hai người xem như bản tướng đại phát t h i ệ tâm nhưng là lần này hai người các ngươi còn có cái gì dễ nói lãng phí nhiều như vậy lương thực cất rượu lại chế ra nhiều như vậy đồ vật đáng đ ờ i hai người các ngươi bị phạt cho bản tướng nghe cho kỹ hai người các ngươi trong vòng ba ngày b ổ đủ một nghìn thạch lương thực nếu là b ổ không đủ cũng được một thạch lương thực chính là một roi hai người các ngươi một người năm trăm năm trăm roi nghe được cái số này thời điểm say rượu phạm cương còn có trương đạt cơ hồ bị dọa đến tình rượu lấy trương phi khí lực đừng nói năm trăm roi chính là năm mươi roi đều có thể muốn hai người bọn họ mạng nhỏ tướng quân tướng quân tha mạng à mặt tướng phạm cương cùng trương đ ạ t hai người vội vàng đứng lên quỷ gối trương phi trước mặt cầu xin tha thứ nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị trương phi cắt đứt y miệng trương phi gầm thét nói ra lão tử cũng không nói muốn mạng của các ngươi chính mình đi làm lương thực không lấy được liền chịu roi nam tử hán đại trợ phu khóc sức m ư ớ c như cái nương môn một dạng chớ chọc lao tử nổi giận hiện tại liền q u t các ngươi lan xuống đi không cần vay giày lão tử uống rượu hào hứng trương phi một bên nói một bên vất tay xua đuổi phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người một bên binh sĩ tiến lên mang lấy hai người cánh tay liền hướng phía bên ngoài kéo phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt vẻ mặt cầu xin cầu xin tha thứ một nghìn thạch lương thực một thạch lương thực bốn trăm i tiền đây là không thiếu hụt lương thực thời điểm giá cả bây giờ lạc dương thiếu lương cái này ai cũng biết một thạch lương thực không sai biệt lắm đã muôn tám trăm i tiền mười thạch chính là tám nghìn một trăm thạch tám mươi không không không, một nghìn thạch chính là tám trăm không không không, hai người bọn họ một năm đồng lộc chung vào một chỗ bất quá mười bốn trăm thạch đi đâu làm nhiều tiền như vậy lương đi. đem hai người bổng lộc tất cả đều xem như mười bốn trăm thạch còn kém sáu trăm thạch thu thập không đủ sáu trăm thạch chính là một thạch một roi sáu trăm roi đầy đủ đánh hai người bọn họ chết đến đến mấy lần nhưng mà hai người cầu xin tha thứ nhưng không có đổi lấy trương phi chút nào thương hại đem phạm cương còn có t r ư ơ n g đặt đều xua đuổi đằng sau trương phi liền bừng chén lên bắt đầu cùng đông đảo giáo quan võ tướng bắt đầu nâng l y là đêm mạnh tân huyện trong một chỗ t r ạ c viện mặc một thân mới tinh màu trắng nho vào viên cơ đang ngồi ở trong sân nhỏ trong thạch đình uống trà đỉnh đầu minh nguyệt ánh trăng l ạ n h leo đánh vào thạch đ ỉ n h bên cạnh xuyên qua trong sân nhỏ trên dòng suối nhỏ sóng nước lấp loáng gia chủ một tên áo đen che mặt cong ở sau lưng một thanh trưởng kiếm tử sĩ tùy một gối xuống tại viên cơ trước mặt viên cơ buông xuống ở trong tay chén trà nhìn về phía tử sĩ nói đi tử sĩ túi đầu nói ra mới vừa từ mạnh tân quan chuyển đến tin tức hôm nay lúc ban g à y lưu bị d ư ớ i trướng mưu sĩ giản đung đi đến mạnh tân quan gặp mạnh tân quan thủ tướng trương phi đồng thời thuyết phục trương phi không cần say rượu đánh chửi quân sĩ nhưng trương phi không nghe hai người cãi lộn đằng sau lưu bị mưu sĩ giản u n g bị tức giận mà đi nghe được nơi đây viên cơ lộ ra một vòng dáng tươi cười sau đó mạnh tân quan thủ tướng trương phi ban đêm mở t i ệ c chiêu đ á i mạnh tân quan giáo quan đồng thời so đấu cất diệu kỹ thuật giáo l y phạm cường giáo l y trương đ ạ t hai người bởi vì cất diệu kỹ thuật không tốt bị trương phi cở trách sau đó trương phi trừng phạt hai người để cho hai người tại trong vòng ba ngày bổ sung một nghìn thạch lương thảo nếu không liền làm tiên hình trừng trị a viên cơ nhữ mày mở miệng hỏi cái này phạm cương trương đ ạ t là người phương nào ở trong quân ở dị vị tử sĩ lập tức trả lời hồi bẩm gia chủ hai người chính là trương phi dưới trướng thân vệ giáo ú y trưởng quản nhất giáo binh mã viên cơ nghe xong híp híp hai mắt thân vệ giáo lý nếu như nếu là hai người này độc thủ vậy khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều sau khi suy nghĩ một chút viên cơ nhìn về phía tên kia viên thị tử sĩ nói ra nếu trương phi để cho hai người nghĩ biện pháp kiếm ra một nghìn thạch lương thảo hai người ngày mai nhất định sẽ tới trong thành dạng này ngươi để cho người ta mật thiết kiến thức hai người độc t ĩ n h sau đó truyền lại cho ta tuân mệnh tử sĩ đáp ứng đằng sau liền quay người ẩn vào trong h tám sáng sớm hôm sau quả nhiên không ra viên cơ sở liệu xác trời vừa mới sáng lên không lâu sau đó phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người cũng đã đi tới mạnh tân huyện n g o à i thành hai người thân mang khôi r á c dưới hông còn cưỡi ngựa sau lưng mang theo mấy tên tị vệ xa xa nhìn lên uy phong lẫm liệt thế nhưng là đến gần xem xét mới nhìn đạt được hai người hai người trên mặt cho tàn bộ dáng cửa thành mở ra đằng sau hai người mang theo bao lớn bao nhỏ cưỡi ngựa tiến nhập trong thành mà liền tại hai người tiến vào trong thành đằng sau hết thể hành động u i tích đều tại viên cơ điều động viên thị tử sĩ giám sát phía dưới vừa giữa chưa thoáng một cái đã qua ở trong thành đi vòng vo cho tới chưa phạm cương còn có trương đạt mang theo mấy tên thủ hạ đi tới một gian trong thành tự quán cựu quán trưởng quỹ thấy là hai tên g i á quý, cũng không dám lãnh đ ạ o đ ộ i vàng rượu ngon thức ăn ngon lên một bàn có thể đối mặt với một bàn rượu ngon thức ăn ngon lúc này phạm cương còn có trương đạt hai người lại không nói nổi một tia hưng thu đến làm sao bây giờ chúng ta đem thứ đáng giá đều bán sạch cũng mới kiếm ra ba trăm thạch lương thảo tiền hiện tại còn kém bảy trăm a trương đạt vẻ mặt đau khổ nhìn xem phạm cương phạm cương lạc v ư ơ n thằng đầu hai tay chống mũ giáp còn có thể làm sao cũng không thể đi được đi phạm cương cũng là bất đắc dĩ nơi này là mạnh t ầ n không phải cái gì vùng đất xa xôi lạc dương xung quanh không nói đến dưới chân thiết tử nếu như bọn hắn thật đi đoạt vậy tiết kiệm cái gì trách phạt trực tiếp liền có thể đầu người rơi xuống đất nếu không nếu không chúng ta chạy đi t r ư ơ n g đ ạ t thấp giọng nhìn xem phạm cương phạm cương đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt chừng l ã o đ ạ i chạy chạy cũng không tệ đối chúng ta liền chạy tính toán đúng không đủ cái này một nghìn thạch lương thực chúng ta trở về vậy khẳng định sẽ bị đánh chết chính là đánh không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế đến lúc đó phế nhân một cái như thế nào tại loạn thế này s ố n g tạo không bằng chúng ta liền chạy chạy càng xa càng tốt dù sao trương phi tìm không thấy chúng ta phạm cương t r ò n g mắt đi lòng vòng đây đã là biện pháp tốt nhất chỉ có thể là chạy khi một cái đào binh dù sao cũng so khi một cái tàn phế hoặc là người chết tốt ra nhưng mà coi như phạm cương yếu điểm đầu thời điểm đ ỗ n g nhiên ở bên cạnh một bàn v a n g lên một thanh âm đại trợ ư phu sinh lúc có trí hưng hục làm sao có thể gặp được một điểm nho nhỏ ngăn trở liền lựa chọn trốn tránh phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người trong nháy mắt lông tơ đứng thẳng vừa rồi hai người nói lời lại bị nghe đi theo bản năng phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt liền cầm bên hông c h ô i lao chuyện này nếu là chuyển đến trương phi trong t hai hai người khẳng định khó thoát khỏi cái chết đào binh khẳng định là sẽ bị quân phiệt xử trí ánh mắt hai người đồng thời nhìn về hướng cái kia người nói chuyện người nói chuyện an t ĩ n h ngồi tại bàn bên cạnh trong tay chuyển động c h é n rượu biểu hiện trên mặt thông dòng mặt một thân màu trắng nho sam khi thấy người nói chuyện thời điểm phạm cương còn có chương đạt hai người đồng loạt sinh ra một loại cảm giác đó chính là người trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường người là ai phạm cương khẩn t r ư ớ c hỏi viên cơ mỉm cười chậm rãi đặt chén rượu xuống sau đó hướng về phía phạm cương còn có trương đạt mỉm cười nói ra cứu các ngươi mọi người chương sáu trăm bảy mươi tám trương phi cái chết bên trong một chương sáu trăm bảy mươi tám trương phi cái chết bên trong một mạnh tân huyện một chỗ trong biệt viện thân mang màu trắng nho bảo viên cơ đi bộ nhàn nhã đi tại phạm cương cùng trương đạt hai người phía trước mà phạm cương còn có t r ư ơ n g đ ạ t hai người thì là đi theo viên cơ sau lưng ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh nhưng tay từ đầu đến cuối đều không có rời đi bên hông trôi l à o đi ở phía trước viên cơ tựa hồ cái hót mọc ra một đôi mắt một dạng ngay cả đầu cũng không bay lại mà cười cười nói ra hai vị không cần đến khẩn trương như vậy ta một cái thư sinh yếu đ u ố i tay không t ấ t sắt làm sao có thể thương hai vị tướng quân viên cơ một bên nói một bên hướng phía trong biệt viện đình nghị mát đi đến đình nghị mát phía trước là một đầu xuyên qua sân nhỏ thanh tịnh dòng suối trên dòng suối mang lấy làm bằng gỗ cầu hình bòm vài đôi cá chép trốn ở cầu hình vòm dưới bóng ma ở trong nhẹ nhàng bãi động đôi cá phạm cương trương đặt hai người đi theo viên cơ bước chân vượt qua cầu treo đằng sau đi tới thạch đình ở trong đi vào trong thạch đình đằng sau viên cơ liền tự mình ngồi xuống sau đó hướng về phía phạm cương còn có trương đặt hai người dùng tay làm dấu mời hai vị ngồi đi hàn xá đơn sơ chỉ v ị khuất hai vị phạm cương còn có trương đặt hai người liếc nhau một cái không có ngồi xuống ngược lại là hỏi trong lòng vẫn muốn hỏi vấn đề vị công tử này ngài mới vừa nói là cứu chúng ta h u n h đệ hai người, người thế nhưng là chúng ta đến bây giờ còn không biết công tử t ụ danh phạm cương hỏi viên cơ mỉm cười nhìn phạm cương nói ra vậy ta liền làm tự giới thiệu bản nhân như nam viên thị viên cơ t viên cơ tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới phạm cương còn có t r ư ơ n g đ ạ t hai người liền ngã hết một hơi khí lạnh như nam viên thị viên cơ không nói viên cơ hai chữ này nhưng là n h ữ n a m viên thị bốn chữ này cũng đã lạc như sấm bên hai phạm cương cùng t r ư ơ n g đ ạ t tự nhiên nghe nói qua cái tên này ký ký châu mục ngài là ký châu mục viên đại nhân phạm cương kinh ngạc há to miệng viên cơ mỉm cười gật đầu nói không thể giả được chỉ sợ còn sẽ không có giả m ạ bản con người đi phạm cương cùng t r ư ơ n g đặt gà con mổ thóc một dạng gật đầu ai sẽ giả mạo cái tên này đây không phải muốn chết sao nghe được viên cơ thân phận phạm cương cùng t r ư ơ n g đặt hai người một viên nỗi lòng lo l ắ n g rốt cục rơi xuống đất như nam viên thị thiên hạ sĩ tộc đứng đầu ký châu mục viên cơ viên thị t r ư ở n g tử tương lai viên thị tông chủ nếu như viên cơ muốn trợ giúp bọn hắn đó chính là một câu vấn đề đương bảo là một nghìn thạch lương thảo chính là mười một trăm cũng đều có thể không nói chơi a nghị tới đây phạm cương liền vậy không còn thận trọng vội vàng phù phù một tiếng quỷ xuống trước thạch đỉnh trên mặt đất một bên trương đạt cũng là học theo quỷ trên mặt đất viên đại nhân nếu như viên đại nhân thật có thể xuất thủ cứu giúp vậy ta huynh đệ hai người tự nhiên dùng bệnh c ặ m tạng phạm cương còn có trương đạt hai người cùng kêu lên nói ra hai vị tướng quân đứng lên mà nói đi viên cơ hướng về phía phạm cương trương đạt giơ tay lên một cái nói ra muốn cứu hai vị tướng quân là thật không khó hai vị tướng quân gặp phải bản quan đã nghe nói khỏi cần phải nói vẹn vẹn đơn trường phi ở trong quân cất rượu liền đã xúc phạm luật pháp triều đình hơn nữa còn là như vậy quy mô cất rượu đơn giản không đem luật lệ của triều đình để ở trong mắt chuyện này tự nhiên có bản quan cho các ngươi làm chủ viên cơ những lời này lập tức cho phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt rót vào hy vọng sống sót đang nghe viên cơ nói trương phi xúc phạm luật pháp thời điểm hai người cũng không nhịn được phần n ả n viên đại nhân cũng không phải là chúng ta không dụng tâm chúng ta là ngay lập tức đem lĩnh nếu để cho chúng ta s ô n g pha chiến đấu chúng ta không có chút nào lời bán giận thế nhưng là phạm cương biểu lộ khó khăn nói thế nhưng là để cho chúng ta cất rượu cái này tuyệt không phải chúng ta sở trường chương tương quân hạn chúng ta trong vòng ba ngày góp một thạch lương thảo nhưng ta hai người huynh đệ một năm đ n g lập cũng bất quá bốn trăm thạch đi đâu đi đụng cái này một nghìn thạch nếu là thu thập không đủ lời nói liền muốn chịu tiên hình t r ư ơ n g tương quân một trận này tiên hình số dưới chúng ta hai người huynh đệ mạng nhỏ coi như khó giữ được viên cơ một bên nghe một bên chậm rãi gật đầu chuyện này ta đều đã nghe nói k h i thật muốn một nghìn thạch lương thảo cũng không khó chỉ cần bản q u a n một câu liền tự nhiên có người đưa tới viên cơ nói ra phạm cương cùng trương đạt lập tức đi theo đồng thời gật đầu nhưng là viên cơ một cái nhưng là phạm cương cùng trương đạt tâm lập tức lại treo lên viên đại nhân viên cơ d ơ tay phạm cương mở miệng nói ra hôm nay b ả n quan giúp các ngươi nhưng hắn ngày đâu các ngươi có nghĩ tới hay không nếu là ngày khác trương phi lại dùng mặt khác lấy cớ để làm khó dễ hai vị đâu nếu là lần sau hai vị còn có thể cam đoan còn có hôm nay may mắn như vậy sao cho nên cho người con cá không bằng d ạ y người câu cá b ả n quan nơi này có một cái biện pháp một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp đồng thời b ả n quan còn có thể cam đoan để hai vị cao thăng từ đây chính mình trưởng khống vận mệnh của mình viên cơ dùng một loại tràn ngập dụ hoặc giọng điệu hướng về phía hai người nói một lần vất vả suốt đời nhã nhã còn có thể cao thăng phạm cương còn có t r ư ơ n g đặt hai người liếc nhau một cái sau đó vừa nhìn về phía viên cơ hỏi không biết viên đại nhân nói là biện pháp gì viên cơ hai mắt nhíu lại một vòng sắt ý đ ư ơ n g theo lấy tinh quang trói mắt mà ra sau đó chậm rãi tay giơ lên tại cổ ở giữa làm ộ t cái bôi cái cổ thủ thế lấy nó thủ cấp ha phạm cương còn có t r ư ơ n g đặt hai người dọa đến trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy ánh mắt kinh ngạc nhìn xem viên cơ cái này cái này ha ha viên cơ cười lạnh một tiếng nhìn xem hai người nói ra làm sao hai vị tướng quân không phải sợ đi trương vi không cho hai người các ngươi lưu đường sống hẳn là các ngươi còn đọc cái gì nhân nghĩa phải không các ngươi nếu là thu thập không đủ cái này một nghìn thạch lương thảo trương phi sẽ đối với hai người các ngươi hạ thủ lưu tình sao phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người nghe viên cơ lời nói n g h ĩ nghĩ sau đó lắc đầu trương phi khẳng định là không biết lưu tình hai người bọn họ không phải cái thứ nhất bị trương phi trừng trị vậy khẳng định không phải cái cuối cùng tấm kia bay uống rượu đằng sau ra tay tuyệt đối không có nương tay nói chuyện trước mấy ngày vừa bị đánh chết một cái đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy nếu như bọn hắn nếu là thu thập không đủ một nghìn thạch lương thảo tuyệt đối sẽ bị trương phi cho đánh chết đã như vậy hai vị kia còn có cái gì có thể cố kỵ viên cơ mặt không thay đổi nói ra trương phi bất nhân cũng không thể trách các ngươi không dễ lời tuy như vậy thế nhưng là viên đại nhân thế nhưng là trương tương quân bản quen biết các ngươi là muốn nói tấm k i u bay minh trưởng là lưu bị đúng không các ngươi là lo lắng chuyện xảy ra đằng sau bị lưu bị trả thù đúng không phạm cương còn có t r ư ơ n g đặt hai người lập tức gật đầu ha ha viên cơ cười một cái nói thứ không dám dầu dếm cũng không sợ nói cho các ngươi biết lưu bị vậy cách cái chết không xa cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lưu bị các ngươi phải làm chính là giết trương phi sau đó mạng sống mà lại bản quan cam đoan các ngươi tại giết trường phi đằng sau nhất định sẽ cao thăng tiến tới thay thế trường phi vị trí đến lúc đó phong hầu bái đem không nói chơi đây là bản quan nói năng lực này các ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi đi nếu như nói là người khác nói lời này phạm cương cùng trương đạt nhất định sẽ không tin tưởng phong hầu bái đem đó là người bình thường có thể nói tính toán nhưng nói lời này chính là nữ h nam viên thị viên cơ viên cơ là ký châu mục không nói viên n g ũ i hay là thái phó đương triều đế sư viên thị tứ thế tăng công lời nói hứa hẹn tự nhiên là một chữ ngàn vàng sống hay chết chính các ngươi nhìn xem xử lý b ả n quan có thể bảo đảm chính là b ả n quan hứa hẹn có thể thực hiện chương 679, c h ư ơ n g phi cái chết phía dưới hai chương 679, c h ư ơ n g phi cái chết phía dưới hai tháng bảy gió đêm lôi cuốn lấy hoàng hà hơi nước tràn qua mạnh tân quan đắp đất tường thành ở dưới ánh trăng hiện ra màu nâu xanh quan lâu diêm rác treo lấy c h u n g đồng ngẫu nhiên nhẹ văng lên hù dọa mấy cái rừng tại tường chắn mái trong bóng tối c ú vọ dưới thành doanh địa bó đ u ố c hợp thành du động xích xà ba ngày từ mạnh tân huyện trở về phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người trong ngực r i ê n g phần mình ôm một cái cự đại vò rượu bước chân chậm rãi đi tới trương phi trung quân đại trướng phía trước lúc này trong trung quân đại trướng vẫn sáng anh đến l o a n thoáng m ù i rượu từ danh o trướng ở trong theo gió đ ê m phiêu tán đi ra đi vào trương phi trung quân đại trướng bên ngoài phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người dừng bước trung quân đại trướng chung quanh phiên trực binh sĩ thấy là phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người đều hướng về phía hai người hành lễ đứng tại trương phi trung quân đại t ư ớ n g trước cửa hai người liếc nhau một cái sau đó hít sâu một hơi đi vào đại t ư ớ n g ở trong tướng quân, tướng quân. hai người chăm miệng một lời hướng về phía đang ngồi ở b à n trà phía sau miệng lớn cắn ăn t r ư ơ n g phi chào hỏi một tiếng trương phi trong tay nắm u ố t một đầu đùi gà ngay tại căn xé hàm dưới gốc d â u c ằ m bên trên còn dính lấy chưa lau k h ô rượu thấy là phạm cương còn có trương đạt trương phi kiếm mi nhữ một cái để tay xuống bên trong đùi gà quất hỏi làm sao lương thực đã gom gót sao phạm cương còn có trương đạt hai người liền vội vàng lắc đầu giải thích nói ra hồi bẩm tướng quân còn không có b ấ t quá thuộc hạ đang cố gắng thử trương phi hừ lệnh một tiếng nói ra không cho các ngươi chút giáo vấn các ngươi là sẽ không nhớ lâu đừng nói bạn tướng không ngh trong quân không nói b ừ a nếu ở trước mặt mọi người bản tướng đã nói rõ vậy liền không có thể diện có thể nói ngay kia nếu là đụng không đủ lương thực hai người các ngươi liền đợi đến chịu roi tốt nói đi còn có chuyện gì trừ phi lời nói này lối ra đằng sau nguyên bản còn có chút thấp thỏm phạm cương còn có t r ư ơ n g đ ạ t hai người thần sắc trong mắt càng kiên định đứng lên kiếm đủ lương thực khẳng định là không thể nào liền xem như bán hai người bọn họ cũng không đáng nhiều tiền như vậy lương nếu dù sao đều là một cái chết vậy tại sao không liệu một phen cho nên hai người lúc này ý niệm trong lòng càng phát kiên định tướng quân thuộc hạ hôm nay đi trong thành tìm kiếm lương thảo vô ý ở giữa đi ngang qua một nhà tiểu điếm cái kia tiểu điếm giấu ở hẻm nhỏ ở trong thuộc hạ hai người nghe mùi rượu bột phía thế là liền tiến lên hỏi thăm chủ quán kia nói hắn đủ chế rượu xa gần nghe tiếng thuộc hạ biết tướng quân rượu ngon thế là liền chọn mua trở về hai vỏ cho tướng quân nếm thử ân trương phi hơi nhứng mày xa gần nghe tiếng ta tại sao không có nghe nói qua trương phi hướng về phía phạm cương còn có trương đặt vẫy vây tay nói ra lấy ra bản tướng nếm thử nghe được trương phi nói muốn nếm thử phạm cương còn có t r ư ơ n g đặt hai người liền đem trong ngực ôm vỏ rượu đặt ở t r ư ơ n g phi trước mặt trương phi đưa tay đẩy ra trên vỏ rượu nê p h o n g sau đó hít một hơi tại nê phong mở ra trong nháy mắt đó một cỗ nồng đậm mùi rượu chi khí lập tức phiêu tán mà ra trương phi con mắt vậy trong nháy mắt sáng lên một cái đồng thời khẽ ồ lên một tiếng a rượu này nghe cũng không tệ cũng không biết hương vị như thế nào trương phi hướng phía trong bình rượu nhìn thoáng qua phạm cương liền vội vàng tiến lên một bước sau đó cho t r ư ơ n g phi rót một chén tiểu dịch mọc như tương thể trong suốt h ư ơ n g thơm một phía ân không sai không sai trương phi không nhịn được tán dương túi đầu phạm cương trong hai con n g ư ô i lóe lên một vòng tinh quang đương nhiên không sai rượu này cũng không phải phạm cương nói từ cái gì hẻm nhỏ ở trong đến rượu này là viên cơ chuẩn bị viên thị c h â n tàng cất vào hầm đương nhiên không thể nào là bình thường rượu trương phi bưng lên bắt đằng sau ngửi ngửi sau đó lướt qua một bụng nhỏ con mắt lập tức sáng lên sau đó liền miệng lớn đem trong bát rượu rút khô hoa không sai không sai rượu này quả thực không sai trương phi trên mặt lộ ra nét mừng nhìn thoáng qua phạm cương còn có trương đạt hai người hai người các người ngược lại là thật tìm tới rượu ngon đừng nói bản tướng bất dung t ì n h mặt các ngươi ngày mai nếu là mang tới rượu này trăm đàn cái kia thiên thạch lương thực liền miễn đi trương phi ngược lại là đại khí vung tay lên hào phóng nói ra phạm cương trong lòng chửi mẹ trăm đàn rượu này là viên thị cất vào hầm không nói một vỏ đáng giá ngàn vàng nhưng khẳng định là có giá trị không nhỏ một trăm thạch lương thực có thể hay không đổi lấy vỏ rượu này hay là hai chuyện đâu liền xem như có thể đổi lấy rượu này cũng không có nhiều như vậy cái này không phải là hay là để hai người đi chết giống nhau sao nhưng phạm cương lại ngay cả bận bịu đổi tiếu gật đầu tướng quân yên tâm thuộc hạ hai người ngày mai liền đi nhìn xem phạm cương cười làm lành nói nói nếu là còn có lời nói thuộc hạ nhất định cho tướng quân mang đến tướng quân có thể ưa thích liền tốt vậy thuộc hạ sẽ không phải dày tướng quân uống thuộc hạ còn muốn k i ê n trực trước hết cáo lui sau khi nói xong phạm cương liền ngã lui hướng phía ngoài doanh trướng phương hướng đi đến chưng đạt cũng liền bận b i ể u đuổi theo hai người đang đi ra doanh trướng đằng sau liếc nhau một cái sau đó liền hướng phía nơi xa đi đến thời gian nhoáng một cái đã tới đêm kia bóng đêm như mực đậm đặc đến phạm phất có thể nhỏ xuống một vòng tàn nguyệt treo tại ngọc â y đem pha tạp bóng cây quăng tại mặt đất giống như quỷ mị v ế t cạo trương phi doanh trướng t r u n g quanh phiên trực thị vệ nhìn xem trong tay trường b ì n h mệnh m ỏ i muốn ngủ mà trong trung quân đại trướng thì là chuyển ra trận trận như sấm tiếng ấy đông nhiên một trận nhỏ v ụ bước chân xé toang đêm yên tĩnh lại cấp tốc bị hắc cám thốt vệ phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt hai người lặng lẽ xuất hiện ở t r ư ơ n g phi trung quân đại trướng bên cạnh n g h e trong trung quân đại trướng t r u y ề n đến trận trận tiếng ấy hai người liếc nhau một cái sau đó đều cẩn thận hướng phía màn cửa vị trí đi tới tại màn cửa trước mặt hai người hít sâu một hơi lần nữa liếp nhau một cái nhẹ nhàng bén lên doanh trong trướng trên mặt đất còn l a n xuống lấy vắng vẻ vỏ rượu trên bàn còn có ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn nến tàn lập tức liền muốn dập tắt ánh đến ảm đạm tiếng ấy là từ doanh trướng phía bên phải truyền ra mặc dù cái này hai vỏ trong rượu đã hạ thuốc mê nhưng hai người như trước vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đến gần trương phi ngủ phương vị theo trương phi lâu như vậy hai người tự nhiên là biết được trương phi lợi hại chứ tại đoàn vũ còn có đoàn vũ dưới t r ư ơ n g cái kia đại tướng trong tay trương phi thua thiệt qua nhiều năm như vậy hai người còn không có gặp ai có thể đấu qua được trương phi khi hai người nhìn thấy trương phi nằm ngang tại trên giường em thời điểm trong lòng rốt cục thở phào một cái sau đó hai người rút ra đoạn kiếm bên hông cầm n g ư ợ c lấy hướng phía trương phi giường em trước mặt đi đến khi hai người mới vừa đi tới trương phi giường em trước mặt thời điểm thấy rõ ràng nằm tại trên giường trương phi thời điểm hai người lập tức dọa đến hồn cũng bị mất trực tiếp quỷ trên mặt đất tướng quân chúng ta chờ một chút phạm cương lập tức làm một cái im lặng thủ thế t r ư ơ n g đạt nhất cứ thế phạm cương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trương phi lúc này nằm tại trên giường trương phi một con mắt nhắm một con mắt khác mở to nhìn như tựa như là tỉnh dậy một dạng thế nhưng là tiếng n y còn tại vang hắn hắn không có tỉnh phạm cương bình phục hạ sợ hãi lòng nói nói hắn không có tỉnh lúc này một bên trương đạt vậy phát hiện mánh khỏe hai người ánh mắt sợ hãi lập tức trở nên hung á c sau đó từ dưới đất bỏ dậy cầm ngược lấy bảng kiếm liền hướng phía t r ư ơ n g phi đi tới đứng tại trương phi giường em bên cạnh phạm cương còn có trương đạt hai người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trương phi không phải chúng ta muốn giết ngươi là ngươi không cho chúng ta được sống sâu kiến còn ham sống t húng chi chúng ta người phạm cương nhìn thoáng qua trương đạt dùng sức nhẹ gật đầu nói ra l ộ n thủ đi trương đạt vậy đi theo dùng sức gật đầu sau đó phạm cương chuẩn bị che miệm Đoàn kiếm vậy gắt chương trương n t r đạt đoàn kiếm, kiếm, kiếm trong tay trực tiếp đâm vào trương phi trái tim mà phạm cương tay vậy ngô tại trương phi ngoài miệng trong tay đoàn kiếm vậy cắt vỡ trương phi ít hầu máu tươi lập tức phun tung tóe đến phạm cương trên khuôn mặt ngay tại trong mộng trương phi đột nhiên mở hai mắt ra chương sáu trăm tám mươi tám a dứt lửa lưu bị ác ngộng chương sáu trăm tám mươi tám a a g i ế t lửa lưu bị ác n ộ n g trương đạt dùng trong tay đoàn kiếm trực tiếp đem trương phi đầu Máu tươi từ Trương Phi cho á i cổ p u tung n lỏng bắn đầy lên mặt thời điểm, Phạm Cương còn Trương người lúc này tué chất mặt thời Đạt từ t mà ấm điểm, Phạm mới ra. r hai Khi áp có lúc đầy n kinh hoàng tinh thần. g lại Chết! Cho lấy dù là trương đạt trong tay mang theo trương phi thủ cấp nhưng vẫn như cũng không thể tin được trương phi thật bị hai người bọn họ cho giết chết không có tiếng ấy doanh trướng ở trong lập tức chỉ còn lại có hai người thô trọng tiếng thở dốc làm sao bây giờ trương đạt cánh tay run rẩy dẫn theo trương phi đầu cho dù là chết trương phi vậy mở to một đôi mắt t r ò n bộ dáng cực kỳ khủng bố đem đem trương phi thủ cấp đưa ra ngoài cho viên đại nhân đưa qua phạm cương nói ra trương đạt bình phục một chút kinh hoàng tâm tình đằng sau nhẹ gật đầu hai người từ trên giường e m giật một tấm vải xuống tới trực tiếp đem trương phi đầu người bọc lại chưa chạy khô máu tươi từ đầu lâu phần cổ vị trí còn tại hướng phía phía dưới tí cách hai người thu hồi trong tay bằng kiếm sau đó lung tung l a o l a o rồi một chút trên người vết máu cùng vết máu trên mặt liền hướng phía trung quân đại trướng trước cửa đi đến nhưng mà ngay tại hai người sắp đi ra trung quân đại trướng thời điểm đ ạ n g n h i ê n trung q u a n h sáng lên bó đuốc doanh trướng ở trong phạm cương còn có trương đạt hai người vội vàng thấp người ngồi xổm ở trên mặt đất tránh lẽ thế nhưng là doanh t r ư ớ n g chung quanh bó đ u ố c lại là càng ngày càng nhiều chuyện gì xảy ra thời gian này không nên trực luân tiên a phạm cương t h ấ p giọng nói ra t r ư ơ n g đạt cũng là một mặt mờ mịt ngay tại hai người còn tại suy đoán bên ngoài vì cái gì đ ố n g nhiên thêm ra nhiều binh lính như thế thời điểm đ ố n g nhiên một trận tiếng bước chân r ồ n dập tâm vang lên theo sát phía sau liền có người trực tiếp xốc lên đại trướng màn cửa l i ề n thông bẩm đều không có thông bẩm một tiếng ngôi t r ố n hổm trên mặt đất tranh né ánh l ử a phạm cương còn có chương đạt hai người ngay cả phản ứng đều không có tới kịp mà xông vào danh o trướng ở trong người kia vậy liếc mắt liền thấy được ngồi trồn hụm trên mặt đất phạm cương còn có trương đạt sau đó quát to một tiếng rút ra bên hông bội đao phạm cương trương đạt hành thích tướng quân có a i không nhanh chóng có thể bắt được xông tới giao u y rút ra bội kiếm bên hông chỉ vào phạm cương cùng trương đạt trong nháy mắt phạm cương còn có trương đạt hai người như rơi vào hờ băng trương phi trung quân đại trướng t r u n g quanh vậy vang lên d ậ y đặt tiếng gọi ở mỹ tràn vào danh o trướng ở trong binh sĩ cùng nhau tiến lên căn bản không có cho phạm cương còn có trương đạt hai người thời gian t h ẳ n ứng liền đem phạm cương còn có trương đạt hai người trực tiếp đặt tại trên mặt đất đất ngắn ngắn phạm cương cùng trương đ ạ t hai người đều phát giác được là lạ sở dĩ vừa mới doanh t r ư ớ n g chung quanh sáng lên bó đuốc thời điểm hai người không có trước tiên chạy trốn bởi vì nơi này là trương phi trung quân đại trướng không trải qua thông báo ai dám xâm nhập trương phi doanh t r ư ớ n g đây không phải là muốn chết hành vi là cái gì còn có sông tới tên kia giáo bí liền nhìn đều có nhìn một chút doanh t r ư ớ n g ở trong tình huống chỉ là nhìn thoáng qua hai người bọn họ liền trực tiếp mở miệng nói bọn hắn ám sát trương phi cái này căn bản là không h i ể u đấu hai bên kết hợp một chút đáp án đã rõ ràng là nguy cơ tuyệt đối là nguy cơ là viên cơ hãng hại bọn hắn nhưng mà các loại phạm cương còn có trương đạt hai người kịp phản ứng thời điểm đã chậm một thanh kiếm đã treo tại cổ hai người lên phạm cương trương đạt n g ẫ nghịch t h ừ a q u a n n h ư hại t h ừ a q u a n tội phải làm chém vừa dứt lời phản xạ ánh l ử a trường kiếm trực tiếp từ phạm cương trên cổ chém qua đường trương đạt cương muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại là một kiếm trương đạt lời nói không đợi đến nói xong đầu người liền đã lăn xuống tại trên mặt đất trên ván gỗ người tới đem hai cái này nịch tặc đầu lâu thu lại sau khi nói xong giáo ú liền dẫn theo trương phi phạm cương còn có t r ư ơ n g đạt ba người đầu lâu đi ra doanh trướng chỉ c h ố c lát công phu tại khoảng cách trương phi doanh trướng cách đó không xa một cái thiên trướng ở trong trương phi phạm cương t r ư ơ n g đạt ba người đầu lâu đã bày ra tại viên cơ trước mặt cách đó không xa trên mặt đất khởi bẩm gia chủ trương phi phạm cương t r ư ơ n g đạt ba người đều là lấy đ ề tội viên cơ đưa tay bưng lên ly trà trước mặt k h ỏ e miệng có chút d ư ơ n g lên một cái mã phu hai cái tiểu nhân còn mưu toàn cầm quyền mà lại loại bí mật này làm sao có thể để phạm cương còn có chương đạt loại người này biết đằng sau còn sống binh tướng giao cho phạm cương còn có trương đạt thống lĩnh đó cùng tại t r ư ơ n g phi trên tay khác nhau ở chỗ nào vạn nhất ngày nào hai người nếu là lên dị tâm đao một dạng hay là tại trong tay người khác nếu như không cho hai người mang b ì n h hai người kia nếu là oán hận đem hắn t h ủ ý để bọn hắn ám sát t r ư ơ n g phi sự t ì n h bại lộ vậy chẳng phải là muốn trong quân bất ngờ làm phản lại nói lưu bị cùng cái kia gọi quan vũ còn sống uống một ngụm trà đằng sau viên cơ đem trong tay chén trà đặt ở trên bàn sau đó từ bàn một bên cầm lên một tấm mặt nạ đeo ở trên mặt rèn sắc khi còn nóng đem trương phi cái kia mấy tên thân tín tất cả đều xử lý sạch mặt khác đem tất cả không hợp tác người cũng đều ghi chép một chút ngày sau từ từ thanh lý còn có cầm binh phủ chọn lựa hai mươi không không không tinh nhuệ ngày nằm đêm ra hướng phía lạc dương phương hướng tiến lên mặt khác trừ bỏ tất yếu thủ quan binh sĩ đằng sau hạ lệnh tất cả binh sĩ tùy thời chuẩn bị nổ trại khởi hành mạnh tân quan tất cả bến đò thuyền thượng hạ du vô luận là ngư dân hay là thương thuyền thuyền đều tiêu hủy viên cơ một hơi hạ đạt mấy gạo mệnh lệnh tháng bảy gió đêm lôi cuốn lấy cỏ dại mũi canh lướt qua tàu dương đình bên ngoài hoa nguyên mười vạn đại quân doanh trướng như mây đen ép đống l ử a tại trong t r ư ờ n g ốn lượn thành trường x a màu đỏ đem trên tinh kỳ h ắ n chữ chiếu lên lúc sáng lúc tối trực đêm sĩ tốt chống trường kích đứng ở tiểu thác trong mắt chiếu đến nơi xa hoàng hà toái quang trung quân đại trướng trước đứng thẳng thanh đồng điều đấu ánh l ử a tại binh sĩ trong mắt nhảy lên lúc này quân doanh ở trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hai cái ảm đạm ánh nến còn tại điều động lấy trong trung quân đại trướng phía bên phải trong phòng ngủ lưu bị chính nằm n ê n tại trên giường êm cộc, cộc cộc cộc rất nhỏ tiếng bức chân âm vang lên trên giường nằm lưu bị đột nhiên mở hai mắt ra ai ai ở bên ngoài lưu bị hét lớn một tiếng đưa tay thuận thế rút ra giường nằm biên giới để đó thư hùng xong kiếm theo lưu bị tiếng quát văng lên một cái đen kịt lại khôi ngô nam nhân mặc khôi giáp đi đến dược đức lưu bị lập tức trận to mắt nhìn đi tới trương phi dược đức sao ngươi lại tới đây ngươi không phải tại mạnh tân quan sao ta không phải để cho ngươi tại mạnh tân quan mang binh sao ngươi t r ư ờ n g nào thì tới dược đức lưu bị mắt trận tròn từ trên giường em đứng dậy đứng cách lưu bị cách đó không xa trương phi cũng không thấy đáp lời chỉ là niết miệng cười sau đó hướng về phía lưu bị rất cúng kính túi đầu dược đức ngươi làm cái gì vậy a lưu bị vừa muốn tiến lên nâng trương phi có thể ngẩng đầu lên trương phi hai mắt cái mũi hai thai còn có trong miệng đều chảy ra máu tươi bộ dáng thê thảm lập tức dọa lưu bị nhảy một cái cúp bít lưu bị kém chút bị trượt chân trên mặt đất cũng liền vào lúc này trương phi chậm rãi hướng phía ngoài doanh trướng thối lui lưu bị liền vội vàng tiến lên hai bước hô to giữ đ ứ c giữ đ ứ c bối rối ở trong lưu bị kiếm trong tay vậy ném xuống đất đi chân trần liền hướng phía bên ngoài chạy tới đuổi theo nhưng mà còn nơi nào có trương phi thân ảnh đứng tại cửa doanh trước bảo vệ trần đáo nhìn thấy đi chân trần chạy đến lưu bị lưu bị đưa mắt nhìn sang trần đáo thúc c h í thúc c h í ngươi thấy dựng đức không có vừa mới dựng đức tới hắn mặt mũi tràn đầy đầy người đều là màu a a trần đáo một mặt một b ớ c chúa công vừa mới mặt tướng một mực tại màn cửa trước chờ đợi cũng không có bất kỳ người tiến vào chúa công doanh trường a trần đáo nói ra chúa công lưu bị liền nội vàng lắc đầu không có khả năng ta vừa mới nhìn rõ ràng là dựng đức lưu bị d ư ơ n g mắt hướng phía bốn phía nhìn lại nhưng tìm tìm một vòng đằng sau vẫn không có nhìn thấy trường phi thân ảnh chúa công có phải hay không mấy ngày nay luân phiên chính chiến chúa công mệnh mọi phát ngậu trần đáo quan tâm hỏi đứng tại chỗ lưu bị cho mày là mộc sao thế nhưng là vừa mới rõ ràng hắn nhìn rõ ràng như vậy khi sâu một hơi lưu bị trong đầu còn tràn đầy vừa mới trường phi trên mặt còn có trên thân đều là máu tươi dám vẻ d ự đức tham rượu uống rượu hơn nhiều còn nguyện ý mắng to quân sĩ ta mấy lần nói hắn hắn đều không nghe lưu bị một bên nói một bên ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về hướng sau lưng bầu trời đêm ngay tại lưu bị ngẩng đầu thời điểm một viên sáng tỏ lưu tinh từ phương đông xẹ qua hướng phía phương tây rơi xuống khi thấy viên này sáng tỏ lưu tinh x ẹ qua thời điểm lưu bị trong mắt vẻ lo âu càng thêm nồng n ặ n g đầu tháng bảy hàm cốc quan n g â m ở nóng ẩm bên trong đất vàng kháng trúc tường thành bị liệt nhật nướng r a tinh mị n dạn đ ứ t quan hại theo hảo sơn dư mạch xây lên hai bên vách đá như lao gọn búa b ổ màu nâu xanh trong khe đá nghiêm d ỗ i ra vài b ụ i quật cường bụi gai cửa chủ thành lầu cao hơn năm trượng hết sơn đỉnh màu đen gốm ngói phản xạ bạch quan g trói mắt mái hiên kỵ binh l i n h tại khô nóng bên trong không nhúc n í c h tí nào chỉ có chức quan thiên hạ của hậu thể chữ lệ biển đá tại bút hơi sóng nhiệt bên trong có chút và bèo thủ quan sĩ tốt giáp ra áo l nhìn xa trên đài lão binh meo lại mắt v ư ợ n lông mi kể cận v ố i biển ánh mắt lại như như chim ư n g đóng đinh tại bốn lượn hào hàm cổ đạo bên trên lỗ trâu mai bên cạnh tuổi trẻ chút cung thủ đang dùng ống tay áo lao đôi u lông mày mồ hôi trong q u a n đường cái chuyền đến đổ sắt tấn công giòn vang hất lên v ậ y cá giáp tướng lĩnh theo kiếm leo lên được lâu áo giáp bên dưới lộ ra một nửa màu xanh đậm chiến bảo h à n cốc quan nội trong quân doanh thân mang cái chiến bảo màu xanh lục quan vũ đang ngồi ở án thư thủ một tay vớt luốt hàm dưới dâu đẹp một tay nắm vớt một biển thẻ tre đại t ư ớ n g cương vị bên ngoài tuổi trẻ quan bình giản tiên sinh trở về quan bình c h ắ p tay nói ra quan vũ đuông xuống ở trong tay xuân thu ngẩng đầu nhìn một chút q u a n b ì n h sau đó nói một câu xin mời chỉ chốc lát công phu từ hàm cốc quan đã rời đi mấy ngày giản đung liền mặc một thân trường bảo màu xám một bên leo sạch lấy mồ hôi trên trán vừa đi tiến doanh trướng ở trong đi vào trong quân trướng đằng sau giản đung liền trực tiếp đặt mông ngồi ở quan vũ dưới tay vị trí bên trên biết giản đung là cái gì tính tình quan vũ cũng không có nói cái gì không nói tại hắn nơi này chính là tại đại ca hắn lưu bị nơi đó giản u n g cũng là như thế hiến hòa lần này đi có thể thấy ta tam lệ quan vũ nhìn xem giản đung hỏi nói lên t r ư n g phi giản đung liền giận không chỗ phát thiết là gặp được nói ta vậy g i ậ n tới nhưng là có nghe hay không đó chính là trương tương quân chính mình sự tình giản đung trong lời nói mang theo khí quan vũ tự nhiên đã hiểu hiến hòa thế nhưng là d i ự t đức chọc ngươi tức giận quan vũ hảo nôn khuyên bảo nói ngươi cũng biết d i ự t đức chính là cái kia tính xấu nếu là nhà hiến cùng tức giận ta ở chỗ này cho hiến ca buổi lễ quan bình đi rót một ly thanh nhiệt giải nóng trà lại đến nhanh đi quan vũ hướng về phía quan bình p h t phất tay quan vũ kiểu nói này giả đúng cũng hết giận ba phần thế là thở dài một hơi hướng về phía quan vũ nói ra cũng không phải ta sinh phí chỉ là hắn như thế làm sớm muộn muốn gây họa h ắ n tại trong doanh không chỉ say rượu đánh chửi quân sĩ còn làm ra cái gì cất rượu tranh tài nếu như nếu là tiểu nhuỡng k h n g tốt liền muốn bị đến hắn trách phạt ngươi nói một chút đây không phải hồi nháo là cái gì dài lâu như thế gì vãng xuống tới quân tâm tăng dã nếu có hướng một ngày quân địch đến công nơi nào còn có binh sĩ hiệu mệnh coi như không có quân địch đến công hắn như thế làm cũng giống vậy nội bộ lục đ ụ sớm muộn cũng sẽ bị đến thai vã bất ngờ quan vũ nghe nói đằng sau cũng là ngọa thiền mi cũng là nhiễu chặt cùng một chỗ lưu bị trước khi đi cố ý đã thông báo trương phi không để cho hắn say rượu đánh chửi quân sĩ cũng không có nói không để cho uống rượu trên thực tế để trương phi không uống rượu so giết hắn còn khó chịu hơn cho nên lưu bị mới nói không để cho say rượu không để cho đánh chửi quân sĩ bây giờ tốt chứ trương phi không riêng gì say rượu đánh chửi quân sĩ thậm chí còn say rượu đánh chết người còn làm ra cái gì cất rượu giải t h ì đầu đến giả đ n g nói không sai nếu là cứ thế mai số giới khẳng định sẽ dẫn xuất mầm hai bạn cái này giữ đức thật là không có chút nào để cho người ta bớt lo quan vũ c a o mày nói ra lúc trước ta liền nói để cho ta đi lanh binh xuất trình đại ca lưu lại nếu là huynh trưởng tại giữ đức cũng có thể thu liễm một chút hiện tại làm như thế nào là tốt quan vũ vậy sổ muộn hắn hiện tại c h ấ n thủ tân an hàm cơ quan không có khả năng tùy ý rời đi nếu không phải như vậy mà nói hắn khả năng cũng sẽ quản điểm dùng nhưng bây giờ lại cũng không thể trơ mắt nhìn trương phi trở lấy xảy ra chuyện đi dạng này hiến hỏa người ta đồng thời cho huynh trưởng tự viết một phòng đem việc này cáo chi cho huynh trưởng để huynh trưởng cho dựng đức viết phong thư bao nhiêu ước t h u ố c một chút quan vũ nhìn xem giản u n g nói ra giản u n g có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu nếu không phải xem ở đại cục bên trên chỉ bằng mượn trường phi thái độ kia phong thư này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không biết đang lúc hai người nói thời điểm ngoài cửa quan bình h o à n g h o à n g trương trương đi vào danh o trướng ở trong không phải cho ngươi đi châm t r à sao t r à đâu quan vũ nhìn xem quan bình hỏi chuyện gì như vậy kinh hoàng phụ thân không xong vừa mới triều đ ì n g ư ờ i tới đưa tin nói tam thúc xảy ra chuyện dưới sự vội vàng quan bình trực tiếp mở miệng xưng hô quan vũ phụ thân quan vũ lúc này kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy ánh mắt một chút liền rơi vào giản đung trên thân ai giản đung thở dài một hơi nói ra ta liền nói hắn tiếp tục như thế sớm muộn muốn xảy ra chuyện bất quá bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có lo lắng tính mạng quan tướng quân không cần lo lắng giản đung nói ra bây giờ chúa công ở bên ngoài lãnh binh t r í n h chiến triều đình bao nhiêu cũng sẽ bận tâm một chút chúa công nơi đó cho nên nhiều nhất chính là trừng trị loại hình quan vũ cưỡng chế bất an trong lòng vì nhi đi chuyển đến người đi quan vũ nói ra đỡ ép, gần nhất mọi loại đều tốt làm đơn giản thông báo không có gì quá trọng yếu sự tình mọi người cũng đều còn tốt chứ chương 681, dụ sát q u a n vũ một chương 681, dụ sát q u a n vũ một quan vũ trong trung quân đại trướng từ lạc dương đến đây truyền lệnh người đã đi tới q u a n vũ trước mặt quan tướng quân thái phó điều động tại hạ đến đây truyền lệ n h ứ tương quân tại trong danh o bởi vì say rượu đánh chửi quân sĩ một chuyện dẫn xuất mầm thái bạn bởi vậy thái phó truyền lệ n h phải nhốt tướng quân trở về lạc dương một chuyến trở về lạc dương quan vũ hơi ngướng mày hàm cốc quan mặc dù khoảng cách lạc dương không xa nhưng hắn dù sao cũng là hàm cốc quan thủ tướng tự ý rời vị trí cái này có chút không hợp quy củ thú hồ l không không dạng này ngươi về trước đi hồi bẩm thái phó đại nhân liền nói quan mỗ bàn giao một chút trong tay công việc liền lập tức trở về hướng đạt dương quan vũ hướng về phía đến đây người truyền tin nói ra người truyền tin nhẹ gật đầu chắp tay nói ra đã như vậy vậy tại hạ liền trở về cho thái phó đại nhân truyền lời đưa tiến đến đây người truyền tin đằng sau quan vũ liền đem ánh mắt rơi vào giản đung trên thân lúc này giản đung khẽ nhữ mày hiến hòa đang suy nghĩ gì quan vũ hỏi thăm giản đung trà sắt trên cằm sợi dâu c a o mày nói ra ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng lại còn nói không ra là lạ ở chỗ nào mà đến không quá quan tướng quân nếu là tiến về lạc dương đem hết thẻ coi r ư ờ n g bây giờ chúa công ở bên ngoài lãnh binh triều đình sự tình chúng ta biết rất ít nếu là thế cục có biến chỉ sợ rơi vào chuẩn bị ở sau giản đung lời nói này nói rất là hiện chuyện nhưng quan vũ vậy không đốc cũng nghe ra giản u n g ý trong lời nói thế là nhẹ gật đầu ta nhanh đi mau trở về nên không bao lâu quan vũ nói ra ta sau khi đi thủ quan công việc liền lao phiền hiến cùng ta sẽ để cho quan bình phối hợp hiến hỏa hai người lại nói chuyện với nhau một phen đằng sau quan vũ liền bắt đầu bàn giao thủ quan thành phòng cùng binh mã vấn đề rất nhanh thời gian tới gần giữa trưa quan vũ người khoác cái chiến bảo màu xanh lục mặc khôi giáp ngồi trên lưng ngựa đi tới quân doanh bên ngoài trừ quan vũ chính mình bên ngoài còn có mười mấy kỵ b ồ i theo giản đúng còn có quan bình bọn người cùng nhau đi tới cửa doanh đưa tiễn cùng g i n đ n g còn có quan bình bọn người bàn giao hai câu đồng thời cáo biệt một tiếng một tiếng đ ằ n sau quan vũ liền dẫn hơn mười người thân vệ r i ụ c ngựa hướng phía lạc dương phương hướng phi nước đại an năn hối lội an huyện hàm cốc quan hướng đông xuôi theo h ả o sơn cổ đạo đi ước trăm dặm tức đạt lạc dương khoái mã lời nói chính là nửa ngày tả hữu liền có thể đến lạc dương s ơ đoạn đường núi hiểm trở bậc đá xanh ốn lượn tại vách đá ở giữa dưới vách nước trong khe b a n h minh như sấm lúc đó có đá vụn lăn xuống thâm cốc qua thành trì sau địa thế dần dần chậm tháng bảy đất vàng nguyên bên trên sóng lúa c u ộ n đường núi bên cạnh cổ huệ thành ấm linh bỏ mái hiên trùng gió đinh đương lúc này trên đường núi quan vũ một ngựa đi sau lưng mười mấy kỵ đi sắt đằng sau tại quan vũ sau lưng thanh long nghiện nguyệt đao thân đao phản xạ hoàng hôn trở chiều chiếu ra một mảnh màu lửa đỏ l ử u quang ngay tại quan vũ đi nhanh thời khắc nguyên bản hiếp lại đàn phượng nhãn đột nhiên mở ra phi nước đại ở trong chiến mã bị quan vũ một tay kéo lại dây cương trực tiếp kéo đầu ngựa nghiêng người sang đi một tiếng tê minh đằng sau chiến mã cao cao giơ lên hai v ò câu phúc một cây bó mũi tên trực tiếp đâm vào quan vũ trước mặt xoát xoát xoát quan vũ sau lưng thân vệ tốc độ phản ứng cực nhanh n h a nhau đều rút ra bên h ư n g b ộ đao trong nháy mắt phương nào tiêu tiểu chỉ dám trốn ở trong rừng bàn lén có dám đi ra đánh một trận quan vũ một tiếng g ầ m h é t nâng lên trong tay thanh long h i ể n n g ự t đ à o ánh mắt sắc bén nhìn về phía chung quanh rừng cây ánh nắng chiều xuyên qua ngọn cây đem trọn cánh rừng nhuộm thành một mảnh kim hồng xa xa dãy núi bị hoàng hôn bao phủ hình dáng dần dần mơ hồ chỉ còn lại có mấy sợi tà dương tại đỉnh núi nhảy v ọ t giống như là sau cùng dãy ruộng trong rừng đi mắng chỉ có ngẫu nhiên vang lên chim t e o xuyên qua đầu cảnh trên đường núi trước sau không người chỉ có quan vũ cùng một nhóm thị vệ tướng quân trên tên giống như có cái gì một tên mắt sắp thị vệ nhìn về hướng rơi vào quan vũ trước mặt mũi tên này đám quan vũ lúc này mới cúi đầu xem xét quả nhiên tại trên bó mũi tên cột một khối bạch bố quan vũ dùng trong tay thanh long n h i ệ n nguyệt đao v ẩ y một cái sau đó bó mũi tên bắn lên quan vũ một phát bắt được sau đó ngón cái cùng mười ngón dùng sức trực tiếp bóp gậy kiếm tiêm lấy xuống khối kia quấn ở trên thân tên cột bạch bố một thiên sinh đẹp chữ nhỏ viết tại trên vải trắng mười phần dễ thấy m ư ợ ánh năm chiều quan vũ hiếp đan p ư ợ n g nhãn nhìn thoáng qua nội dung trong thư chỉ một chút quan vũ tay cũng bắt đầu rất nhỏ run run, run. trương phi đã chết đây là viên thị dụ sát kế sách. phía trước mười lăm g i ả m có viên thị phục binh chỗ tin hay không tự hành châm trước trương phi đã chết trương phi đã chết quan vũ đ a n phượng nhãn đ ố n g nhiên mở ra nhìn chòng chọc vào trương phi đã chết bốn chữ kia không có khả năng quan vũ trên thân đột nhiên khí thế biến đổi trong tay b ạ c h bố ngạnh sinh sinh bị xé nứt thành hai mảnh đem trong tay b ạ c h bố xé rách trở thành hai mảnh đằng sau quan vũ ánh mắt tại bó m ũ i tên phóng tới phương hướng tìm tòi một phen ánh mắt như muốn xuyên tấu qua rừng rậm thị vệ chung q u n h không nhìn thấy trên vải trắng nội dùng nhưng lại đều cảm thấy quan vũ trên thân khí tức biến hóa cặp kia đ a n phượng nhãn híp lại thành một cái k trương phi đã chết viên thị rụ sát phía trước mười lăm dặm có phục binh nếu muốn xác minh đây hết thệ có phải thật vậy hay không lại nhìn xem phía trước là không phải có phục binh liền biết cầm trong tay xé thành hai nửa bạch bố đặt ở trong ngực đằng sau quán vũ hít sâu một hơi tiếp tục đi tới đợi lát nữa nhìn bản tướng ánh mắt hành động quán vũ ngữ khí sương nhiên d ừ n g t a y chốt sâu trải qua một thân hắc bảo liễu bạch đầu ngồi sùm ở một gốc ba người ôm hết phẩm chất dưới cây cổ thụ hai tay cắm ở ống tay náo ở trong quân cơ sử lạc dương phân bộ bây giờ đẳng cấp cao nhất giả ưng nhanh chóng đi vào liễu bạch đồ trước người chắp tay thi lễ nói ra lại nhân thư tín đã đưa đến quan vũ trước mặt liễu bạch đồ ngẩng đầu lên khẽ gật đầu đi thôi đi trước nhìn xem náo nhiệt lại nói nói liễu bạch đồ liền đứng dậy sau đó hướng phía quan vũ xuất phát phương hướng tiến lên hoàng hà chặn giết viên cơ thất bại đằng sau quân cơ sử đã mất đi ám sát viên cơ cơ hội mấy năm này giao thủ viên thị đã sớm biết lương châu tại lạc dương có một cô điều tra tình báo tự sĩ muốn đang đến gần viên thị thành viên hạch tâm đã là không thể nào nhưng đoạn thời gian này quân cơ sử cũng không phải không có thu hoạch Trương phi bị g i ế t tin tức chính là quân cơ sử sớm mấy ngày liền đã chặn được đối với làm sao vận dụng tin tức này liễu bạch đồ một mực tại cân nhắc thằng đến phát hiện viên cơ muốn dụ sát quan vũ sau chuyện này liễu bạch đồ tìm được tin tức này tác dụng để lưu bị cùng viên thị nội đấu tin tức này chính là cực kỳ trọng yếu m ộ tiết t hiện tại bọn hắn chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu nhìn xem viên thị cùng lưu bị hai phe nội đấu sau đó tại thừa lúc vắng mà vào là có thể chương sáu đơn đao đi gặp hai chương sáu trăm tám mươi hai đơn đao đi gặp hai tháng bảy hoàng hôn ánh tà dương như máu đem thành lạc dương bên ngoài ba mươi dặm rừng cây nhuộm thành một mảnh xích hồng vẽ tiêu dần dần nghỉ thời tiết nóng chưa tiêu trong rừng bốc hơi lấy ẩ mớt sóng nhiệt quan vũ giục ngựa từ hành thanh long n g hiện n g u y ệ n đao nghiêng người dựa vào đầu vai lưới đ a o chiếu đến tà dương phát ra lệnh leo hạ quang n g ẫ nhiên cành c u đức g â y âm thanh từ bốn mặt văng lên hơn trăm tên thích khách á o đen từ trong bóng cây bạo khởi mũi tên tiếng sẽ gió đột nhiên như mưa to đao quang trợi ba chi tên nọ ứng thanh đoạn làm sáu đoạn bọn thích khách từ ngọn cây đập xuống dao găm hiện xanh lộ vẻ ngâm c ự c động giết lộ ra hàn ý thanh â m từ chung quanh thích khách trong miệng văng lên mà quan vũ t ả hữu thị vệ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh trong nháy mắt liền đem quan vũ hai bên trái phải bảo vệ được quan vũ trong mắt hàn mang loại lên trôi đao manh kích mã đ ồ n chiến mã đứng thẳng người lên gót sắt đạp nát một tên thích khách s ư ơ n g ngực lưới đ a o cất ngang ba tên bọn tới trước mặt thích khách bị chặn ngang mã đức ruột máu hắt vây tại khô vàng trên cây cỏ mùi máu tanh hòa với bùi máu tanh hò g ơ lên trong tay khiên tròn rút ra bên hông bội đao đỉnh lấy cường nỗ tiến lên đem đường núi giao chiến vị trí mở rộng lưu cho quân vũ tránh ra quân vũ quát to một tiếng ngăn tại trước mặt thị vệ lập tức cho quân vũ tránh ra một vị trí trong rừng hoàng hôn dần dần dày quân vũ trở tay tha đao lưới dao thổi qua đá xanh lóe ra hỏa tinh đâm một cái khách t ử trên cây càng rơi xuống từ phía sau tập kích đã thấy thanh long nghiện nguyệt đao c á n lượn vòng như dòng lấy đôi xương sọ tiếng vỡ vụn cùng đao mình cộng ư ở n g quân vũ đột nhiên thả người cách tiên chiến mã thừa cơ đụng vào bệ địch xông vào trong rừng cây người giữa không chung, quan vũ trong tay thanh long đao đã hóa thành ngân hồng quán nhật bảy viên đầu lâu đồng thời bay lên suối máu phun tung tóe tại cây ngoại trên ra thuận d ạ n nước thụ văn bốn lượn xuống liên liên trong mấy người ở giữa cơ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ đều bị quan vũ cái này cường h à n h một đao chặt đứt trong rừng cây thấp bé bùi cây bất lợi cho chiến mã tập kích quan vũ đã rơi trên mặt đất vọt tới trước qua đi quan vũ đạp cây mượn lực đao quang như lôi đỉnh đánh rớt thanh long hiện nguyện đao hóa thành một đạo màu bạc l ư quang t r ô qua đều là một mảnh kêu trên sau khi rơi xuống đất quan vũ quay người xoeo chướng đao bị vung mạnh mang theo một trận gi sống đ a o đánh ra hậu tâm trầm đục cùng xương sống đ ứ t gậy âm thanh có thể thấy rõ hơn mười người thị vệ vậy nâng đ ộ n tiến vào trong rừng cây cận thân chém giết vốn là một trận vũ kích nhưng sớm biết được tin tức quan vũ cùng thị vệ đã sớm làm xong nên địch giết địch chuẩn bị hơn trăm người thích khách chính diện đối đầu có phòng bị quan vũ còn có hơn mười người quan vũ cận thân thị vệ cơ hồ là không có phần thắng chút nào đến lúc cuối cùng một bộ thi thể ngã vào lùng cây kinh bay dạ nha lướt qua ngọn cây lông vũ bay xuống tại quan vũ dỉ máu chưa thấm áo lục bên trên quan vũ nhữ mày vung đi trên đao hết trâu chiếu đến cặp kia mắt p ư ợ n g bên trong chưa tán sát ý tướng quân. một tên thị vệ cầm trong tay một khối thanh đồng chế tạo lệnh bài đi tới quan vũ trước mặt nhuốm máu thanh đồng trên lệnh bài thình lình có một cái viên chữ quan vũ tiếp nhận lệnh bài bóp cách rung động vừa mới cái kia phong tin mật báo bên trên một trong số đó nội dung đã xác nhận là thật viên thị tại mai phục d ụ sát hắn nếu như nói như vậy cái kia tam đệ quan vũ n ắ m thật chặt trong tay viên thị lệnh bài trong mắt lóe lên một vòng yêu thương tin mật báo bên trên nội dung chín thành hẳn là thật lúc đến giản đ n g cũng đã nói cảm giác có vấn đề thế nhưng là nói không ra vấn đề ở đâu hiện tại xem ra đây chính là vấn đề không kịp quá nhiều bi thương quan vũ trong mắt lộ ra thần sắc đã biến thành phẫn nộ lúc trước đ ả o viên kết nghĩa nói xong không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày nếu như tam đệ thật bị viên thị làm hại vậy hắn tất nhiên muốn vì tam đệ báo thủ tướng quân thị vệ thanh em đánh gây quan vũ suy nghĩ đem tất cả thi thể đều v ù i lấp thanh lý tất cả chiến đấu vết tích mặt khác quan vũ nói đưa tay lột xuống sau lưng áo choàng sau đó cắn nát ngón tay tại áo choàng bên trên soát soát viết xuống mấy bút g a o cho thị vệ cầm lập tức phản ứng hàm cơ quan đem nó g a o cho già đúng sau đó để nó lập tức thông chi huynh trưởng quan vũ hướng về phía thị vệ nói ra thị vệ nhận quan vũ đưa tới huyết thư chiến đấu hoàn tất thị vệ bắt đầu dựa theo quan vũ mệnh lệnh quét dọn chiến trường khi t r u n g quanh chiến trường đều quét sạch sạch sẽ đằng sau quan vũ liền hạ lệnh bắt đầu tiếp tục hướng phía lạc dương phương hướng xuất phát nhìn phía xa lạc dương phương hướng quan vũ mắt v ư ợ n g hiếp lại thành một cái khe hở tại h ắ n huynh trưởng trở về trước đó đầu tiên muốn cha rõ ràng tam đệ trương phi có phải thật vậy hay không đã chết còn có huyết cựu liền muốn máu đi báo viên thị đã có tâm yếu hư hại h u n h đệ bọn họ vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thờ ơ ngay tại quan vũ mang theo giới trướng thị vệ vừa mới rời đi không đến bao lâu đằng sau màn đêm phía dưới trong rừng cây một thân hắc bảo liễu bạch đồ mang theo dạng ư ơ n g vậy từ trong rừng cây đi ra vừa mới quan vũ chiến đấu qua t r u n g quanh có người n g màu đen t h ư ớ t tha từng cái đều cầm trong tay một thanh màu đen ba cạnh dao găm quân đội liễu bạch đồ ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn xem bị máu tươi thẩm thấu bùn đất trong không khí còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt huyết tinh đoàn đại ca nói qua quan vũ trương h i hai người đều chính là trên chiến trường đỉnh cấp võ tướng có thể vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ có như không có chúng ta mật báo viên thị loại trình độ này ám sát chỉ sợ cũng là rất khó lưu lại quan vũ một bên dạ ưng nghe nói rất nhỏ nhẹ gật đầu vừa mới chiến đấu phát sinh thời điểm bọn hắn liền tại phụ cận nếu như vừa mới nếu là chúng ta toàn lực xuất thủ có lẽ có thể lưu lại quan vũ dạ ưng nói tiếp l i ê u b ạ c h đổ nhẹ nhàng lắc đầu một cái quan vũ sinh tử không ảnh hưởng được cái gì đại cục huống hồ hiện tại một cái còn sống quan vũ đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa xa xa lớn hơn một cái chết đi quan vũ để viên thị cùng lưu bị nội đấu trực tiếp từ nội bộ tan g ã lạc dương cân bằng đây mới là thấy xa đại cục quân cơ sử tác dụng không chỉ giới hạn tại thu thập tình báo ám sát cùng giám sát bây giờ loại thế c ụ c này có thể tại lạc dương phát huy tác dụng chỉ có quân cơ sử nếu như có thể để viên thị cùng lưu bị nội đấu như vậy đối với tương lai đại quân công chiếm lạc dương có thể đưa đến một cái cực tốt hiệu quả hiện tại liền nhìn viên thị cùng lưu bị nội đấu có thể tới trình độ gì quan vũ đơn đ a o đi gặp nhất định là muốn điều tra rõ ràng trường phi là có hay không chết còn có chính là có thể sẽ nghĩ biện pháp giết v i ế n mỗi liễu bạch đồ hít mắt nói ra nếu như có thể mượn quan vũ tay váy đục lạc dương thủy vậy liền không thể tốt hơn mệnh lệnh quân cơ sử toàn lực trong bóng tối hiệp trợ q u a n vũ nghĩ biện pháp để q u a n vũ vào thành sau đó tiếp xúc đến viên ngỗi nếu như q u a n vũ có thể giết viên ngỗi l i ê u bạch đồ khỏe miệng có chút dương lên nói vậy liền rất có ý tứ coi như q u a n vũ không có khả năng cái tia để viên thị bắt được q u a n vũ lại nhìn lưu bị còn có thể hay không an tâm là lạc dương triều đình hiệu lực đi nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng được lợi đều là chúng ta chương sáu trăm tám mươi ba theo đôi u bộ xin nghỉ m u ộ n một chút bổ lưu bị một trăm sáu m ộ t năm hai g h a i ba năm ngày mười tháng sáu c h ữ a nguyên nước chắc quận chắc h u y ệ n nay hà bắc tỉnh chát châu thị đại thụ lâu t a n g thôn lợi một trăm hai mươi tám tây hán trung sơn t ỉ n h vương lưu tháng đằng sau tam quốc thời kỳ thuộc hán khai quốc hoàng đế hai n h n a i m ộ t năm ngày mười lăm tháng năm chín mươi bảy hai n g h a i ba năm ngày mười tháng sáu bốn mươi mốt tại vị chính trị gia sử gia nhiều gọi hắn là t r ư ớ c chủ lưu bị thời niên thiếu bái lưu thực vi sư sau đó tham dự c h ấ n áp khởi nghĩa khăn vàng bởi vì thực lực bản thân có hạn lưu bị tại cuối thời đông hán chư hầu hầu hôn chiến trong quá trình lập nghiệp liên tục gặp thất bại sáu mười hai mười sáu tuần tự phụ thuộc công tôn t o à n đào khiêm tào thao viên hiệu lưu biểu các loại nhiều cái chư hầu nhưng bởi vì từ đầu đến cuối kiên trì lấy đức phục người hành vi chuẩn tắc nhận lấy tứ phương danh sĩ t ô n kính đ à o khiêm lưu biểu tỏ thái độ từ bỏ để cho mình nhi tử kế thừa cơ nghiệp mà là lựa chọn đem l ã n h địa của mình từ châu kinh châu tặng cho lưu bị thống lĩnh mười hai mươi mốt thông qua kiên trì không ngừng cố gắng lưu bị tại xích bích sau chiến đấu tuần tự cầm xuống kinh châu ích châu thành lập t h u hàn chính quyền sau đó bởi vì quan vũ bị đông lô làm hại lưu bị không nghe quần thần quyết can khăng khăng phát động đối n ô quốc chiến、tranh. kết quả binh bại di lăng cuối cùng tại trương võ ba năm hai n h a i ba năm chết bệnh tại bạch đế thành oanh năm sáu ba tuổi thụy hào chiêu liệt hoàng đế an táng tại mười lăng một trăm ba mươi hai thuộc hán chưa cho lưu bị dâng lên miếu hiệu hán quốc hoàng đế lưu lên xưng nó miếu hiệu là liệt tổ một trăm chín mươi bảy một lưu bị hoàng nghị khoan hậu biết người lợi sĩ ném vô lửa cũng không cháy nó trước khi chết cả nước giao phó cho chư cát lượng hành vi bị trần thọ tán thưởng là cổ kim chi thịnh quỹ hai hậu thế đông đảo văn nghệ tác phẩm lấy lưu bị là nhân vật chính thành đô có hán chiêu liệt miếu vì đó kỷ niệm lưu bị tổ phụ lưu hùng bị nâng là h ế u liêm quan đến đông Quận Phạm làm cho. lưu bị phụ thân lưu hoàng chết sớm thiếu niên lưu bị cùng mẫu thân lấy dạch ghế buôn bán giày làng h i ệ p sinh hoạt phi thường gian khổ lưu bị ra ốc xá góc đông nam ly trên có một cây dâu cao có năm trượng dư nhìn từ đằng xa đi lên thật giống như mui xe m ở dạng người lui tới đều cảm thấy cây này dáng r ấ p không giống thế gian đồ vật cho là nhà này tất gia quý nhân lưu bị khi còn bé cùng đồng tông tiểu hài dưới tảng cây vui bừa chỉ vào cây dâu nói tương lai của ta nhất định sẽ c ư ớ i dạng này vũ bảo đóng xe lưu bị thúc phụ lưu tử kính nói ngươi không nên nói lung tùng để cho chúng ta một nhà bị diệt môn tri tội bốn hy bình bốn năm một bảy năm năm lưu bị mười lăm tuổi lúc mẫu thân để hắn ra ngoài đi học lưu bị cùng đồng tông lưu đức nhiên l ư u tây người công tôn toàn cùng một chỗ bái nguyên cựu giang thái thú cùng b ậ n người lưu thực vi s ư học tập lưu đức nhiên phụ thân lưu nguyên khởi thường thường giúp đỡ lưu bị đem hắn cùng lưu đức nhiên ngang nhau đối đãi cử động lần này thu nhận lưu nguyên khởi thê tử bất mãn lưu nguyên khởi nói chúng ta tông tộc bên trong có dạng này một đứa bé không phải cái người bình thường công tôn toàn so lưu bị lớn tuổi lưu bị đem công tôn toàn coi là h u n h trường lưu bị không thế nào thích đọc sách ưa thích của đẹp quần áo chiều cao bảy thước năm tấc hai tay rủ xuống đợi đến đầu gối có thể trông thấy l ô hai của mình không thích nói chuyện có thể thiện đãi h ạ n h â n thì nộ không lộ ưa thích kết giao hào kiệt nơi đó hào hiệp đều tranh nhau phụ thuộc lưu bị trung sơn đại thương trương thế bình tô xong các loại mang theo tiên kim buôn bán ngựa đi vào c h ắ c quận nhìn thấy lưu bị thế là cho nó giúp đỡ lưu bị có thể dùng để tập kết đến rất nhiều người nam bình nguyên nhiên một trăm tám mươi bốn năm khởi nghĩa trong chiến đấu lập xuống chiến công sau đó lại tại trung bình năm năm một t á m tám năm tham dự trấn áp dương tinh khiết phản loạn chiến đấu trước kia hậu quân công được phong làm an hỷ huyện huyện úy về sau triều đình có lệnh như bởi vì quân công mà trở thành quan lại người đều muốn bị tinh tuyển đào thải nên quận đốc biêu muốn phân phát lưu bị lưu bị biết tin tức sau đến đốc biêu và ở dịch trạm cầu kiến đốc biêu xưng tật không muốn gặp lưu bị lưu bị ghi hận trong lòng đem đốc biêu c h ó i lại quất hai trăm sau đó cùng quan vũ trương phi vứt bỏ quan đào v ò n g về sau đại tướng quân hà tiến phái quán khâu nghị đến đan dương mộ binh lưu bị vậy ở trên đường gia nhập đến hạ bi lúc cùng đạo tặc lực chiến lập công nhân viên dưới mận huyện thừa không lâu lại tử quan về sau lại đảm nhiệm cao đường úy cao đường làm cho các loại t r ư ớ c không lâu cao đường huyện bị đạo tặc công phá lưu bị thế là hướng chạy công tôn toàn sáu anh hùng ký công bố lưu bị tại đồng trắc chi loạn lúc từng khởi quân từ thảo đồng trắc một trăm hai mươi sơ bình hai năm một n chín t m ộ t năm tháng mười lưu bị bị công tôn toàn biểu là đường bộ t i n g ự a lưu bị cùng thanh châu thứ sử đ i ể n giai cùng một chô đối kháng ký châu mục biên thiệu lưu bị bởi vì nhiều lần thành lập công vân mà thăng làm thử thủ bình nguyên huyện huệ lệnh gãy cổ áo bình nguyên quốc tướng lưu bị ngoại ngự c ư n g đạo ở bên trong thì thích hay làm biệt thiện dù cho không phải thân là kẻ sĩ bách tính bình thường cũng có thể cùng hắn cùng bàn mà ngồi cùng quỹ mà ăn không có chỗ có lưu ự a chọn. l bị khi bình nguyên cùng nhau lúc rất được lòng người c ò dân lưu bình không phục tùng lưu bị quản lý xui khiến thích khách tiến đến ám sát lưu bị không biết chút nào còn đâm nhau khách mười phần lễ n g ộ thích khách thâm thụ cảm động không đành lòng sát hại lưu bị liền lộ rõ tình hình thực tế rời đi Sơ bình năm công cao chân tôn toàn để lưu bị đồn cao đường, đang kinh chân Bình Nguyên, viên để Lưu lấy uy hiếp viên thiệu ứng viên thuật, Bị hiếp tình thế nguy cấp liền phái thái sử t ử phá vây hướng lưu bị cầu cứu lưu bị kinh n g ạ c đáp bắc hải cùng nhau khổng dung thế mà biết trên đời có lưu bị liền lập tức phái ba nghìn tinh binh theo thái sử t ử đi bắc hải cứu viện khan b à n g quân nghe biết viện còn đến đều chạy t ứ tán khổng dung có thể giải vây sau viên thiệu công công tôn toản lưu bị cùng điền giai đông đủ thương bình nguyên n i ê n một nghìn chín trăm bốn mươi năm tào thao coi là cha báo thù làm tên lại lần nữa tiến đánh từ châu từ châu mục đảo khiêm không có khả năng ngăn cản hướng thanh châu thứ sử điển g a i cầu cứu điền d a i cùng lưu bị cùng một chỗ tiến về cứu viện lưu bị tự có binh hơn ngàn người cùng n ũ châu âu hoàn hôn tạp hồ kỵ lại hơi đến dân đói mấy ngàn người đến từ châu sau đào khiêm lại cho lưu bị tăng đan dương binh bốn nghìn lưu bị thế là lại thuộc về đào khiêm mà lúc này trước mạn trần cung phản nên la bố tiến đánh tào thao tào thao căn cứ địa thất thủ thế là về binh duyệt châu đào khiêm biểu lưu bị là dự châu thứ sử an bài hắn chu quân tại nhỏ bái chín lưu bị tại dự châu lúc tích trần quần l à b i giá n â n viên hoán làm ậ u tài một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín đồng n i ê n đào k i ê m bệnh nặng đối biệt giá mi trúc nói không phải lưu bị không thể khiến t ử châu yên ổn đào kiêm sau khi chết mi trúc xuất t ử châu nhân dân nên đón lưu bị lưu bị không dám nhận thụ trần đăng đối lưu bị nói bây giờ hán thất chia năm xẻ bảy trong biển l ẫ út muốn kiến công lập nghiệp cơ hội ngay tại hôm nay t ử châu dồi dào có hộ khẩu mấy triệu muốn bị khuất sứ quân quản lý b ả n châu lưu bị nói viên công lộ gần tại thọ xuân hán đợi bốn trong đám người có năm vị làm đến tham công là trong biển sở quy ngài có thể đem t ử châu giao cho hán trần đăng nói đường cái tiêu căng mà xa xỉ không phải quản lý loạn thế người hiện tại chúng ta nguyện ý vì sứ quân cung cấp bộ kỷ một trăm trong mộ sư khô n g b làm sao đủ để ý đâu chuyện hôm nay là bách tính hy vọng có thể phó thác tại một cái người có năng lực trời cao ban cho mà không thu tương lai hồi hối tiếc không kịp lưu bị liền lĩnh từ châu mục thương bình hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tào thao đánh bại la bố la bố tìm nơi nương tựa lưu bị 280 kiến an nguyên nhiên 1965 t à o thao biểu lưu bị là trấn đông tướng quân phong nghi thành đ ỉ n h hầu viên thuật xuất đại quân tiến công từ châu lưu bị lưu trường phi thủ hạ bi chính mình xuất quân nên kích viên thuật hai quân tại hữu dị hoài âm giữ lẫn nhau hơn một tháng đều có thắng bại lúc này trương phi muốn giết đảo khiêm cũng đem tào báo tào báo đem người tự thủ cũng dẫn lạ bố đánh lén hạ bi đánh tan trương phi bắt làm tù binh lưu bị thế tiểu lưu bị biết được sau dẫn quân trả lại đến hạ bi lúc quân đội tán loạn chính là thu dư quân đông lấy q ả n g lăng là viên thuật chỗ bại chuyển quân hải tây khấu đốn đến cực điểm lại sĩ、si、lớn nhỏ cùng nhau ăn. lại đông hải mi trúc lấy r a tài tương trợ mới lấy thoát khốn một trăm sáu mươi b ố lưu bị dự định trở lại nhỏ bái thế là hướng la bố cầu hòa la bố lấy lưu bị là dự châu thứ sử để hắn trở lại dự châu cùng mình hợp lực công kích viên thuật lại đem lưu bị thê tiểu cùng bộ khúc gia thuộc trả lại tại tứ thủy bên trên là lưu bị tiến đường lưu bị trở lại nhỏ bái 11 162, 163, 164, 165 viên vạn lại mệnh Linh xuất 3 người tiến bái, mệnh đánh nhỏ bái. Lưu bị hướng thuật xuất Lưu cầu cứu. Lạ L Kỳ Bị Bố 166 s a u đó không lâu lưu bị lại lần nữa triệu quên hơn vạn người quân đội là bố thế là xuất quân tiến công nhỏ bái lưu bị chiến bại tiến về hứa đô tìm nơi nương tựa tào thao tào thao thủ hạ trình d ụ n g quét ra đều là xưng lưu bị có hồng tài hướng tào thao đề nghị sớm làm đối lưu bị đập thủ tào thao không theo cấp cho lưu bị binh mã lương thảo để lưu bị làm dự châu mục phía sau người xưng lưu bị là lưu dự châu 12-171-172 ộ t trăm bảy mươi m ố một trăm b ư ơ kiến an hai năm m ộ nghìn c h í t r ă ư ơ i hai i ế an hai nghìn t trăm bảy m ư hai trăm bốn mươi chín hai trăm năm mươi kiến an ba năm một n chín t ă m á m năm xuân la bố phái người mang theo hoàng kim đến hà nội mua ngựa bị lưu bị binh sĩ tiền g i ấ y cướp thế là la bố điều động trung lang tướng cao thuận cùng bắc địa thái thú trương liêu tiến công lưu bị tào thao mặc dù phái hạ hầu đôn cứu viện nhưng bị đánh bại tháng chín phái thành bị công phá lưu bị thê tiểu lần nữa bị bắt lưu bị độc thân đào tẩu tháng mười lưu bị tại lương quốc biên giới bên trong cùng tào thao gặp nhau thế là cùng tào thao liên hợp tiến công la bố la bố bị bắt sau lưu bị lấy la bố sự tình đinh nguyên đồng trác sự tỉnh khuyên tào thao giết chết la bố 251 t à o thao thu tang bá sau từng để lưu bị đi gọi tàng bá đưa lên t ư hấp và huy hai người tại duyện châu chi loạn lúc phản bội tào thao t h ủ cấp tàng bá không muốn đi việc này vậy xin mời lưu bị hướng tào thao giải thích 252 phía sau lưu bị cùng tào thao trở lại gớ đô được phong làm tả tướng quân tào thao hậu đ ã i lưu bị cùng hắn ra thì cùng dư ngồi thì cùng bàn 1 ư ờ i ba mười bốn kiến an bốn năm một nghìn một trăm chín mươi năm xa kỵ tướng, tướng quân vương tử phục trường thủy giáo ý trung tập nghĩ lăng ngô thạc mưu chu tào thao chưa hành động tào thao đối lưu bị nói t h i mười lăm n một t h ă m linh tám một trăm sáu mươi c một i trăm sáu mươi mốt viên thuật muốn từ hạ bi lên phía bắt đầu nhập vào viên hiệu tào thao làm cho lưu bị đốc chu linh đường triệu gia trinh tiến về hạ bi chặn đánh viên thuật ban đêm lưu bị lập tức đi về phía đông c h ì n h d ụ n g quách ra lần nữa khuyên tào thao tào thao thế là phái người đuổi theo lưu bị nhưng đã đuổi không kịp viên thuật không cách nào thông qua hạ bi rất nhanh liền bị chết một trăm mười tám một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi lưu bị đến hạ bi chu linh bọn người trở về lưu bị thế là giết chết từ châu thứ sử xe trụ lưu quan vũ thủ hạ bi chính mình trở lại nhỏ bái sương hy khởi binh phản tào thao từ châu chúng đ a quận huyện vậy hưởng ứng lưu bị lưu bị quân đội đến mấy vài người lại phái tôn cản lên phía bắc liên hợp viên thiệu viên thiệu điều động kỵ binh tá trợ lưu bị tào thao làm cho lưu đại vương trung xuất quân công kích lưu bị nhưng không có khả năng thủ thắng lưu bị đối lưu đại bọn người nói để cho các ngươi đến đây không làm gì được ta như tào công tự mình đến kết quả cũng còn chưa biết 118 159 173 175 189 t t i y ế n an năm năm hai n ă m tháng riêng ý đế chiếu chuyện xảy ra đồng thời bọn người bị giết lúc đó tào thao quân tại quân độ tào thao cho là lưu bị là nhân kiện không kích tất làm hậu hạn bởi vậy lực bài chúng nghị tự mình xuất quân đông trinh lưu bị lưu bị thua trợn thuộc cấp hạ hầu bác bị bắt lưu bị thê tiểu cũng bị quân tào bắt lấy tào thao lại tiến công hạ bi bắt được quân vũ mười sáu hai trăm năm mươi ba n g thư ghi chép mới đầu lưu bị cho là tào thao nếu đối phó đại địch hoàn mỹ đông trinh mà đợi kỵ t ố t đến nhắc tào tháo tự mình đến lưu bị kinh hãi nhưng vẫn như c ũ không tin tự mình xuất mấy chục kỵ ra ngoài xem xét nhìn thấy tào thao huy tinh liền b ứ t bỏ chúng mà đi hai trăm năm mươi b ố lưu bị trốn hướng thanh châu từng bị lưu bị tiến cử làm mậu tại thanh châu thứ sử viên đàm xuất lĩnh quân đội nên đón lưu bị lưu bị theo viên đàm đến bình nguyên viên đàm phái người nói cho viên thiệu viên thiệu kiểm tướng con đường p h n g nên tự mình rời đi nghiệp thành hai trăm dặm cùng lưu bị gặp nhau lưu bị dừng lại hơn một tháng. bị đánh tan binh lính cũng trầm trầm tụ h ợ p lại 16-174 đảo viên kết nghĩa lúc lưu bị không phải lớn tuổi nhất vì cái gì có thể trở thành đại ca nói tam quốc tám chín mươi đọc một chấm bảy vạn khát máu ngụy vương tào thao tại sao không cách nào nhất thống thiên hạ đô t h a n h có thể là h ắ n cả đời lau không đi chỗ bẩn bạch mã tấn một n tám ba mươi sáu đọc sáu nghìn tám trăm mười ba lưu bị trận doanh giải mã dễ cỏ hoàng thuốc tại sao ba phần thiên hạ quan vũ trương phi chư c ắ t lượng không thể thiếu bạch mã tấn một n tám m ư ờ i lăm đọc ba nghìn chín trăm sáu mươi phụ thuộc lưu biểu kiến an năm năm hai nghìn năm tào thao giải bạch mã vây sau t ỉ nó dân xuôi theo hoàng hà đi về phía tây viên thiệu qua sông truy kích tào thao viên thiệu làm lưu bị cùng văn xỉu xuất kỵ binh thiêu chiến tào thao lấy đồ quân nhu d ụ địch đằng sau tung binh công kích đại phá vi ê quân chém văn xỉu 271-272 t à o thao cùng viên thiệu giữ lẫn nhau tại quân độ những nam hoàng cân quân thủ lĩnh lưu ích các loại phản v ề viên thiệu 17 viên thiệu làm lưu bị lanh binh tiến về cường chư huyện cùng lưu ích khấu hơi hứa đô phía nam chư huyện nâng chúng hưởng ứng lưu bị quan vũ biết được sau từ tào thao chỗ vong về đến lưu bị chỗ trợ chi tào thao điều động tào nhân đến công kích lư thế là trở lại viên thiệu sử lưu bị dự định rời đi viên thiệu lấy liên kết lưu biểu làm lý do lần nữa mang binh đến như nam liên hợp nơi đó cường đạo cung đô chúng có mấy ngàn người tào thao điều động thái dương đến đây tiền đánh bị lưu bị giết chết